Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi Long Ngọc lắc đầu Không Là sứ mệnh của ta Sứ mệnh cái quái gì chứ Long Ngọc Ngươi đừng có để người khác tẩy não Trên đời này làm gì có nhất định phải đi làm cái gì Sứ mệnh Đều là những người trên đầu có bệnh không dùng được Tại sao ngươi lại cũng tin tưởng cái đồ chơi này chứ Vương Khả lập tức lo lắng nói Long Ngọc nhìn Vương Khả sốt ruột Khẽ cười nói Cảm ơn người đã quan tâm Thế nhưng lần này ta rời đi Sợ rằng ai cũng không ngăn cản được Mặt Vương Khả phiền muộn Trong thập vạn Đại Sơn Ta chỉ có một người bạn là ngươi Nên trước khi rời đi Ta muốn đến chào tạm biệt ngươi Long Ngọc mỉm cười nói ngươi đến chỗ nào bên ngoài thập vạn Đại Sơn Vương Khả coi mày nói Ngươi hỏi cái này làm gì Long Ngọc hiếu kỳ Người đi ra được Thì ta cũng có thể đi ra được Chờ xử lý tốt chuyện nơi đây Ta sẽ ra ngoài thập vạn Đại Sơn tìm ngươi Vương Khả trịnh trọng nói Giọng của Long Ngọc rất kiên quyết Vương Khả biết mình không thể khuyên nổi Nếu đã không khuyên được Thì không khuyên nữa Ngược lại để ta đi tìm ngươi Ngươi đi tìm ta làm gì Trong mắt Long Ngọc lấy lên một tia cảm động hỏi Không phải ngươi nói ta là bạn của ngươi sao Ta thích thì ta đi tìm ngươi thôi Vương Khả con mày. Long Ngọc nhìn chầm chầm Vương Khả một chút Cuối cùng lắp đầu Ta không muốn nhắc tới chỗ kia Vương Khả nghẹt mặt Ngươi không nói địa chỉ Thì làm sao ta tìm được ngươi Đã vậy về sau công ty thần vương của ta Sẽ mở ra bên ngoài thập vạn đại sơn Chỗ nào cũng đều là của người của ta Lúc nào ngươi cũng có thể đến bất kỳ một chi nhánh Của công ty thần vương nào để tìm ta Vương Khả trịnh trọng nói Long Ngọc ngạc nhiên nhìn Vương Khả Vì tìm ta Ngươi muốn phát triển công ty thần vương ra ngoài Được Ta sẽ nhớ Long Ngọc gật đầu Còn nữa Cái đại la kim bát này Cũng cho ngươi Mẹ nó Mặc dù là giống đực Nhưng mà ngươi cứ cẩn thận Dùng một chút là được Nó có thể giúp ngươi Chống đỡ một chút nguy hiểm đấy Vương Khả lập tức Nhét đại la kim bát Vào trong tay của Long Ngọc Cái đại la kim bát này Long Ngọc khẽ nhú mày Ngươi không cần để ý cung vi và giác giới Có ta ở đây Không có việc gì đâu Ta trở về Dùng những vật khác Đền bù tổn thất của bọn họ là được Vương Khả nói thẳng Long Ngọc cười cười Cuối cùng lắc đầu Đưa đại la kim bát trở lại trả Vương Khả Không cần Ta đã nói ta không thích dùng đại la kim bát Thế nhưng Vương Khả sốt ruột Long Ngọc cười nói Nếu như người muốn giúp ta Ta cũng có chuyện muốn làm phiền người Sao lại nói là phiền Chuyện gì ngươi cứ nói đi Vương Khả trợn mắt nói Chỉ thấy Long Ngọc lật tay Lấy ra một cái hộp ngọc khá lớn Long Ngọc nhìn hộp ngọc Trong mắt lóe lên một tia không muốn Nhẹ nhàng sờ lên Đây là Vương Khả Hiếu Kỳ nói Ta nghe Ma Tôn đề cập qua Ngươi đã từng nhìn thấy cha thánh tử Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả À hả đúng vậy Chuyện ngươi nói có quan hệ gì với cha thánh tử Vương Khả ngạc nhiên nói Đúng Ma Tôn giao cho ta làm một chuyện Chỉ sợ ta không làm được Nên muốn làm phiền ngươi Long Ngọc trịnh trọng nói Là chuyện gì Đưa cái hộp ngọc này đến tay của cha thánh tử Càng nhanh càng tốt Long Ngọc trịnh trọng nói Đưa cho quái vật khô lâu Vương Khả kinh ngạc Có khó khăn sao Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả Yên tâm, giao cho ta Ta nhất định đưa tới Vương Khả lập tức vỗ ngực một cái Mặc dù muốn đi gặp quái vật khô lâu rất khó Nhưng đây là lần thứ nhất Long Ngọc xin mình giúp đỡ Coi như mình tốn chút tâm tư Cũng phải làm tốt Người không muốn biết bên trong là cái gì sao Long Ngọc cười nhìn Nhìn về phía Vương Khả Người không cho ta xem Ta tuyệt đối không nhìn Vương Khả khẳng định nói Tốt, vậy tốt nhất ngươi đường nhìn Có lẽ đến lúc đó sẽ cho ngươi một cách ngạc nhiên Long Ngọc cười nói Vương Khả tỏ vẻ kỳ quái Tiếp nhận hộp Ngọc Rốt cục trong này là thứ đồ chơi gì thần bí như vậy ư? Thế nhưng chút kiên nhẫn ấy Vương Khả vẫn có Hắn cẩn thận thu hồi hộp Ngọc Không tiếp tục nhìn nữa Long Ngọc Ta dẫn người đi dạo nha Vương Khả nhẫn nhịn mát mát cười nói Long Ngọc lắc đầu Không được Lần này tới chính là để tạm biệt ngươi Ta sợ ở lâu ta sẽ không bỏ đi được Thật sự sao Không phải không đi sẽ tốt hơn sao Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên Long Ngọc lắc đầu mỉm cười Không, nhưng này rất tốt Vương Khả sửng sốt Tạm biệt, Vương Khả Người bạn duy nhất của ta ở thập vạn Đại Xuân Long Ngọc cười nói Vừa nói, Long Ngọc dậm chân Lấy ra một chui phi kiếm Long Ngọc, chờ một chút Vội vãi như vậy làm gì Nếu không để ta đi tìm ma Tôn nói chuyện Đưa người đi qua Vương Khả lo lắng nói Thế nhưng Long Ngọc dẫn lên phi kiếm đoay lên trời Hơn nữa, bay rất nhanh Long Ngọc Vương Khả kêu liệt Thời điểm Long Ngọc bay lên chân trời Có quay đầu lướt Vương Khả Tiếp theo hoàn toàn bay vào trong mây Biến mất không thấy hey, Tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ Một đoạn tình cảm Còn chưa có bắt đầu đã kết thúc rồi sao Vương Khả buồn bực nói Vương Khả mang theo tâm tình nặng nề Trở lại Phật đầu tử Vừa vào Phật đầu tử Trường chính đạo đã lập tức tiến lên đón Vương cả người sao vậy? Mặt người sao tối vậy? Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Còn có thể làm sao? Thất tình chứ sao? À, vừa rồi ta ở trên nhà cao tầng nhìn rất là rõ Vương Khả, người cũng có thời điểm ăn quả đắng sao? Cung <cười> Vi ở một bên nhìn có chút hả hê nói Vương Khả quay đầu nhìn tới Không chỉ có Cung Vi cười trên nỗi đau của người khác Mà mộ rung độc quang cũng nhìn có chút hả hê Nhìn cái gì? Lão tử thất tình thì sao? Ít nhất thì có một lần để luyến tiếc Nhìn hai người các người đi Một người không giữ được nam nhân Còn một người thì đầu đầy ánh sáng xanh <cười> Còn không biết xấu hổ mà dễ cợt người khác <cười> Vương Khả khinh thường nói Cùng vì và mộ dung độc quang Đều nghẹt mặt Trong nhai mắt Hai người bị lời nói độc địa của Vương Khả Làm cho khó chịu Vương Khả Người thực sự thất tình Lừa giận lớn như vậy à Thế nhưng nói đi nói lại Thì ngươi và Long Ngọc giống như là chưa từng xác định quan hệ mà. Ngươi tức cái gì? Trường chính đạo trợn mắt nói, khó hiểu nói. Đại ca, ngươi có lòng thông cảm hay không? Hiện tại ta đang rất khó chịu, còn tranh luận chuyện chưa xác định quan hệ với ta. Đến lúc này rồi còn ý nghĩa gì nữa? Vương khả trợn mắt nhìn trường chính đạo. Vương khả không để ý tới ba người, bước vào trong chùa. Vô giới hòa thượng, cho tao một nén nhàng ta muốn bấy lại Phật tổ Vương Khả nói Vô dấu hòa thượng sướng sở Vương Khả Chẳng hãy ngươi vì thất tình Khám phá hồng trần Hiểu rõ huyền ảo nhân gian Muốn xuất gia Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Mẹ nó người cũng biết sao Cùng vi Mộ giúp đục quang nhìn trộm ta vào Long Ngọc thì thôi người cũng dình sao người là người xuất gia mà A-di-đà Phật Chỉ là trùng hợp nhìn thấy Vô giáo hòa thượng lập tức đưa một nén nhau Mặt vương khả đen lại Nhìn về phía vô giáo hòa thượng Trùng hợp sao Lấy đầu ra nhiều trùng hợp như vậy Ngươi là hòa thượng mà À di đà Phật Vương thí chủ có duyên với Phật Nếu có thể xuất ra làm tăng Chắc chắn là công đức vô lượng Vô giáo hòa thượng mong đợi nói Chỉ thấy vương khả cúi đầu với Phật tượng Phật tổ Tại sao nhân duyên của ta lại khó khăn như vậy Chừng nào Thì người mới ban cho ta một bà vợ đây Cứ như vậy hoài Khiến ta rất là bất tiện khó chịu Vương gia ta chín đời đơn truyền Ta có trách nhiệm nối dõi tông đường trong vương gia Phật tổ phù hộ Để ta mau mau lấy vợ sinh con Ta ta sốt ruột quá rồi Vương khả cúi đầu lệnh tượng Vô giới hòa thượng ngạch mặt Mẹ nó ngươi đi cầu con à Chứ không phải là đi xuất gia Như vậy vừa rồi ta tán dương là đều là không công à Ba ngày sau sắc Dục Thiên Chu Lâm Đến bên ngoài Chu Kinh Đứng ở trong rừng cây Nhìn về phía Chu Kinh xa xa Tìm hiểu rõ ràng chưa sắc Dục Thiên nhìn về phía Chu Lâm Rồi Ta từ chỗ một tên hòa thượng ẩn núp trong độ huyết tự Đã biết được Năm ngày trước Vương Khả cư hành lễ trao giải tiêu phí Mở tiệc rượu Mời đại tử các đại tiên môn Sau khi kết thúc Con yêu xà kia lao ra Một đối phó Vương Khả Bị cung vi đả thương Cuối cùng bị một cô gái dùng đại la kim bát thù lấy Chu lầm nói Làm sao có thể Ngay cả ta cũng khó có thể điều khiển đại la kim bát Một cô gái thì ở đâu mà tới Lại có thể tùy ý sử dụng đại la kim bát sao Sắc mặt sắc dục thiên khó còi nói Không biết Hôm đó cùng vì mang theo vương khả Và cô gái kia rời đi Ba ngày trước lại trở về chu kinh Cô gái kia và vương khả trò chuyện một hồi Liền bay lên trời rời đi người ẩn nấp trong độ huyết tự đuổi rất lâu cũng không đuổi được. Chu Lâm nói: "Đại La Kim mát còn trong tay của Vương Khả." Sắc Dục Thiên trầm giọng nói: "Còn thúc tổ, Thường thế ngài đã khôi phục, nếu không chúng ta động thủ đi." Chu Lâm hỏi: "Động thủ cái gì? Tên Vương Khả kia núp ở trong độ huyết tự giống như là rùa đen rụt đầu, được cung vi bảo vệ, có cái tên mộ dung độc quan kia nữa, không phải nói hắn rất ghét Vương Khả sao? Sao lại một mực ở lì mà không đi?" Sắc dục thiên trầm giọng nói Ta cũng không biết Về mặt mộ Dung đủ quang nhìn vương khả Một mực là ghét bỏ và tức giận Nhưng mà chẳng biết tại sao Vẫn là không chịu đi Chu Lâm buồn bực nói Về mặt sắc dục thiên đen lại Các người đều bảo vệ vương khả sao Thúc tổ Vậy phải làm sao bây giờ Chu Lâm lo lắng nói Đừng có gấp Một hồi sẽ có cơ hội Sắc dục thiên hít mắt nói Một hồi sao chu lâm hiếu kỳ thử vương điên rồi hắn triệu tập vô số chuột tới <cười> không phải là mấy cái sơn cốc chúng ta vừa mới đi qua có rất nhiều chuột đang nghe thử vương dặn dò sao hắn điên rồi hắn muốn đồ thành sắp dục Thiên hít sâu một hơi nói thử vương muốn tự tìm cái chết sao một khi đồ thành sẽ bị chính má lưỡng đạo ở trong thập vạn đại sơn cùng nhau đuổi giết chu lâm cũng hít vào một hơi khí lạnh không phải chuyện này vừa đúng lúc sao thử vương Tới trả thù vương khả Một khi bởi vì vương khả mất đi một thành Đệ tử vương gia muốn thu lấy vương triều đại trô Sẽ khó có được dân tâm Hơn nữa Khẳng định lúc đó trong thành sẽ đại loạn Trong lúc hỗn loạn Chính là thời điểm chúng ta bắt vương khả Sắc dục thiên trầm giọng nói Rõ Đã sắp xếp xong xuôi Nhóm huyết ma trong liên hóa huyết quật chưa Sắc dục thiên nhìn về phía chủ lầm Tất cả đã mai phục tốt rồi Chỉ đợi thúc tổ ra lệ một tiếng Sẽ tiến công Phật đầu tử Chu Lâm trầm giọng nói Vậy là tốt rồi Chờ tai họa chuột tiến tới Chu Kinh đại loạn Huyết mà sẽ tiến công Phật đầu tử Khiến cho bên trong loạn thêm loạn Đến lúc đó chúng ta sẽ bắt Vương Khả <cười> Vương Khả Lần này ta sẽ không để cho người chết dễ dàng Sắc dục thiền lộ về mặt dữ tận Vâng Chu Lâm ứng tiếng nói Thời điểm hai người nói chuyện Đột nhiên phía thành nam Chu Kinh Chuyển đến từng tiếng nổ lớn Âm thanh của chuột Giống như là tiếng biển gầm cuốn tới Chỉ thấy sông núi phía xa bị vô tận chuột bao trùm Nơi đi qua Không có một ngọn cỏ nào cả Cây cối Đều bị ăn không một mảnh Thậm chí do đào địa đạo Mà vô số đất bị sụp đổ Một số chuột răng lợi tốt Còn gặm nát cả đá Đến rồi Ánh mắt sắc dục thiên sáng lên ầm một tiếng Bên ngoài chu kinh truyền đến từng tiếng đổ lớn Kèm theo tiếng nổ còn Có tiếng kêu của chuột Tất cả quan viên Bách tính Chu kinh đều biến sắc Xảy ra chuyện gì vậy Động đất sao Rất nhiều bách tính Sợ hãi kêu lên Sau khi sợ hãi kêu lên Thì cùng nhau Đến cửa thành quan sát Vừa nhìn xuống dưới Tất cả bách tính Đều hít vào một ngụm khí lạnh Chuột Chuột Không biết bỗng nhìn Ai hô lên một câu Chỉ thấy nơi xa Là một mảnh đen kịt Giống như đại dương màu đen Quấn về phía chu kinh Chỗ đi qua, không chỉ có một ngọn cỏ Đại địa sụp đổ Mà vô số chuột phát ra thanh âm Tại sao lại có nhiều chuột như vậy? Xong đời, xong đời rồi Bốn phương tám hướng xung quanh Ở tru kinh đều là chuột Chạy đi đâu cũng thế Chú mạng Trong nhà mắt, rất nhiều tiếng la khóc vàng lên <cười> Bách tính tru kinh ngày đây Lần thử chiều này là do vương khả Do đệ tử vương gia mà tới Các ngươi mà chết rồi Hóa thành oan hồn Thì nhớ ký mà đòi mạng đám người vương gia <cười> Tiếng cười rung trời trong đám chuột truyền tới Chỉ thấy giữa đám không trung xa xa Có một con chuột lớn đứng ở đó Con chuột này cao tầm ba trường Vô cùng dữ tợn, Giống như ma quỷ Dọa cho mắt tính toàn thành Lập tức lộ ra vẹt tuyệt vọng Không, không Chuyện không liên quan tới chúng ta Tại sao quân đội vương gia gây ra đại họa Bắt chúng ta đến đền bạ Ta không muốn chết Rất nhiều bách tính lộ ra về hoàng sợ Đồng thời không ngừng trách mắng đệ tử vương gia Thời điểm đám chuột cách chu kinh càng ngày càng gần Lại có một tiếng quát to vang vọng tứ vương Bách tính chu kinh không cần lo Có thánh tăng tọa chấn tru kinh Địa Tạng vương Bồ Tát phù hộ trụ kinh Một đám chuột nhất thì có thể làm loạn được chu kinh sao Tiếng quát vang vọng tru kinh Hả Vừa rồi bách tính còn đang hoàng sợ Lập tức giật mình Đúng vậy, Có Thánh Tăng ở đây mà Nếu như nửa năm trước Bách tính bán tín bán nghi Thánh Tăng Thì 2-3 tháng trước Thánh Tăng đã triệu hồi ra siêu cấp cự Phật Thánh Tăng còn có thể là giả hay sao Thánh Tăng ở nơi này Chúng ta sợ cái quái gì nữa Ta chính là Vương Khả Mà Yêu Nghiệt Ngoài Thành nhắc tới Cũng là người trong tiên môn hiện tại Phù hộ quân đội Vương Gia Ta đã hộ pháp cho Thánh Tăng từ lâu Thánh Tăng thiếu nợ nhân tình ta Làm sao Thánh Tăng có thể cho phép yêu nghiệt Làm sàng làm bậy ở Chu Kinh Giọng nói Vương Khả truyền khắp Chu Kinh Phải mặt vô giới hòa thượng Trong Phật đầu tự đen lại Mẹ nó Ai thiếu nợ nhân tình chẳng ơi? Nhưng Bách Tính không cảm thấy Vương Khả nói phép Mà cảm thấy Vương Khả nói rất có lý Hóa ra Thánh Tăng là thiếu nợ nhân tình của Vương Gia Quá tốt rồi Chu Kinh được cứu rồi Vậy chẳng phải là từ đây Chu Kinh được điện tặng Vương Bồ Tát phù hộ sao Vương gia quân cũng được địa tạng vương Bồ Tát ủng hộ sao Quả như lúc đầu ta không có đứng sai đổi Vương triều được địa tạng vương Bồ Tát phù hộ Chúng ta còn lo cái gì nữa Vô số dân chúng lập tức thở ra một tiếng Trong lúc nhất thời Danh hào thánh tăng Vượt nên nỗi sợ hãi trong lòng. Bách tính chu kinh không sợ nữa Cùng lúc đó tất cả mọi người Lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới Lập tức nhìn thấy vương khả Đứng bên cổng thành phía nam. Vương Khả ở kia, người bậc thánh tăng thiếu nhân tình đứng ở kia kìa, có bác tính kêu đến. Vô giới hòa thượng trong phật đầu tự sầm mặt lại, nhìn về phía Vương Khả ở bên kia cổng thành. Mẹ nó, người dám nói như vậy sao? Hiện tại tất cả mọi người trong thành đều nói ta là thiếu nhân tình của ngươi. Thử Vương ở nơi xa trên không trung nhìn thấy Vương Khả, Vương Khả, <cười> người còn dám đi ra sao? Thánh tăng sao? <cười> có thể phù hộ chu kinh chắc các tiểu đệ chuột của ta sẽ đào đất ta muốn chu kinh bởi vì ngươi mà mất thành thử vương đứng giữa không trung cười to nói mặc dù thử vương hận vương khả nhưng cũng không vội xong lên dù sao thử vương cũng không phải là tên ngốc lo lắng có mai phục nhưng mà các tiểu đệ chuột thì có thể bởi vì có rất nhiều chuột rất nhiều vương khả người căn bản giết thế nào được hết hôm nay ta đồ thành Chỉ cần một nửa bát tính chết Thì cũng làm cho đệ tử vương gia ngươi Đánh mất nhân tâm Khiến cho ngươi không chiếm được vương triều đại trù Khiến cho ngươi khó chịu Vậy ta rất là vui Oanh một tiếng Yêu nghiệt Ta khuyên ngươi nên đặt đường quay đầu Nếu không thánh tăng giận dữ Thì tất cả thừa triều của ngươi gọi đến Sẽ bị hủy diệt hầu như là không còn Vương khả kêu to một tiếng Vậy ngươi tới đây Thừa triều của ta có thể chui xuống đất Ngươi dìm nước hay là hòa thiêu Để vô dụng Ta xem hôm nay Ngươi làm thế nào Có thể lừa dối được đám bác tính này Có ý nghĩa gì sao Hôm nay ta sẽ khiến cho bọn hắn chết trước mặt ngươi Để tất cả bác tính đều oán hận vương gia ngươi <cười> Thử vương giữ tận cười to nói Vô số dân chúng Vẫn lo lắng nhìn về phía vương khả Vương khả thờ dài nói Yêu nghiệt Chính người chấp mê bất cổ Vậy đừng trách ta Vừa rồi ta lấy được một phần phù lục Ở chỗ thánh tầng Hiện tại ta sẽ cho người biết Dư lợi hại của thánh tầng Phù lục Thử vương cũng sững sợ Chỉ thấy bên cạnh vương khả Có một tế đàn Vương khả dẫm lên tế đàn Một tay cầm kiếm gỗ đạo, Một tay cắt thì lấy ra giấy vàng Hình như là có hình gì đó Vương khả dùng kiếm gỗ cắm lên giấy vàng Sau đó múa may một phen, Đưa giấy vàng lên trên một ngọn nến Đốt lên Hôm nay vương khả Dựa vào phù lục thánh tăng bàn trò Xin thần Phật trên trời Hạ thần binh xuống Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh vương Khả kêu to một tiếng vương cả uống một ngụm rượu Phù một tiếng phun lên trên kiếm mộc một mảng lớn hòa diễm lập tức bùng lên lúc này tất cả mọi người đều nhìn tới người ngốc người đang làm cái gì vậy nghiệt trướng a di đà phật phu của cô bần Tăng có quan hệ gì với thái thượng lão quân người nói phét thì cũng phải chú ý một chút chứ vô giới hòa thượng ở trong phật đầu tự tức giận nhảy ngược lên Ngốc nghếch vâng cả kêu to một tiếng Oanh một tiếng Chỉ thấy dưới nền đất Thành năm Lập tức vang lên một tiếng thật lớn Từng tảng đất bị lật tùng Giống như là bên trong có hố to Có một con cự xà nhô ra Cự xà ngẩng đầu Cao đến trăm thước Tính cả thân thể Chính là quái vật khổng lồ Rắn Rắn lớn thật Không phải là một con rắn Mà là rất nhiều Rất nhiều Tại sao lại như thế từ lòng bất bỏ ra sao Vô số dân chúng kinh hãi kêu lên Giống một tiếng Xà vương giống to Hiệu lệnh cho vô số độc xà chui ra Dậm dạm, chẳng chỉ Trong nháy mắt tạo thành cục diện đối trọi Với thủ chồng Xà vương giống to một tiếng Trong lòng mắng to không thôi Mẹ nó vương khả Người còn muốn ta trốn ở lòng đất diễn kịch với người sao Diễn cây rắm Cái này có gì mà phải diễn Về mặt xà vương viền muộn Thử vương nơi xa cũng trừng mắt một cái Là ngươi Xà vương giữ tận giống to Tới tận đúng lúc Ta giết ngươi Trả đan anh cho ta Thử vương giữ tận giống to một tiếng Ăn cho ta Ăn hết tất cả đám chuẩn để cho ta Ăn không hết thì hạ độc chết đi Nhanh Xà vương giống to Vô số độc xà hết lớn Trong nhé mắt Hai quân đội trọi nhau Âm ấm, ấm ba trạm Đại chiến bài sơn đào hải Nổ ra bên ngoài chu kinh Trong nháy mắt xa vương và thử vương Cũng quấn lên nhau Rắn chuột chi chiến mở ra Vô số dân chúng hít vào một ngụm khí lạnh Những con rắn kìa Bò từ trong đồng đất ra sao Chẳng lẽ là vương cả triệu hắn từ địa ngục lên Nhất định là vậy rồi Phù lục thánh tăng có thể triệu hắn vô số độc xa từ địa ngục Vậy khẳng định là có thể triệu hắn ác quỷ Có thánh tăng phù hộ Chúng ta còn sợ cái quái gì Vương giá có thánh tăng phù hộ rồi Có địa tạng vương Bồ Tát phù hộ rồi Còn ai Ngày mai, ta sẽ viết tầm thư cho tất cả thân nhân ở nơi khác Để bọn họ nhanh chóng gia nhập vào vương gia Đây là trường hướng phát triển rồi Vương triều đại tru, ta phục vương gia Vô số dân chúng đang cực kỳ kích động Vô giới hòa thượng ở trong Phật đầu tự Vẫn vì câu nói thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ kia của vương khả Mà tức tí nữa thì phụt máu Trường chính đạo ở một bên khuyên nhục hey, Vô giới hòa thượng, ngươi đừng kích động nữa từ lâu cái thằng vương cả đã là người không lợi không làm rồi hắn ở đó cai đàn làm phép chính là vì mê tín phòng kiến hắn đang muốn loại bỏ chứng ngại cho vương gia quân qua hôm nay các thế lực phản đối còn lại ở Chu kinh sẽ không phản đối nữa đồng thời các đại thành trì cũng sẽ nhận được tin tức rất nhanh Cây rắm hắn hô thái thượng lão quân nhưng mà cách làm quấn lại là làm pháp hắn hô thần tiên cái gì chứ ta là thánh tăng phật môn hắn nói phép triệu hắn độc sao từ địa ngục Tại sao phải hô Thái thượng lão quân? Vô giới hòa thượng trợn mắt. Hả? Vừa nãy vương cả hô Thái thượng lão quân cấp cấp như luật định, còn có một chút sát khí. Khẩu hiệu Phật môn quá ôn hòa, không thích hợp tuyên truyền trước mặt đâu. Trường chính đạo giải thích nói. Vô giới hòa thượng sừng sốt. Âm một tiếng. Sa vương, thử vương cắn xé lẫn nhau. Thử vương từ đan anh nhị đại nhị. Tụt xuống về đệ nhất trọng, Xà vương cũng là đan anh Đệ nhất cảnh Hai bên đánh nhau Kẻ tám lạng Người nửa cân Mấy ngày nay xà vương cũng không nhàn dỗi Hắn sai thuộc hạ triệu tập vô số độc xà ở xung quanh đến Tham dự vào đại chiến Trên mặt đất Dưới mặt đất Chỗ nào có chuột Thì chỗ đó có rắn Vương khả nói rắn Chuột một ổ Chuột đào hang thì rắn cũng có thể chui vào Ở trong lúc nhất thời Chiến đấu hết sức kịch liệt, Khốn kiếp Xà vương Không phải ngươi cũng muốn mạng vương khả sao Tại sao ngươi lại nghe lời thằng vương khả kia Thử vương vừa chiến đấu và phẫn nộ nói Hắn có đại la kỳ bát Ta sợ hắn đánh ta Có bản lĩnh Ngươi trộm đại la kỳ bát của hắn đi Sa vương không nhờ nhịn chút nào Cả hai đại chiến cực kỳ kịch liệt Về mặt của sắc dục thiên và chu lâm nơi xa Cũng nghẹt mặt Cách tên thử vương này Làm chuyện gì cũng không được à? Ta đang trông cậy vào đại quân thử chiều quán đánh đến trù kinh Nhưng mà đây là cái gì chứ Người không gây ra hỗn loạn Làm sao ta mà động thủ Mẹ nó khẳng định cung vi và mộ dung lục quang trốn trong bóng tối sắc dục thiên lộ về mặt khó coi Không phải sắc dục thiên sợ cung vi và mộ dung lục quang Mà là muốn nhất kích tất sát Không ra thì thôi Một khi mà ra thì như lôi đình lập tức chế phục vương cả Đừng có ra làm thiêu thân Thúc tổ Làm sao bây giờ Có động thủ hay không chu lâm hỏi để thử vương thử xem xung quanh vương khả có may phục không đã sắc dục thiên trầm giọng nói hả chu lâm không hiểu nói chỉ thấy sắc dục thiên cầm lấy một viên đá ở bên cạnh ném tới chỗ xà vương ở phía xa bành một tiếng xà vương bị đánh đến lập tức đảo một cái ngã quỵ xuống đất thử vương nhìn trúng khe hở lập tức ngậm lấy cổ xà vương sắc mặt sắc dục thiên tối sầm tên thử vương đáng chết này Người cắn xà vương là cái gì Người phải đi công kích vương khả chứ Vương khả Ta bị đánh đến Màu tôi cứu ta Xà vương ở nơi xa Phát ra một tiếng hét Ai cũng không thể cứu được người Thử vương cắn cổ xà vương giữ tận Nhìn đại uy thiên long của ta Vương khả kêu to một tiếng Tiếng hét của vương khả Khiến cho sắc dục thiên ở nơi xa sững sở Tình huống gì vậy Người cũng biết đại uy thiên long sao Thử vương giật mình Vừa cánh cổ xà vương Vừa nghiêng đầu ra Chỉ thấy trước mặt có một cái chén lớn đập tới Oanh một tiếng Đại la kim bát lại bị vương khả Dùng như là đạn pháo Đập trúng cái mũi thử vương Trong nhắm mắt bay trở về Bỗng nhiên thử vương đau đớn Nhà xà vương ra Ôm lấy cái mũi nện gãy gào khóc không thôi Xà vương được cứu Lập tức há miệng cắn về phía thử vương Hai đại yêu vương lại quấn đến nhau lần nữa Sắc dục thiên ở nơi xa mờ mịt nhìn vương khả mẹ đâu cái này gọi là đại uy thiên long người đánh giẫm rõ ràng là tung ám khí người đang vũ đục tuyệt chiêu của ta thúc tổ đại la kim bát của ngươi là pháp bảo ám khí sao chu lâm nhìn về phía sắc dục thiên Cầm mồm sắc dục thiên mặt tối sầm lại vương khả cái này mà là đại uy thiên long sao mẹ nó thử vương bị xào vương cắn lập tức kêu ngào ngào chiêu thức của ta gọi là cái gì liên quan gì tới người vương khả một chút cũng không nhận ầm một tiếng thử vương xà vương tiếp tục lại quấn lấy nhọc sắc lục dục thiên ở phía nơi xa tối sầm mặt nhìn phía vương khả còn một viên đá ném về phía đầu xà vương lần thứ hai xà vương lại đảo một cái suýt nữa teo ngã thử vương lại cắn lấy cổ xà vương mẹ nó thằng nào không biết xấu hổ cứ đánh nhán ta xà vương buồn bực gào lên đánh nhán đánh nhán tốt Thử vương cười to nói Bành một tiếng Đại la kim Bát lại tiếp tục nện vào mũi của thử vương Thử vương lại đau cổ, Cha mũi lần hai Vương khả Ngươi không biết xấu hổ Sao có đánh vào mũi của ta Thử vương cha mũi đau nhức đến chảy nước mắt Ta hết cách rồi Nó có thích nhắm vào mũi của ngươi Thì làm sao được Ta cũng rất bất đắc dĩ Vương khả vung tay áo nói Mặt thử vương tối sầm lại Mẹ nó chứ Không phải ngươi đập sao? Ngươi còn có mặt mũi chối sao? Đồ đần! Ta đã giúp ngươi đánh đến xà vương hai lần. Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào xà vương vậy? Đi đánh đến vương cả đi. Sắc dục thiên ẩn nấp ở phía xa tức giận nói. Thế nhưng giờ phút này thử vương tập trung tinh thần ứng phó xà vương. Khiến sắc dục thiên cũng hết cách. Âm một tiếng. Đánh được một lúc. Xà vương bị xé nát mảnh lớn lần kiến. Đau đớn kêu gào. Tuy nói đều là đan anh cảnh đệ nhất trọng nhưng mà thừa vương đã đan anh lâu năm kinh nghiệm chiến đấu không giống nhau vương cả không phải người nói giúp ta đối phó thử vương sao sao ngươi không tới xà vương đau khổ kêu ta đã giúp người mấy lần rồi nếu không cổ ngươi đã sớm bị cắt đứt rồi xà vương làm rắn phải biết thỏa mãn thỏa mãn mới có thể hạnh phúc vương cả đứng trên thành lầu giải thích nói biết thỏa mãn mới thấy hạnh phúc sao còn mẹ nó hạnh phúc cái rắm Ta sắp bị thử vương cắn chết rồi Xà vương tức giận gầm to Đừng khẩn trương. Thời điểm người chiến đấu Để mắt hắn hướng về phía ta Như thế Ta mới có thể giúp người tiếp tục đập vào mũi hắn. Vương khả an ui Sa vương nghe xong thì đang muốn xoay người lại Thế nhưng Thử vương cũng nghe được lời nói của vương khả Mẹ nó Còn muốn đánh vào lũ mũi của ta sao Nằm mơ Chỉ thấy một chuột một rắn tranh nhau quay lưng về phía vương khả Nhất thời tư thế đánh nhau của hai yêu Trở nên vô cùng kỳ quái Giống như là đánh dính với nhau Thử vương vì không quay mặt về phía vương cả Đã cắn một cái lên đuôi của rắn Giấu mặt vào đó Xà vương không chịu yếu thế Cắn một cái lên mông thử vương Hai yêu đau nhất đến nhe răng chặn mắt Nhưng mà vẫn quận mình thêm một đoàn Điên đào cắn đầu Cứ như vậy khiến đám người vương cả Mở to hai mắt mà nhìn Xà vương, thử vương Các ngươi đã đang đánh nhau sao Có thể đứng đánh một chút hay không Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói: "Chỗ nào không đứng đánh Sở Vương không phục nói: "Các ngươi đánh nhau, đều là cánh mông của nhau à? Không thối sao?" Thoạt nhìn có chút không quá nghiêm túc. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói: "Sắc dục thiên và Chu Lâm ở nơi xa thế vậy, mí mắt cũng nhảy lên." "Thôi tổ Thử Vương và Sở Vương cắn mông nhau không tha ra, chỉ sợ Thử Vương sẽ không bao giờ đánh đến được Vương Khả mất. Chu Lâm cổ quái nói: về mặt sắc dục thiên co quắp hít sâu không thể trông cậy vào tên phế vật thừa phương này vậy làm sao bây giờ chu lâm nhìn về phía sắc dục thiên ngươi và ta cùng động thủ tốc chiến tốc thắng sắc dục thiên giữ tận nãi vâng ta sẽ liền thông báo cho huyết ma trong thành trong thành động thủ chu lâm nói không cần thừa triều không vào thành huyết ma động thủ cũng không có nhiều hiệu quả trong chu kinh có một đám đệ tử tiên môn Không phải người nói đệ từ chính đạo tham gia lễ trao giải ngày đó còn chưa đi sao? Không có thử chiều kiềm chế bọn chúng, huyết ma vừa ra căn bản không tạo được hiệu quả. Sắc dục thiên trầm giọng nói. Vâng. Chu Lâm gật đầu một cái. Động thủ Sắc dục thiên trầm giọng nói. Lúc nói chuyện Sắc dục thiên đã dẫn đầu bay ra, hô một tiếng, bắn thẳng đến chỗ Vương Khả như một vệt sáng. Sắc dục thiên, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, lưu lại cho ta bỗng nhiên một tiếng hét vang lên chỉ thấy công vi lập tức từ trong lầu ở bên cạnh vương khả xông ra một quyền đánh về phía sắc dục thiên đàn bà điên ta đoán không sai mà quả nhiên đây một bực bảo vệ vương khả mai phục bên cạnh <cười> cút ra cho ta sắc dục thiên quát to một tiếng quanh một tiếng nắm đấm của công vi và sắc dục thiên chạm vào nhau trong lúc nhất thời nhấc lên phong bạo quẩn quẩn hai người rằng co không ai nhường ai vương khả lộ ra một tia kinh thương Ta đã biết Các người chưa có từ bỏ ý định Sắc dục thiên Người đã đến thì không cần chạy nữa Đại chút nữa ta xem biến ngươi thành sắc giới Vương khả ngươi nằm mơ sao Lại trông cậy vào nữ nhân điên này bắt ta Đại uy thiên long Sắc dục thiên cười lạnh Chỉ thấy sau lưng của sắc dục thiên Lập tức toát ra một đầu huyết lòng Lao thẳng tới chỗ vương khả Ngao một tiếng Huyết lòng gạo thét Giống như là cự thú diệt thế Trong lúc gạo thét thiên địa biến sắc một cỗ khí tức cuồng bạo như là muốn cắn nuốt vương khả ta cũng biết đại uy thiên lập vương khả cũng gào lên một tiếng đại la kim bát bị ném ra lần thứ hai oanh một tiếng ngao một tiếng dường như là huyết lòng phát ra một tiếng kêu đau đớn trong nháy mắt cây mũi bị đập trong lúc nhất thời thân hình đau đớn dừng lại ở trước mặt vương khả tay trái vương khả tiếp đại la kim bát tay phải cầm thần vương ấn thần vương ấn vương cả quá to quanh một tiếng thần vương ấn đậy lên đầu huyết long chỉ thấy hai mắt huyết long trợn ngược giống như đã bất tỉnh làm sao sắc mặt sắc dục thiên cứng đờ tại sao huyết long của mình đã bị choáng phiên thiên ấn chuyên khắc đinh thể xong cùng vì cái đó không xa kinh ngạc nói hồng liên kiếm pháp một tiếng kêu to vang lên chỉ thấy chu lâm đến gần đâm hồng liên kiếm ra Trong nhà mắt từng đạo hồng liên kiếm khí Nở rộ trước mặt Vương Khả Vương Khả đang muốn lấy kim vũ màu ra Chù ma bạt kiếm thuật Một tiếng kêu to vàng lệt Vương Khả cách không xa Oanh một tiếng Trong nhà mắt một đạo kiếm quang chảm phá hư không Nổ nát vụn tất cả hồng liên kiếm khí Mộ dung lục quang càng theo một kiếm này Bay thẳng tới chỗ trù lầm Oanh một tiếng Kiếm của mộ dung lục quang và chu lâm va vào nhau Trong hư không Hai người không ai nhường ai Mộ Dung Đục Quang Không phải nghi hận Vương Khả sao Tại sao phải giúp Vương Khả Chu Lâm tức giận nói Ta ghét Vương Khả Cũng hận hắn Nhưng Mộ Dung Đục Quang ta không thích nợ nhân tình người khác Vương Khả khiến ta chán ghét Cũng khiến ta tỉnh lại Ta đã chờ phần nhân tình này mấy tháng rồi Đà tạ người tới Để cho ta có thể trả phần nhân tình này Từ nay ta và Vương Khả không có nợ nhau nữa Mộ Dung Đục Quang trầm giọng nói Nhân tình Chu Lâm tức giận Vương Khả đã tỏ ra vẻ kỳ lạ Mộ dung độc quang một mực đổ thừa không đi Là muốn giúp ta sao Lương tâm hắn phát thiện sao Đừng nói nhảm với hắn Bắt Vương Khả Sắc dục thiên quát Âm một tiếng trong nhà mắt tru lâm và mộ dung độc quang Lại đại chiến lên Tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt Kiếm quang đầy trời Không ai nhường ai <cười> Sắc dục thiên Người suy nghĩ lại chính ngươi một chút đi Lén lén đút đút Quả nhiên không phải thứ gì tốt Trả chồng cho ta Cung vi chẳng mắt nói Sắc dục thiên giữ tợ nói Đàn bà điên <cười> Cho là ta không làm gì được ngươi sao Sắc dục thiên quay đầu nhìn huyết lòng Ở phía dưới trần vương khả Còn không tỉnh lại Ngao một tiếng Huyết lòng run lên Giống như sắp tỉnh lại Thần vương ấn Thần vương ấn Vương khả kêu lên Oanh một tiếng Chỉ thấy vương khả không ngừng dùng thần vương ấn đập lên huyết long giống như đập đất vậy. Huyết long vừa được kích thích thức tỉnh trong nháy mắt lại ngất đi. Vương Khả có năng được người chính một trận huyết long chứ? Cứ dùng pháp bảo mãi tính cái gì? sắc Dục Thiên trợn mắt tức giận nói: người là một nguyên anh cảnh bắt nạt ta là kim đan cảnh, còn mặt mũi nói lời đó sao? Vương Khả khinh thường. sắc Dục Thiên đen mặt. Vương Khả tiếp tục dùng thần vương ấn đập huyết long, chỉ thấy huyết long đang hôn mê. Lại tiếp tục mê Không bao lâu Đầu đã không còn hình dạng nữa Mặt sắc dục thiên tối sầm Trở về Hư một tiếng Chỉ thấy huyết lòng đang hôn mê Lập tức bay trở về lưng của sắc dục thiên Oanh một tiếng Cùng vi dùng một quyền Đánh bay sắc dục thiên lần nữa Trong lúc nhất thời Hai người đại chính ở ẩm, ẩm Thiên băng địa liệt Sắc dục thiên đối chiến cùng vi Tru lâm đối chiến mộ dung độ quang Thử vương đấu vương xã Tạm thời vương khả đứng nhiên đồn trên tường thành Giống như là rất an toàn Lúc này trên ngọn núi phía xa Có một người đàn ông đang đứng Người này không phải là người khác Mà chính là quốc sư của đại tru ngày xưa Đệ nhất đường chủ mà giáo Thường thế của đệ nhất đường chủ đã khôi phục Đứng ở trên ngọn núi Quan sát từ xa Hai mắt nhắm lại Sắc dục thiên Sự kiên nhẫn của người còn chưa đủ sao Đệ nhất đường chủ cười lạnh Nhìn về phía Phật đầu tự trong thành. Thánh tăng trong Phật đầu tự không đi ra. Vương khả. Sắc dục thiên. Lại giúp ta kéo hết lá bài tề của người ra. Hiện tại không có ai bảo vệ được người rồi. Ta không cầm được đại la kìm bát. Nhưng mà nhất định ta động được ngươi Ta bắt người đi không được sao? Đại nhất đường chủ cười lạnh. Thời điểm đại nhất đường trù. chuẩn bị nhắm vào điểm yếu của Vương khả. Đột nhiên đã có một đám người mặc áo đen. Giành trước Hả? Còn có người sao? chu Hồng Y Đại nhất đồng chủ trao mày Dậm chân xuống Chỉ thấy chu Hồng Y Mang theo một đám hát bào Hạ xuống chỗ Vương Khả chu đồng chủ Sao ngươi lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nói Chú Hồng Y tỏ vẻ cổ quái Nhìn về phía Vương Khả Ta tới được một lúc rồi Vốn còn muốn nhìn ngươi làm trò Nhưng không nghĩ tới Ngươi lại giao du rộng rãi như vậy Nguyên anh cảnh chính đạo Cũng đang giúp ngươi Hả? đều là các bạn hữu đề tình vương khả khiêm tôn nói chu hồng y ngật mặt còn mẹ nó ta đang châm trọng ngươi ngươi không nghe ra sao chu đường chủ à còn có chư vị đà chủ tại sao các ngươi lại có thời gian đến chỗ ta vậy vương khả hiếu kỳ nói chu hồng y thở dài vương khả tiếp chỉ tiếp chỉ tiếp trì cái gì vương khả trợn mắt chu hồng y Ngươi ở mỹ vậy là muốn chơi ta sao? Chiru Chu Hồng Y hung hăng trợn mắt nhìn vương cả. Là pháp chỉ của Ma tôn còn không bao tiếp gì? Vương cả biến sắc. Pháp chỉ của Ma tôn để làm gì? Chẳng lẽ muốn giết ta? Ờ, Ma tôn vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Khả lập tức cung kính cúi đầu. Chu Hồng Y sững sốt. Mẹ nó, người cho rằng đây là thánh chỉ vương triều sao? Đệ nhất đường chùa ở chỗ xa cũng không có hiểu ở thời các mấu chốt này ma tôn ra pháp chỉ làm gì ma tôn thái âm ma giáo có gì bản tôn được chu hồng y đề cử vương cả lập tức đại công cáo thành cho ma giáo chu hồng y xin bản tôn ma giáo không thể không thưởng môn đồ có công chu hồng y xin bản tôn ban thưởng vương cả làm đường chủ bản tôn đồng ý đặc biệt sắc phong vương cả đập đường chủ thần long đường Từ nay, ngang hàng cũng với chư đường chủ ma giáo Có thể mở đường, nạp phân đà Đường chủ thần long đường chu Hồng Y cao rộng, đọc pháp chỉ Vì sao chu Hồng Y mãi không chịu tuyên chỉ? Chính là vì bên trong pháp chỉ này Cường điệu do mình đề cử Mẹ nó, ta bệnh tâm thần hay sao? Lại đề cử vương cả làm đường chủ Ta chỉ thuận miệng nói Tại sao ma tôn ngươi lại tưởng ra là thật chứ? Chuyện này bảo ta về sau làm sao có mặt mũi gặp người khác ở ma giáo Chu Hồng Y đọc xong pháp chỉ, mặt tối sầm này. Vương Khả nghe xong cũng ngơ ngác. Không phải đến giết ta, mà là tới thăng quan cho ta. Ta thành đường chủ á. Chúc mừng Thần Long đường chủ. Một đám đà trù theo Chu Hồng Y Cung kính cúi đầu. Ta thành đường chủ á, hả? Ta thêm mà thành đường chủ á. Chu Hồng Y, trước kia ta thì hiểu lầm ngươi rồi, hả? hóa ra ngươi là ủng hộ ta như vậy. Vương Khả lập tức cảm thích nói. Mặt Chu Hồng Y đen lại Ủng hộ người kỳ giấm Oanh một tiếng Bỗng nhiên sắc dục thiên và cung vi Đang chiến đấu cũng dừng lại Hai người đều khó mà tin nổi Nhìn phía tường thành Thần Long đường trù Hồng Y Ngươi bị điên sao Ngươi cật được tiến cử vương khả làm đường Chủ ma giáo làm gì Sắc dục thiên kinh ngạc nói Làm sao mà sắc dục thiên có thể nghĩ tới Vương khả mà mình nhìn không thuận mắt Lại ưu ưu cạc cạc trở thành đường chủ ma giáo chứ Cấp bậc này giống như là bản thân trước kia Về mặt cung vi cũng có cấp lại Mẹ nó Những ngày này nghe đệ tử chính đạo nói vương khả nằm vùng ma giáo Không có dễ dàng Nhưng mà cái này gọi là không dễ dàng sao Người xem có tên nào mà đi nằm vùng Lại trở thành đường chủ chứ Lúc này mới có bao lâu chứ Cứ như này qua một đoạn thời gian nữa Không phải sẽ tấn thăng thành giáo chủ ma giáo chắc Chu Hồng Y hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía sắc dục thiên. Sắc dục thiên, người đã không phải là đệ tử Thái âm Ma giáo, còn dám tới nhúng tay vào công việc của Ma giáo sao? Hừm, <cười> ta vẫn chưa tìm người tính sổ mối đục của Ma Long Đảo ngoài đó đâu. Lão Chu, đừng vội, hiện tại cứ để bản đường chủ xử lý tên Ma đầu Sắc Dục Thiên kìa, người xem một chút là được. Vương Khả lập tức khuyên đồ. Cùng vì là đệ tử chính đạo, Chu Hồng Y là đệ tử Ma giáo bây giờ lại cùng nhau đối phó sắc dù tiên không phải là lộn xộn sao tốt nhất là không nên làm loạn chu hồng y mặt sầm lại nhìn về phía vương cả hình như người rất biết dùng câu bản đường chủ này thì phải vậy mà dùng đường chủ tự gọi mình còn nữa gọi ta là cái gì trước kia gọi ta là chu đường chủ bây giờ gọi ta là lão chu thân phận người hoán đổi nhanh thật đấy chu hồng y không vội ra tay còn đại nhất đường chủ phía xa thì ngơ ngác vừa rồi âm thanh của Chu Hồng Y rất to Đại Nhất Đường Chủ đã nghe được toàn bộ ban đầu hắn muốn quan sát tình huống nhưng mà bây giờ căn bản là không chờ được đột nhiên Đại Nhất Đường Chủ áp sát đến gần giống như là muốn bắt thế vương khả vậy ai Chu Hồng Y trợn mắt đánh ra một trường nginh đón quanh một tiếng xong trường đối nhau cuốn lên một cơn gió lớn Chu Hồng Y ở dưới cố trường lực này lập tức lùi lại một bước Khá lắm, chú Hồng Y Nguyên Anh cảnh để bắt trọng sao Trước kia ta đã xem thường gây Đệ nhất đường chủ kinh ngạc Đệ nhất đường chủ Ô Hiếu Đạo Chu Hồng Y híp mắt lại nói Không sai, là ta Đệ nhất đường chủ Ô Hiếu Đạo trầm giọng nói Người muốn làm gì Chú Hồng Y trầm giọng nói Không làm gì, tiểu tử này đắc tội ta Ta muốn mang hắn đi Ô Hiếu Đạo trầm giọng nói mang vương khả đi, <cười> bây giờ hắn là thần long đường chủ, ngươi dợ vào cách gì mà dẫn hắn đi? Chu Hồng Y trầm giọng nói, vương khả ở một bên vốn rất cẩn trương, nhưng mà nghe Chu Hồng Y nói chuyện thì lại sững sờ. giọng điệu này của ngươi không đúng. Thần long đường chủ, dợ vào hắn mà cũng xứng sao? Một tên tiểu tử kim đan cảnh đệ nhất trọng cũng có thể làm đường chủ thái ở ma giáo? Âu Hí Đạo trợn mắt nói. Ta là kim đan cảnh đệ tam trọng Vương Khả bên cạnh nói bổ sung Ô Hiếu Đạo nghệt mặt Khác nhau chỗ nào Người nói khác nhau ở chỗ nào tranh cãi với ta có ý nghĩa sao <cười> Mặc kệ Vương Khả có tu vi gì Nhưng mà dưới pháp trì của ma tôn Bắt đầu từ giờ khác này Vương Khả chính là đường chủ ma giáo Ma giáo có quy củ của ma giáo Đường chủ ma giáo không được giết lẫn nhau Người muốn làm gì Muốn phá hư quy củ của ma giáo sao chu hồng y trầm giọng nói mắt của vương khả sáng lên đường chủ có thể xử lý đà chủ nhưng bọn đường chủ không thể khó xử đường chủ vương khả lập tức thở dài một hơi à hóa ra đường chủ ma giáo không được giết lẫn nhau lão chú ngươi không nói sớm làm hại ta giật hết cả mình vương khả mừng rỡ nói ô hữu đạo và chu hồng y cổ quá nhìn vương khả lão ô ngươi tìm ta sao ngươi cứ nói thẳng đi Làm gì phải động tay động chân Người tới là khách Lát nữa lại uống với ta một chén rượu thăng quan Vương Khả cười cười nói Mặt ô hiếu đạo tối sầm lại <cười> Ai thừa nhận ngươi là đường chủ Vương Khả Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta Bằng không được có trách ta không khách khí Hả Ngươi không nghe thấy pháp chỉ của ma tôn à Ngươi không để ma tôn vào mắt à Có phải ngươi muốn mưu phản ma giáo không Tự lập môn hộ Giống như sắc dục thiên không Vân Khả trận mắt nói Ô Hiếu Đạo đèn mặt Còn mẹ nó Người cầm lông gà tương lạc kiếm sao Cho rằng một cái pháp chỉ đã có thể giang buộc ta Rượu mời không uống Nếu muốn uống rượu phạt Ô Hiếu Đạo lập tức xòe bàn tay ra Sắc mặt Vân Khả cứng đỡ Người không tuân theo quy củ Trong lúc buồn bực Vân Khả tay trái cầm kim vũ màu Tay phải cầm đại la kim bát Muốn ra tay Bỗng nhiên một cỗ khí tức băng lãnh Bao phủ toàn bộ thành lâu Cổ sát khí này khiến cho lông tư toàn thân ô hiếu đạo chu Hồng Y lập tức siết chặt Ai Ô hiếu đạo chật mắt Chẳng biết lúc nào trên bầu trời Lại nhiều hơn một người mặc áo đen Mang theo một cái mặt nạ ác quỷ Bái kính ma tuần chu Hồng Y cùng kính thị lễ Bái kính ma tuần Một đám đà trù ma giáo cùng kính nói Ma tôn Ô hiếu đạo kinh ngạc Ô hiếu đạo Và rồi người nói ai rượu mời Không uống lại muốn uống rượu phạt Mà Tôn bình tĩnh nói Nhưng mà trong giọng nói bình tĩnh này Lại lộ ra một cỗ sát khí ngút trời Ô Hiếu Đạo nghe xong Sắc mặt hoàn toàn thay đổi Mà Tôn Thứ tội thuộc hạ lỡ lời Ô Hiếu Đạo trầm mặt vâng Khả là thần long đường chủ cho ta xác phòng Để chu hồng y tết tuyên chỉ Chính là muốn mang lời của bản Tôn Truyền đạt đến mà giáo Làm sao? Ngươi cảm thấy pháp dịu của bản tôn có vấn đề gì sao? Đang chất vấn bản tôn sao? Mà tôn lạnh lùng nhìn về phía ô hiếu đạo Sắc mặt ô hiếu đạo trở nên khó coi Ta không có Hiện tại vương khả chính là đường chủ thần Long Đường Đến đây Không phải ngươi muốn bắt vương khả sao? Bắt cho bản tôn xem đi Mà tôn lạnh lùng nói Thuộc hạ không sao? Sắc mặt ô hiếu đạo cứng đờ. Vân Khả bên cạnh lại kinh ngạc nhìn về phía ma tôn Đến cùng vị ma tôn này mạnh đến cỡ nào Chỉ một câu đã dọa cho ô hữu đạo không dám phản bác Quả nhiên không hổ là người đứng đầu trong thập vạn Đại Xuân đa tạ ma tôn bênh vực lẽ phải Vân Khả lập tức cúi đầu nhìn về phía ma tôn Ma tôn không có để ý tới Mà ngẩng đầu nhìn bầu trời Đột nhiên sắc dục thiên Ở nơi xa biến sắc hô một tiếng trong nháy mắt sắc dục thiên quay đầu bỏ chạy về phía chân trời căn bản không dám nói nhảm chút nào ánh mắt giống như là tử vong lệnh của ma tôn dọa cho sắc dục thiên ngay cả đại la kim bát cũng không thèm để ý sắc dục thiên đứng lại cho ta cùng vi hết một tiếng đuổi theo ở một bên khác chu lâm cũng bị dọa cho run rẩy quay đầu chạy về phía chân trời chu lâm không biết rút cục ma tôn mạnh tới cỡ nào Nhưng mà Chu Lâm nhìn thấy sắc dục thiên bị xọa Quay đầu bỏ chạy Thì hắn cũng có thể thấy được Mà Tôn vô cùng khủng bố Không dám dừng lại Ánh mắt của mộ dung đục quang trở nên phức tạp Lớp nhìn Vương Khả cách đó không sao Mộ dung đục quang cũng không nghĩ tới Bây giờ Vương Khả đã trở thành đường chủ ở ma giáo Ta đang nằm mơ sao Mộ dung đục quang Dậm chân đuổi theo cung vi Khẳng định ở đây Cũng không cần phải làm gì Nhưng chỉ sợ cung vi truy sát sắc dục thiên Vẫn cần bản thân trợ giúp một chút sức lực Ma Tôn mạnh bao nhiêu Một ánh mắt dọa bốn nguyên anh cảnh chạy Từ đó có thể thấy được ít nhiều Ô Hiếu Đạo đứng một bên Buồn bực tiếc nhìn Vương Khả Tại sao tên khốn kiếp này Lại lừa gạt được Ma Tôn Để Ma Tôn bảo vệ người như vậy sao Ma Tôn quay đầu nhìn về phía ngoài thành Ngoài thành Thử Vương Xà Vương đang đại chiến Cũng thấy được biến hóa trong cổng thành oanh một tiếng xà vương và thử vương lập tức tách ra Giờ phút này thử vương chiến đấu rất sốt ruột vừa mới có tách khỏi xà vương đã lập tức nhìn về phía ô hữu đạo ô hữu đạo vương khả ở kia ngươi nhanh bắt hắn lại đi ô hữu đạo đen mặt mẹ nó ngươi bị mù à không nhìn thấy ma tôn đang ở đây sao còn bảo tao bắt vương khả bái kính ma tôn xà vương lại giật thoát mình bái lại ma tôn Ma Tôn không để ý tới xà vương Trầm giọng nói Ô Hữu đạo Con chuột nhỏ này là thuộc hạ của ngươi Cái kế hoạch thử triều đồ này Là cũng là của ngươi phải không Không Không phải thuộc hạ cũng vừa mới biết Còn nữa tên thử vương kia không phải thuộc hạ của ta Ô hiếu đạo lập tức phùi ra quan hệ Do khắc này thử vương nhìn Ma Tôn Cũng đều giật mình Giống như là phát hiện sự tình không thích hợp Con chuột nhỏ Ô Hiếu Đạo nói Người không vật thuộc hạ của hắn Ma Tôn bình tĩnh nói Hả ta Sắc mặt Thử Vương cứng đờ. Mặc dù Thử Vương chưa từng nhìn ra Ma Tôn Nhưng mà đã nghe qua Đại danh của Ma Tôn Ngay cả chỗ dựa của mình là Ô Hiếu Đạo Nhìn thấy Ma Tôn cũng phải xoay người quỷ bái, Thì bản thân sao mà dám chống đối Ma Tôn Ô Đường Chủ Ô Đường Chủ Không phải người nói cho ta đi theo người sao Ô Đường Chủ Người không thể mặc kệ ta như vậy Thư vương lập tức hoảng sợ kêu lên Mà tôn muốn bắt ta khai đau Không phải ta sẽ xong đời sao Ta và người không quen Ta cũng không có muốn thua ngươi Người muốn thành đồ Thái âm bà giáo ta càng không cho phép Ô hiếu đạo lập tức trầm giọng nói Ta Ta, ta không Mà tôn Ta không muốn đồ thành Ta không phải là muốn đồ thành Thư vương lập tức hoảng sợ nói Ánh mắt bà tôn lại như băng nhìn về phía thử vương bên trong ánh mắt có một cỗ sát khí không nói gì chỉ có sát khí đập vào mặt thử vương đã hiểu bản thân sắp xong đời rồi ô hiếu đạo người không còn nghĩ khí ra gì thử vương gầm lên một tiếng bành một tiếng thử vương không chút do dự chui xuống lòng đất chạy trốn không một chút rông dài nếu lúc này không trốn vậy hoàn toàn xong đời rồi vương cả cách đó không xa há to miệng vị ma tôn rốt cục này là tồn tại gì ở thập vạn đại xuất chỉ một ánh mắt đã dọa cho thử vương chạy trối chết xà vương tiếp tục động thủ thử vương đã chạy rồi các người liền tiêu diệt toàn bộ đám chuột này đi vương cả quát được sắc mặt xà vương cứng đờ giống một tiếng xà vương giết lên một tiếng lập tức hiệu lệnh bày rắn tiếp tục chém giết thử vương đã chạy đám chuột còn lại thì tính là cái gì chứ Thử yêu có linh chí nhìn thấy đại vương chạy trốn Tất nhiên là trốn theo Còn dư lại đám chuột thông thường Không có tổ chức Năm bè bảy mạng Lập tức bị bày rắn cắn xé thảm liệt Dần như Ma Tôn không thèm để ý đối với thử vương Nhìn bốn phía một vòng Cuối cùng ánh mắt trở lại trên người của ô hiếu đạo Chu Hồng Y ở Vương khả. Ma Tôn Không phải ngài lệnh cho ta truyền pháp chỉ của ngài sao Tại sao ngài lại đích thân tới đây Chu Hồng Y khó hiểu nói Người đã tự mình tới lại còn muốn ta đi tuyên cái pháp chỉ này? Ma tôn không giải thích, cũng khinh thường giải thích, chỉ có ma tôn tự mình hiểu nguyên nhân bên trong. Ma tôn, người đặc biệt đến bảo vệ vương khả sao? sắc mặt ô hiếu đạo trở nên khó còi nói. mặt vương khả lộ vẻ kỳ lạ. Ma tôn đặc biệt tới bảo vệ ta, là thật hay giả? lần này bản tôn tới là muốn tuyên bố với các ngươi một chuyện. Ma tôn trầm giọng nói xin ma tôn chỉ dạy mọi người lập tức cùng kính thì lễ từ giờ trở đi bản tôn phát lệnh triệu tập ma giáo triệu tập toàn bộ đệ tử ma giáo tập hợp ba tháng sau tứ đại đường chủ các người dẫn đầu toàn bộ đệ tử ma giáo theo bản tôn san bằng thiên lang tông ma tôn lạnh lùng nói san bằng thiên lang tông sắc mặt mọi người biết rồi ma tôn Ngài, ngài muốn dẫn thái âm ma giáo quyết chiến Thiên Lang Tông? Vương khả sợ hãi kêu lên. Dùng sức toàn giáo đi ừ. diệt Thiên Lang Tông. Mẹ nó, ta là phó điện chủ Thiên Lang Tông đấy. Chuyện này, chuyện này để cho ta kẹp ở giữa sao? Ta phải làm gì? Theo đệ tử ma giáo diệt Thiên Lang Tông, hay là theo đi Thiên Lang Tông chống đỡ ma giáo? Đây là muốn mạng ta sao? Nhiệm vụ nằm vùng của ta phải làm sao? Là chấm dứt ư? Tuân chỉ. Ô Hiếu Đạo, Chu Hồng Y Nghẹt tiếng quát tỏ à, Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 87 Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện Thú vị và thư giãn vui Thì hãy đừng quên giúp Phong like video và chia sẻ dụng rãi Các video của chuyện này nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì Mời mọi người vào nghe thật chuyện nào Chu Kinh Phật Đầu Tử Ma Tôn Chu Hồng Y Ô Hữu Đạo Đều đã đi Rắn chuột chi chiến Ngoài thành Cũng đã tới hồi kết Quét dọn chiến trường Vương Khả ngồi uống trà Trong một cái lương đình Phật Đầu Tử Lông mày nhú lại thành chữ xuyên Ma Giáo hạ lệnh triệu thập sao Chính Ma Đại Chiến thái âm ma giáo ác chiến thiên lang tông còn mẹ nó để ta kẹp ở giữa phải làm sao bây giờ vương Khả buồn bực nói còn có thể làm thế nào nữa vương Khả, ngày lành của ngươi tới rồi trước kia dựa bò nói dối có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi hiện tại ngươi làm sao mà nói dối thời điểm đại chiến đổ ra <cười> ngươi hoặc là giúp chính đạo chặt ma giáo hoặc là giúp ma giáo chặt chính đạo nếu không ngươi kẹp ở giữa sẽ bị chính ma lưỡng đạo cùng nhau mà chấm chết đấy Trường chính đạo giúp đỡ phân tích Mẹ nói chứ Mới có hai ngày tốt lành Đã xảy ra chuyện này rồi sao Nếu ta dứt khoát lựa chọn chính đổi Vậy chẳng phải là công ty thần vương ta sẽ tổn thất nặng nề sao Vương khả buồn bực nói Trường chính đạo trừng to mắt Đến lúc này rồi mà người vẫn còn có tâm tư Nhớ thừa cái công ty rách nát kia sao Vương khả trợn mắt nhìn trường chính đạo Cái gì mà công ty rách nát Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Công ty của ta sẽ thành thiên hạ đệ nhất công ty Khoá đào tạo lần trước người vứt đi rồi sao? Cầm tiền của công ty mà còn nói xấu công ty, đừng cầm tiền thưởng tháng này nữa. Trường chính đạo ngẩng mặt. Vấn đề là bây giờ ngươi làm sao? Dù gì ngươi cũng đã lấy điện chủ Thiên Lang Tông, cho dù là phó điện chủ thì cũng coi như là điện chủ. Nếu người không đứng ở phía bên Thiên Lang Tông thì không thể nào nói nổi. Trường chính đạo khuyên nhủ. Mặt vương cả đen này. Hiện tại ta cũng là đường chủ Ma giáo dưới một người mà trên vạn người. Người nói chức quản với ta có tác dụng gì chứ Trường chính đạo nghẹn mặt Ai có thể nghĩ tới Cái tên đại lừa dối như ngươi Lại có thể lừa được cả chức vị đường chủ ma giáo Tên ma tôn kia vị thần kinh sao Thế mà lại để ngươi làm đường chủ Không có biện pháp viện toàn đôi bên Chứ có thể chọn một Trường chính đạo trịnh trọng nói Nếu không Ta chạy trốn Vương Khả nhìn về phía trường chính đạo Chạy trốn à Chạy trốn thế nào Trường chính đạo sững sờ Chúng ta ra ngoài thập vạn Đại Xuân Đi du lịch một chuyến Du lịch trở về Bọn họ đã kết thúc rồi Ta vẫn ngồi ở ghế đường trù Điện trù của ta Vương khả phân tích Ta dám cam đoan Người du lịch trở về Công ty thần Vương bị san thành Bình địa, Khẳng định đại biểu ca và đại biểu tỷ của ngươi Cũng không có trên đần thế Ngươi sẽ trở thành kẻ địch của chính ma lưỡng đạo Trường chính đạo nói Vương khả ngật mặt Ngươi nói Tại sao ma tôi lại muốn san bằng thiên lang tông Hắn dẫn đầu ma giáo san bằng độ huyết tử Kim ô tông không tốt sao Tại sao lại muốn san bằng thiên lang tông Làm thật thật là lúng túng mà Vương khả buồn bực nói Người thì nghĩ hay rồi Trường chính đạo lo lắng Vương khả trầm ngâm một hồi Thở dài Thôi thu dọn đồ đạc đi Chuẩn bị về thiên lang tông Người lựa chọn thiên lang tông Trường chính đạo kinh ngạc nói Nói nhàm ta là phó điện chủ thiên lang tông, ta không phải thiên lang tông thì đi đâu? vương khả trợn mắt, đây chính là ba tôn đấy, người đứng đầu thập vạn đại sơn, hắn mạnh mẽ vượt qua dự tính của tất cả mọi người, người lựa chọn đứng phía đối lập ba tôn sao? không phải người nhát gan sợ chết, chỉ biết hướng lợi tránh hại sao? trương chính đạo hơi kinh ngạc nói, lão tử có sợ chết, thì cũng là đệ tử chính đạo, dù sao long ngọc cũng đã rời khỏi thập vạn đại sơn, ta còn chưa đến mức ngu ngơ không rõ đương chủ ma giáo thì thế nào chứ? già sư đối tốt với ta như vậy, lúc này ta không thể để cho sư tôn thất vọng được. Vương Khả trầm giọng nói: lựa chọn đội chỉ là một cái thái độ, ta đứng ở bên chính đạo. đến lúc đó nhìn thấy mà tôn tới, ta sẽ không chạy trốn. sư tôn sắp đột phá rồi, cùng lắm thì ta theo sư tôn rời khỏi thập vạn đại sơn, còn không phải là tiếp tục ăn sung mặc sướng sao? Tốt. đột nhiên thanh âm truyền từ nơi xa tới chỉ thấy Cung Vi và Mộ Dung Độc Quang đã trở về. Cung Vi, Mộ Dung Độc Quang, các người về lúc nào vậy? Lại nghe trộm ta nói chuyện sao? Vương Khả kinh ngạc. Vương Khả, người khiến ta rửa mắt mà nhìn. Mộ Dung Độc Quang phức tạp nói. Ha, đại sư huynh, sau khi ngươi rửa mắt nhìn, có phải sẽ ta cho ta chỗ tốt gì không? Ánh mắt Vương Khả sáng lên nói. Mộ Dung Độc Quang sửng sốt mẹ nó coi như ta chưa nói gì cùng điện chủ người nói thế nào vương khải nhìn về phía cung vi về mặt cung vi cũng trở nên phức tạp thiên lang tổng có trần thiên nguyên là được rồi ta còn chờ về hay không không quan trọng Thế những công điện chủ ta nhớ đã nói với ngươi gia sư bế tử quan tu vi không đột phá không xuất quan cũng không ai biết rõ hắn đang ở đâu cũng là vô pháp thông báo hắn Chả đã người trở mắt nhìn Thiên Lăng Tông bị săn bằng sau Vân Khả hỏi Sắc mặt Cung Vi trở nên khó coi Cung Điện Chủ Thiên Lăng Tông nguy cơ sớm tối Xin Cung Điện Chủ trở về Thiên Lăng Tông Chủ trì Đại Quốc Bộ dung độc quang trịnh trọng cuối đầu nói Cung Điện Chủ Người sẽ không trông cậy vào mạc Tam Sơn Chủ trì Đại Quốc chứ Vân Khả trợn mắt nhìn Cung Vi Trong mắt Cung Vi hiện lên vẻ phức tạp Thở dài Được Vậy thì trở về một lần Cung Điện Chủ rộng lượng Vương Khả lập tức cười nói Thế nhưng Cung Điện Chủ Chỉ dọa vào chúng ta Có thể đã nổi lần hành động toàn được này của ma giáo sao Mà Tốn đã ban bố lệnh triệu tập ma giáo Tất cả đệ tử ma giáo Sắp tề tụ ở bên ngoài thiên lang tung rồi đó Bộ Dung Đủ Quang nhớ mày nói Lệnh triệu tập ma giáo Vậy ta cũng phát động một cách lệnh triệu tập chính đạo Mời đại tử tiên môn chính đạo trong thập vạn Đại Xuân Tới đây trợ chiến Cùng vi trầm giọng nói <cười> Lệnh triệu tập chính đạo sao Đây là muốn leo thang trở thành đại chiến chính mã sao Vương khả kinh ngạc nói Nếu không thì phải làm sao Cung vi trầm giọng Vương khả gật đầu một cái Quay đầu nhìn về phía vô giới hòa thượng Nghe trộm ở góc tường cách đó không xa Vô giới hòa thượng chính mà thập bạn đại sơn sắp quyến chiến ngài thân là cự pháp chính đạo có phải cũng nên đi với chúng ta hay không vương khả tiến lên khuyên nhủ mặt vô giới hòa thượng đen lại bần tăng bị phế tù về người bảo ta đi làm cái gì người có thể triệu hoán Ơ không triệu hoán cự phật đến đây đi thiên đăng tông ta rất chào đón loại cự phát chính đạo như ngươi vương khả khuyên nhủ vô giới hòa thượng sờ mặt lại Không phải người cũng thấy Thạch Phật vỡ nát rồi sao? Ta còn triệu hoán cái rắm mà. Vậy bây giờ người đã là một phế nhân. Vương Khả sững sở. Vô giới hòa thượng nói, cái gì mà phế nhân? Ta không còn cách nào tham dự chiến đấu mà thôi. Lãng phí nửa ngày với một phế nhân. Được rồi, người ở lại nơi này tiếp tục mà làm thánh tàng đi. Vương Khả vung tay áo. Vô giới hòa thượng tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Người. Tại sao được cay độc như vậy chứ Chỉ có trường chính đạo cách đó không xa Là biết dụng ý của Vương Khả Không phải là Vương Khả nói lời độc địa Với vô giới hòa thượng mà là đang thích tướng vô giới hòa thượng Giờ phút này Vương Khả đứng ở bên chính đạo Tự nhiên sẽ không giữ lại sức lực Muốn thiên đăng tông gia tăng thử được Hãm hại lừa gạt Cũng muốn gia tăng lực ngăn cản cho trận chiến này Đáng tiếc Vô giới hòa thượng thực sự cái gì cũng không làm được Vân Khả cũng không có ép buộc, đề án lưu lại nơi này cũng là tính toán an toàn. Đã như vậy, chúng ta sớm trở về Thiên Đăng Thông đi. Cùng vi hít sâu một hơi nói. Được. Thập vạn Đại Sơn rất lớn, nhưng mà đối với tiên môn mà nói, nó cũng không phải là quá hẻo lánh. Bởi vì đại bộ phận tiên môn đều có tình báo riêng của mình. Rất nhanh, sự tình Vương Triều Đại chu đã truyền khắp thập vạn Đại Sơn lệnh triệu tập ma giáo vừa ra, tất cả đệ tử ma giáo đều sôi trào. Ma tôn xuất tính toàn bộ ma giáo muốn sang bằng thiên lang tộc. Mặc dù rất nhiều đệ tử ma giáo không biết vì sao, nhưng ma tôn ở ma giáo chính là nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên lập tức lĩnh mệnh, lục tục tụ họp ở thiên lang tộc. Đây là cuộc chiến của cả giáo, đã bao nhiêu năm chưa từng có. Đây là cuộc chiến đánh cực khí vận một giáo. Đến lúc đó khẳng định là máu chảy thành sông. Tất cả đệ tử ma giáo đều chờ chuẩn bị lâm trận Rất nhanh Đệ tử chính đạo cũng nhận được lệnh triệu tập Của chính đạo Và thiên đăng tông Ở bên trong một cái tông môn bình thường Tông chủ Đây là lệnh triệu tập chính đạo thiên đăng tông gửi tới Chúng ta có đi không Tông chủ Thường được ma tôn mạnh cỡ nào Lại còn toàn giáo chi chiến Chúng ta không ngăn cản được đâu Đi cũng là chịu chết thôi tông chủ vẫn là không nên đi một đám đệ tử trong tông môn nhao nhao khuyên nhủ vị tông chủ kia trầm ngâm chốc lát lắc đầu mà giáo thầy lớn tất cả mọi người đều biết nhưng mà các người có nghĩ tới một vấn đề không vấn đề gì chính đạo là do ba đại tiên môn đỉnh cấp là thiên lang tông kim ô tông Độ huyết tự lãnh đạo mới có thể ngăn cản thái âm hà giáo Vì sao lần này ma giáo nhất định phải săn bằng thiên lang tông Mục đích là gì Vị tông chủ kia hỏi Hả Ma giáo lấy thiên lang tông khai đạo Có lẽ chỉ là bắt đầu Chính mà lưỡng đạo đang ở trạng thái thăng bằng Một khi thiên lang tông bị hủy Cái cánh cân cân bằng kia sẽ bị nghiêng Sau khi dẹt được thiên lang tông Chính sẽ là độ huyết tử Kim ô tông Môi hờ thì răng lạnh Chúng ta còn có thể sống được sao Vị tông chủ kia hỏi Môi hờ răng lạnh sao Sắc mặt chúng đệ tử trở nên khó coi bản tông chủ hưởng ứng lệnh triệu tập chính đạo Vị tông chủ này trịnh trọng nói Tuân lệnh Một đám đệ tử ứng tiếng nói Đương nhiên cũng có một chút tông môn chính đạo Tương đối sợ phiền phức Lập tức tuyên bố phong bế dân môn Không tham gia chính ma chi chiến Đối với phạm nhân mà nói Cuộc sống đã khôi phục yên tĩnh còn đối với tiên môn mà nói họ lại rơi vào một cuộc đại hỗn loạn mưa gió sắp đến phong mãn lầu một trận gió bão sắp tới cuốn tới thần long đạo nhất thành thành nghe được tin tức này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi mà tôn muốn dẫn dắt bà giáo diệt thiên lang tông vì sao nhất thành thành lộ vẻ sốt ruột thành nhi nàng bình tĩnh lại đi chu hồng y khuyên đủ Bình tĩnh Làm sao ta có thể bình tĩnh được Làm sao mà ta bình tĩnh được nhất Thành Thành sốt ruột nói Mặc dù Nhếp Thành Thành đã hóa ma Nhưng ngày xưa từng là đệ tử Thiên lang Tông Làm đệ tử Thiên lang Tông hơn 100 năm Bây giờ phải trơ mắt nhìn Thiên lang Tông bị hủy sao Bản thân là tà ma Làm sao đi giúp Thiên lang Tông đi Nhếp Thành Thành buồn bực không thôi Trước khi đi Vân Khả nhắn cho nàng một đạo ý chỉ chu Hồng Y có chút không tình nguyện nói hạ ý chỉ cho ta. nhiếp thanh thành, thành trợn mắt. mặc dù chu hồng y không muốn lấy ra, nhưng nhìn thấy nhiếp thành thành bực bội khó chịu, thì cũng chỉ có thể buồn bực lấy ra. vâng cả, lấy ra nghĩa đường chủ thần long đường hạ lệnh cho đệ tử thần long đường trong lúc vây công thiên lang tông, vì đề phòng thiên môn chính đạo đánh nhát, tất cả đệ tử thần long đường tận hết chức vụ đợi ở cương vị của mình không được rời đi các người cũng không được tham gia trận chiến san bằng thiên lang tộc để bàn đường chủ tự mình tham dự không cho phép ai rời khỏi cương vị đặc biệt là nhiếp thành thành đóng quân ở thần long đảo không cho phép rời đi chu hồng y đọc cái ý chỉ kia lên sao có thể có chuyện này nhiếp thành thành lộ vẻ nôn nóng được rồi nàng là người thần long đường phải nghe lời không được tham gia chu hồng y đau lòng nói Làm sao Chu Hồng Y không nhìn ra tiếp Thanh Thanh khó chịu chứ Tự nhiên lúc này không muốn Nhấp Thanh Thanh mạo hiểm Về phần cái ý chỉ của Vương Khả này Sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió trong ma giáo Chu Hồng Y sẽ giúp hắn đè xuống Vì Nhấp Thanh Thanh Ai dám phản đối cái ý chỉ của Vương Khả Bản thân sẽ giết chết hắn Ma giáo sắp xếp lực lượng Quyết chiến cùng Thiên Lang Tông Trong lúc nhất thời Phạm là đệ tử Thiên Lang Tông Nhận được tin sẽ là cấp tốc trở về sân môn thiên lang tông vương khả cung vi mộ dung đột quang trương chính đạo cũng nhau nhau trở về đến giờ phút này vương khả mới nhìn thấy được thiên lang tông rầm rộ hiện tại có lượng lớn đệ tử kim đan cảnh tụ tập trong thiên lang phía trên linh sơn thiên lang tông cả đám lộ về ngưng trọng nhìn về phía mấy cái bảo tọa ở trước mặt ở chính giữa là bảo tọa của tông chủ trần thiên nguyên nhưng giờ phút này Người không có ở đó Ngoại trừ vị trí tông chủ, Còn lại vị trí của tứ đại điện trù Đã ngồi đầy người Vương Khả Cùng Vi Mộ Dung Đục Quang Đều ngồi vào vị trí của mình Bên cạnh còn có Mạc Tam Sơn Vương Khả Người đã liên lạc chưa Mộ Dung Độc Quang nhìn về phía Vương Khả Ta đã nói Sư tôn bế quan Ta cũng không liên lạc được Người không hỏi tin Mạc Tam Sơn đi Hắn là nắm nhiều tình báo nhất. vương Khả chỉ sang Mạc Tam Sơn ở bên cạnh. Thương thế của Mạc Tam Sơn đã tốt hơn nhiều. Nhưng dường như là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này, hắn ngồi ở trên bảo tọa, lộ ra vẻ âm trầm, nhìn về phía vương Khả. vương Khả, ngươi còn dám trở về sao? Mạc Điện trụ sao ta không dám trở về? vương Khả trợn mắt nói. Ta đã nghe nói chuyện của ngươi ở chu kinh. Ngươi được ma tôn phong làm đường chủ thần long đường ma giáo. Ngươi còn có gan trở về sao? Mạc Tâm Sơn trợn mắt tức giận nói. Tại sao ta lại không có gan trở về? Ma giáo có tứ đại đường chủ. Thiên lăng tông ta có tứ đại điện chủ. Ta đến giúp một mình. đã đẩy lui một đường. Còn ngươi làm được gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đẩy lui một đường. Lông mày Mạc Tâm Sơn nhíu lại. Ta đã hạ lệnh cho thần long đường. Không được nghe lệnh của ma Tôn. không cho phép đến thiên đăng tông ghi chuyện vậy không phải ta đẩy lui một đường sao nhiệm vụ của ta đã hoàn thành tiếp đó xem các ngươi thôi vương cả trợn mắt nhìn mạc tam sơn mạc tam sơn sừng sốt ngươi hoàn thành sao ngươi ngăn chặn chính mình sao mẹ nó tại sao ngươi lại có mặt mũi đó chứ mạc điện chủ ta đẩy lui một đường ngươi cảm thấy ngươi sẽ chọn ngăn chặn đường nào từ bất Phàm chu hồng y Ô hữu đạo Ba đường còn lại Chọn một cái đi Vương Khả khuyên Mạc Tam Sơn sừng sốt Được rồi Các người không cần tranh nữa Vẫn nên nói chính sự đi Mạc Tam Sơn Tây Lăng Điện ngươi nhiều tình báo nhất Vậy tin tức Tông Chủ không Cung vi trầm giọng nói Không có Tông Chủ đã bế quan Cụ thể là bế quan ở đâu Không ai biết được Mạc Tâm Sơn lắc đầu Đã như vậy Lần chính mà giáo này Cũng nên có người cầm đầu Phân công nhiệm vụ Các người có nhân tuyển không Cùng vi nói Ta lấy danh nghĩa điện chủ Đông Lang Điện Tặng một phiếu Lựa chọn điện chủ Nam Lang Điện Vương Khả lập tức kêu lên Mạc Tâm Sơn sừng sốt Mẹ nói chứ Ngươi chỉ là một cái phó điện chủ Ngươi chỉ có thể tính là nửa phiếu Ta cũng nguyện ý Tôn điện chủ Nam Lang Điện dẫn đầu trận chiến này Mộ Dung lục Quang trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn đã nhìn về phía hai người này. Tổng cộng có bốn vị điện chủ ở đây, các vị ngầm bàn bạc sao? Phản đối. Tự nhiên Mạc Tam Sơn phản đối. Thế nhưng phản đối có tác dụng sao? Hiện tại phản đối cũng là ba một, tự dứt đến nhục thôi. Ta cũng đồng ý, cung điện chủ, người có thể trở về thiên lang tông cũng là hiếm thấy. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. đã như vậy. Chúng ta từ đó thảo luận một chút Lần này ma giáo khí thế hùng hằng Mọi người có kế sách gì đối địch không? Cung vi nghiêm túc nói Cung điện chủ Không phải người đã phát lệnh triệu tập chính đạo sao? Giờ phút này đã có đệ tử chính đạo lục tục chạy đến Thiên lang Tông Muốn cùng tiến cùng luôn với Thiên lang Tông Mộ dung đột quang coi mày nói Tiên môn chính đạo nhiều như vậy Vì sao những năm qua không diệt được ma giáo? Cung vi trầm giọng hỏi Bởi vì lực lượng cấp cao của ma giáo quá mạnh Bộ dung lục quang trầm giọng nói Những ngày này Cũng có không ít cường giả các tông tới Thế nhưng đối mặt với cao thủ đỉnh cao của ma giáo Chỉ sợ có chút gật đầu gật khấu bá vài Bọn họ ứng phó đệ tử ma giáo phổ thông thì được Các người đã biết thực lực của ma tôn Và ba đại đường chủ chưa Cung vi nặng nề nói Ta biết Chu Hồng Y có lực lượng nguyên anh cảnh Đệ bát trọng Thế nhưng hình như là yếu hơn so với ô đạo hiếu một chút. Vương Khả lập tức nói. Các người đánh được sao? Cùng vì nhìn về phía ba đại điện Chủ Mộ dung nụ quang nhíu chặt lông mày. hiển nhiên là không địch lại. ta vụ trách tình báo. Không chịu trách nhiệm chiến đấu. Chém dứt sinh tử. Chỉ sợ... Mạc Tâm Sơn nhíu mày. Thật ra Vương Khả nói không sai. Cùng với chiến đấu lộn xộn bừa bãi. Không bằng chúng ta phân công cho từng người Ba người các người Mỗi người ứng phó một đường chủ Cung vi nhìn về phía ba người Sắc mặt vương khả cứng đờ Cung điện chủ Người không nói đùa chứ Ta, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Đục Quang Mỗi người đối phó một đường chủ sao Không Ta đã ngăn cản một đường chủ thần long đường rồi Ta phải một trọi hai Lại ứng phó một cái nữa sao Mặt Mạc Tam Sơn, Cung vi Mộ Dung Đục Quang đều đen lại Nhìn về phía Vương Khả Người có thể đừng đề cập tới chuyện tự ngăn mình lại được không Cùng vi thở dài Trầm giọng nói Ta nói mỗi người các người đối phó một vị đường chủ Cũng không phải là bảo các người đi chiến đấu Mà là bảo các người có thể mời các cường giảng nguyên anh cảnh tới đây trợ giúp chúng ta Theo các người cùng đối phó với ba đại đường chủ Đám người lộ vẻ nghiêm túc Ta phụ trách Chu Hồng Y Vương Khả lập tức kêu lên Bất kể nói như thế nào Mình và Chu Hồng Y Cũng coi như là có chút giao tình Cùng lắm thì đến lúc đó Mình ván giả đánh nhau Lại nói Ta vừa mới giúp người giải quyết vấn đề phiền phức của nhiếp thành thành Dù sao người cũng không để cho ta tiến thoái lưỡng nan được chứ Tốt Vương Khả chọn Chu Hồng Y Các ngươi thì sao Cùng vì trầm giọng nói Mộ dung đục quang và mạc tam sơn cổ quái Nhìn về phía Vương Khả Luôn cảm giác Vương Khả có vấn đề Nhưng mà lại không phát hiện được Ta tới vụ trách ồ hữu đạo. Mộ dung đục quang vừa mới vào nguyên anh cảnh. Chắc là ứng phó được từ bất phạm. Mạc Tâm Sơn nghiêm túc nói. Được. Mộ dung đục quang gật đầu. Vậy cứ thế đi. Tam đại đường chủ ma giáo sẽ dò nhóm tam đại điện chủ các người dẫn theo đệ tử chính đạo cùng nhau đối kháng. Cùng vi trầm giọng nói. Được. Ba người ứng tiếng nói. Thế còn ngươi? Ngươi ứng phó ma tôn à? Vương Khả kinh ngạc nhìn bên phía Cung Vi Thực được Cung Vi cũng chỉ ngang với sắc dục thiên Sắc dục thiên nhìn thấy ma tôn Còn bị dọa cho chạy trối chết Cung Vi có thể ngăn cản ma tôn chắc Không sai Giờ phút này thiên lang tông do ta quản lý Vậy sẽ do ta tới Cung Vi chạm giọng nói Cung Điện Chủ, Ma tôn thế nhưng là người đứng đầu thập vạn Đại Sơn Người chống đỡ được sao Vương Khả lo lắng Thiên Lan Tông có thể đóng quân được thập vạn Đại Sơn hơn 100 năm Cùng ma giáo đánh có biết bao nhiêu trận Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy Nếu không phải lần thế Sơn môn Thiên Lang Tông đã sớm bị công phá rồi Cùng vi trầm giọng nói Ồ Vân Khả Hiếu Kỳ Thiên Lang Tông Có đại trận thủ Sơn Mộ Dung Đục Quang giải thích nói Chính là kết giới kia sao Có thể ngăn cản ma tôn sao Vân Khả Hiếu Kỳ Kết giới này còn có một cái tên gọi là Cửu Tiêu Thiên Đôi Chu Ma trận. Mộ Dung Dục quang trả lời. Cửu Tiêu Thiên Đôi Chu Ma trận khác Thiên Đôi Chu Ma trận ở chỗ nào? Nhiều hơn một chữ Cửu Tiêu à? Thì mạnh hơn bao nhiêu chứ? Vân Khả hiếu kỳ nói. Thiên Đôi Chu Ma trận chỉ có thể đánh chết Kim Đan cảnh, làm sao nó có thể so với Cửu Tiêu Thiên Đôi Chu Ma trận? Cửu Tiêu Thiên Đôi Chu Ma trận có thể đánh chết Nguyên Anh cảnh. Cho dù là nguyên anh cảnh đại viên mãn Thì cũng phải chết không thể nghi ngờ Mộ Dung Đục Quang trầm giọng nói Lợi hại vậy à? Vương Khả kinh ngạc Chỉ có điều tương đối hao tổn năng lượng Kết giới mà chúng ta vẫn thấy Còn chưa khởi động tới một phần trăm Một khi khởi động toàn lực Uy lực ngập trời Đây cũng là nguyên nhân ma giáo không dám tùy tiện tấn công Mộ Dung Đục Quang nói Phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng Không phải năng lượng cung ứng cho đại trận bảo vệ thiên lang tông Là tòa linh sơn giết trận chúng ta sao Tòa linh sơn này khổng lồ như vậy Chống đỡ đại trận thủ sơn Cũng không khó lắm có đúng không Vân Khải Hiếu Kỳ nói Toàn được khởi động cửu thiên lôi tru ma trận Ít nhất phải tiêu hao một phần năm linh sơn Cùng vì nói ra Hả Một phần năm linh sơn Đây là nhu cầu năng lượng khổng lồ cái hạng gì vậy Trăm vạn cân linh thạch ư Ngàn vạn cân linh thạch hay là vạn vạn kinh thạch. Dùng một lần, ta cũng phải phá sản mất, nhiều như vậy sao? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Nếu không thì ngươi cho rằng dễ dàng sao? Cung Vi nói, quả nhiên chứng ma chi chiến cái gì, căn bản là đốt tiền thì có, cái loại chiến đấu này chính là đòi mạng mà. Vương Khả hít một hơi lạnh. Khởi động kiều tiêu thiên lối tru ma trận cũng không dễ dàng như vậy. Cung điện chủ, ngươi cũng phải nên cẩn thận. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói: "Ừ, mỗi người chúng ta làm tốt chức trách của mình là được. Cung Vi gật đầu một cái. Ta chỉ sợ Ma Tôn không dễ mắc lừa. Hay bất rõ Kiều Tiêu Thiên Lôi Tru Ma trận lợi hại, căn bản không ứng chiến. Mà từ địa phương khác tiến công Thiên Lang Tông thì làm sao bây giờ?" Mạc Tâm Sơn cau mày nói: "Nếu có biến cố khác, vậy thì bàn bạc kỹ hơn." Cung Vi trầm giọng nói: "Được." Ba người ứng tiếng Vương Khả Thời gian ngươi vào thiên đăng tông không dài Có cần ta điều động đệ tử Nam Lang Điện đi theo ngươi không? Cùng vi hỏi Không cần Cứ để đám người thiết điều vân sư huynh ở gần cung điện chủ Ta không cần đệ tử Nam Lang Điện Về phần đệ tử Đông Lang Điện trước hết đi theo mộ dung đủ quang Ta cũng không cần Bạn bè ta đông đảo lắm Đệ tử chính đạo tới đầu tiên bên ngoài sơn môn Có 9 phần đều là bạn của ta Thứ ta có chính là người Vương Khả tự tin nói Đám người mộ dung lục quang lộ về cổ quái Cuối cùng đều nhìn về phía mạc Tâm Sơn Các ngươi nhìn ta làm gì? Mạc Tâm Sơn ra về cổ quái Ý của bọn họ là Nhân duyên của mạc điện Chủ ngươi quá kém Đệ từ chính đạo đến bên ngoài Chẳng có ai nguyện ý đi theo người chiến đấu cả Vâng cả ở một bên giải thích thêm Mạc Tâm Sơn đen mặt Mạc điện trù Ngươi đừng để trong lòng Ta cũng nghe nói sự tình trước đó vài ngày Ngươi và đệ tử chính đạo đi ma long đảo Lừa đệ tử các đại tiên môn chính đạo quá thảm Đám đệ tử tiên môn Muốn đến thiên Lang tông Nói chuyện Ngươi còn trốn tránh không gặp Bây giờ thanh danh không quá tốt Cho nên Không có người nguyện ý theo ngươi cùng vi an ổi Mạc Tâm Sơn sửng sốt <cười> thằng ngươi không giải thích còn hơn Mẹ nó chứ Chuyện này có thể trách ta sao Còn không phải là bị vương khả lừa sao Hắn rội nước bẩn cho ta Ta còn phải gặp ai cũng ghét như vậy đâu Đã thế Cứ như vậy đi Các vị bắt đầu tự lãnh bình Chuẩn bị ngày chiến Cùng vi trầm giọng nói Được Ba người lên tiếng trả lời Bên ngoài sân môn thiên lang tông Mạc Tâm Sơn sầm mặt Nhìn về phía vương khả Mẹ nó Bản thân mang theo một đám đệ tử tây lang điện Rời núi ngành tiếp ở cửa Nhưng không có một tên đệ tử tiên môn nào đến bên mình Ngược lại Một mình Vương Khả đi nghênh tiếp Thì lại được đệ tử chính đạo vây quanh Như là chúng tinh phù nguyện Vương huynh đệ Quả nhân ta không nhìn lầm ngươi Không sai Nghe nói ngươi đã được ma tôn phong làm đường chủ ma giáo Dưới một người mà trên vạn người Vương huynh đệ không bị dụ hoặc Dĩ nhiên là trở về liên minh chính đạo chiến đấu cùng với ma giáo Vương huynh đệ Ngươi đã tấm gần cho chính đạo chúng ta Không sai người so với mặt tam sơn kia chính trực hơn rất nhiều vương huynh đệ chúng ta ủng hộ ngươi nguyện chiến đấu cùng với người không sai chúng ta nghe nói thiên đàng tông người sắp xếp để tam đại điện chủ rộng lời mời cường giả chính đạo đối kháng với tam đại đường chủ ma giáo chúng ta sẽ theo người vương huynh đệ tông chủ của ta phải qua vài ngày nữa mới tới được ta tới trước để báo tin cho người một cái một đám đệ tử chính đạo hết sức nhiệt tình vây quanh vương hả đa tạ chú vị nề mặt Lần này thực sự là thêm phiền toái cho mọi người rồi Vương Khả cười nói Nói cái gì vậy Vương Huynh Đệ Lúc trước người tổ chức lễ trao giải Thế mà không mời ta Quá là không có ý tứ Vương Huynh Đệ Nếu không chờ đại chính quà đi Là một cái lễ trao giải tiếp tục được không Đám người giao lưu nhiệt tình Được đa tạ chú vị động viên Vậy cứ quyết định như vậy đi Khoảng thời gian này Công ty thần vương tạm dừng buôn bán Ta đã dặn dò xuống Toàn bộ hành trình phục vụ cho mọi người Tiệc rượu đã bày xong Mời mọi người cùng nhau ngồi vào vị trí Chúng ta không say không về Vương Khả mời nói Tốt Đám người quát to nói Cứ như vậy Vương Khả như chúng tinh phủ nguyệt Mời chính phần đệ tử tiên môn chứng đạo Đến cao ốc thần vương uống rượu Một phần đệ tử tiên môn còn lại Ở bên ngoài thiên lang tông Có chút giao tình với mộ dung lục quang Được mẫu dung đủ quang sắp xếp vào trong sơn môn nghỉ ngơi Trước mặt mạc tam sơi Lẻ loi chơi trọi có một người Khiến sắp mặt quán tối sầm lại À Đường chủ ma giáo Đây là trước hải chiến tiến vào thiên đăng tông nằm vùng sao Một nam âm thanh Dễu cợt vang lên ở không trung Vâng khả xứng sợ Theo đám người nhìn tới Chỉ thấy tông chủ kim ô tông Từ trọng sơn Mang theo một đám đệ tử kim ô tông đã tới thành ầm rĩu cật vừa rồi chính là do Điền chân bên cạnh Từ Trọng Sơn phát ra Vương Khả sững sờ lần trước cái tên Điền chân này ngay cả quần cũng bị rơi mất trọng thương thành như vậy mà vẫn có thể chạy trốn khỏi tay của Từ Bất Phàm sao Từ Tông chủ Đại Giáo Quảng Đâm không có phép toán từ xa được Mộ Dung Độc Quang và Mạc Tam Sơn đều tiến đến thị lễ hóa ra Từ Tông chủ và chư Vị Bằng Hiểu Kim Âu Tông lần này đa tạo mọi người hưởng ứng đến lời mời chỉ là ý tứ trong lời nói của Điền chân trường lão là gì tại hạ không có hiểu Vương Khả nhíu mày mở miệng tiền môn chính đạo thập vạn đại xuân đồng khí liên trì một phương gặp nạn bát phương trợ giúp giờ phút này ma giáo khuyên đào hành động làm sao có thể không tới chứ về phần ngươi sao Vương Khả ta nghe nói ngươi là đường chủ thần long đường ma giáo Điền chân cười lạnh Đúng vậy, mọi người đều biết Ta đã ước thúc thần long đường Không cho phép đến thiên đàng tông khê sự Vương Khả rất tự nhiên nói <cười> Ta thấy ngươi là người nằm vùng do ma giáo phái tới Chuẩn bị thời điểm chiến đấu nguy cấp Đâm cho chúng ta một đao từ phía sau đây Điền chân trợn mắt cười lạnh Ngươi có tin tức nội tình ma giáo sao? Sắc mặt Vương Khả khẽ động Không phải tin tức nội tình Chuyện này còn cần phải nhìn sao? Ngươi ở ma giáo thế nhưng là dưới một người trên vạn người điền chân cười lạnh vậy thì sao công danh với ta như cặn bã coi như là ta là giáo chủ ma giáo thì sau đó cũng phân rõ được thân phận của mình ánh mắt của quần hùng sáng như tuyết tất cả mọi người đều có thể nhìn ra bản chất của ta tại sao ngươi lại không nhìn thấu điền trưởng lão đại chiến sắp tới người sẽ không nhân lúc này mà châm ngòi khiến cho thiên lang tông gà chó không yên chứ vương khả khinh thường nói À? <cười> ta châm ngòi á Chuyện này còn muốn ta châm ngòi sao Ai mà không nhìn ra chứ Cho dù có bị mù thì cũng nhìn ra được Điền Trân lại đồng nói Lần trước ở Long Tiên Trấn Điền Trân đã nhìn rõ Vương Khả Tru Ma không có công đức Đã chứng minh hắn chính là Tà Ma Mẹ nó chứ Vậy mà hắn còn ở đây giả trang cái gì chứ Thật ngại quá Chúng ta không mù Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn ra một đám đệ tử chứng đạo ủng hộ vương cả nhao nhao lắc đầu điền trần đen mặt không các ngươi đầu mục chư vị huynh đệ kim ô tông tại sao ta lại không nhìn thấy trương thần hư vậy vương Khả tò mò nhìn về phía đám người kim ô tông lần trước trương thần hư sư huynh trở về giống như là bị cái gì đó kích thích một mực ghi nhớ bản thân không được thua kém gần đây là bế quan cho nên không biết sự tình bên ngoài Một đại tử Kim Âu Tông nói Quyết tự cường sao Tốt Vương Khả gật đầu Từ Trọng Sơn một mực không nói chuyện Nhưng mà khi nhìn thấy Vương Khả Về mặt phức tạp như cũ Có chút không nhìn thấu Từ Trọng Sơn không để ý đến Vương Khả Mà nhìn về phía mộ dung lục quang Mộ dung lục quang Bần đạo nghe nói thiên lang tông người sắp xếp Mỗi một điện chủ ứng phó một đường chủ ma giáo Ta nhập hội cùng người có được không Mộ Dung Đục Quang phải đối phó chính là Tử Bất phàm. Tự nhiên là Tử Trọng Sơn đã có cần nhắc Mới lựa chọn nơi này Cầu còn không được Tử Tông chủ mời vào bên trong Mộ Dung Đục Quang lập tức vui vẻ nói Chính văn đệ Tử Tiên Môn đi theo Vương Khả Để Mộ Dung Đục Quang cũng mất hết mặt mũi Bây giờ toàn bộ Kim Ô Tông giúp đỡ mình Lập tức cho mình thở vào một hơi Mời Tử Trọng Sơn cởi nói Mộ Dung Độc Quang lập tức nhiệt tình tiếp đãi đám đệ tử Kim Âu Tông, mà Điền Trân thì trợn mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả lại không quan tâm, hiện tại cánh của mình cũng không ngừng cứng cáp, ta còn sợ người sao? Cuối cùng chỉ có Mạc Tam Sơn vẫn đứng cô đơn ở đó như cũ, đồng thời không ngừng trợn mắt nhìn về phía Điền Trân. Ngươi là tên vô ơn bạc nghĩa, cầm của ta ba cây truy hồn thực cốt trầm, không giúp ta kéo đệ tử Kim Âu Tông tới, lại còn chạy sang bên Mộ Dung Độc Quang làm gì? Để ta mất mặt sao Mạc Điện Trù Không biết chúng ta có thể vào đội của ngươi không Bỗng nhiên có một giọng nói vàng lên Giọng nói này làm cho tất cả mọi người đều xứng sở Có người muốn vào đội của Mạc Tam Sơn á Mộ Dung Lục Quang Từ Trọng Sơn Điền Trân Vương Khả Cùng một đám đệ tử tiên môn Cùng quay đầu lại nhìn Mạc Tam Sơn càng là trong bụng Mở cờ nhìn thấy Nhưng mà chỉ thấy một người đàn ông Dẫn theo một đám hòa thượng Và một đám người mặc áo bào đỏ đi tới gần Chu lâm Ngươi còn dám tới đấy Vương khả sợ hãi kêu lên Huyết bảo lão tổ Chu lâm Đại vương đại chu tiền nhiệm Chu lâm Bốn phía đều là thanh âm kinh ngạc Độ huyết tự Chu lâm Lĩnh mệnh trụ trì sư tôn Mang chư vị sứ huynh đại tới đây Cùng thiên lang tông đánh đùi mà giáo Chu lâm chắp tay ở trước ngực Thì lẽ Đỗ huyết tử Tất cả mọi người nhìn về phía Chu lâm kinh ngạc Đỗ huyết tử nổi danh Cùng với kim ô tông Thiên lang tông Những năm này một mực phong sơn không ra Rốt cục lần này không phải là rời núi sao Chu lâm thực sự là đệ tử đỗ huyết tử Người là đệ tử trụ trì đỗ huyết tử sao Mạc Tâm Sơn kinh ngạc nói Lệnh bài này có thể chứng minh Xin mạc điện chủ kiểm tra Chu lâm đưa ra một khối lệnh bài Mạc Tâm Sơn cẩn thận kiểm tra một phen, Ánh mắt lập tức sáng lên. Không sai Là lệnh bài của Đỗ Huyết Tự Hiện tại chủ trì Đỗ Huyết Tự còn khỏe không? Mạc Tâm Sơn lập tức vui mừng nói Còn khỏe Nhưng bởi vì trọng trách trong chùa Không cách nào rời đi Nên mới để cho ta đến đây giúp Thiên Lang Tông một chút Xin Mạc Điện Chủ đừng quất chê Chu Lâm cười nói <cười> Đệ tử Đỗ Huyết Tự Đại giáo Quảng Đâm Làm sao ta dám chê bài chứ? Đa tả Mạc Tam Sơn cười to Rốt cục thì vẫn mở mày mở mặt Không cần nhìn về mặt đáng ghét của cái tình vương khả Và mụ dung đục quang nữa Ta cũng có người ủng hộ rồi Vậy là tốt rồi Chu Lâm cười nói Chư vị mời vào bên trong Mặc Tam Sơn cười to mời vào À di đà Phật Chu Lâm gật đầu một cái Đám cường giả đổi tự tới Theo Mạc Tam Sơn mời Bước vào trong thiên lang tông Một bên khác Về mặt từ Trọng Sơn hơi phức tạp Nhưng cũng không nói gì cả Theo bộ dung độ quang vào thiên lang tông Tên chu lâm này Rốt cục là Người độ huyết tự Hay là thuộc hạ của sắc dục thiên Mẹ nó Chẳng lẽ hắn cũng thọc cả ta Trà trộn vào hai bên sao Vương Khả kinh ngạc Giờ phút này đại chiến sắp tới Tự nhiên là Vương Khả cũng không có quá mức để ý Chư vị Không cần để ý tới bọn họ Chúng ta đến cả ốc Thần Vương uống rượu Vương Khả mời nói, tốt, nghe lời Vương Huynh Một đám đệ tử tiên môn ứng tiếng cười nói. Đệ tử chính đạo tụ tập về Thiên Lang Tông, đệ tử ma giáo cũng tụ tập gần Thiên Lang Tông. Giờ phút này sắc mặt của đám đà chủ ma giáo ở trong Đại Doanh Chu Hồng Y lại trở nên khó coi. Vương Huyên đệ, là Vương Khả, cũng quá không ra gì rồi. Lúc này hắn lại đứng bên phía Thiên Lang Tông sao? Một vị đà chủ lạnh đùng nói. Không sai Uổng cho ma tôn vừa mới phong hắn làm đường chủ Lúc này hắn lại phản bội ma giáo Không chỉ như thế Hắn còn tuyên bố muốn đối phó chu đường chủ Ứng phó chúng ta <cười> Vương khả là một tà ma Hắn cho là hắn đứng ở bên chính đạo Là chính đạo sẽ tiếp nhận hắn sao Hắn bị ngu sao Được rồi Đừng có nói nữa Hiện tại tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm Các người lăn tăn cái gì Chú Hồng Y hừ lạnh một tiếng Hả Vâng một đám đà chủ lập tức cùng kính nói, đơn chủ, người mặc kệ việc này sao? vương cả muốn đối phó chúng ta đi, còn nữa, hắn không cho phép đệ tử thần long đường đến đây chiến đấu, như vậy không phải là hắn đáp phản bội ma giáo sao? một vị đà chủ không phục nói, im miệng, việc này ta biết, đạo mệnh lệnh kia của vương cả là ta giúp hắn bản bố, không cần nghe linh tình, hào hào triệu tập đệ tử ma giáo. chu hồng y trợn mắt nói, Hả? vị đại chủ kia xứng sợ tình huống gì vậy việc này ngươi cũng biết sao thế mệnh lệnh kia là do ngươi và vương khả thương lượng ngươi bảo vương khả đã bàn bạc chỗ tốt rồi sao trong nháy mắt linh quang chợt lóe vị đại chủ kia lập tức chừng to mắt toàn thân lập tức run rẩy ngươi sao vậy chu hồng y trợn mắt nói à, à, không không có việc gì đường chủ thần cơ diệu toán chúng ta sẽ triệu tập đệ tử ma giáo vị đại chủ kia hưng phấn nói Chú Hồng Y xứng sờ Người hưng phấn cái gì thế Về mặt này Đường chủ Vương khả Lại một vị đại chủ kêu lên Im miệng Đường chủ đã nói rồi không nghe thế sao Đi mà Đừng có mà quý rầy đường chủ Chúng ta đi tập hợp đệ tử ma giáo đi Vị đại chủ lúc trước lập tức trợn mắt nói Hả Một đám đà chủ khó hiểu nói Không phải người vừa kêu gào hung hăng nhất sao Đám người không hiểu Đi theo vị đà trù kia ra ngoài Này, ngươi xảy ra chuyện gì đây Không phải ngươi bảo chúng ta đến Của trách tiền khốn kiếp Vương Khả à? Một vị đà trù coi mày Đánh giắm ấy Đường chủ đã nói, ngươi không nghe được à Vương Khả muốn đi nằm vùng Không, Vương huynh đệ muốn đi nằm vùng Có phải các ngươi ngốc hay không Còn gây chuyện nữa Vị đà chủ kia trợn mắt nói Hả, Vương huynh đệ là cố ý à Chúng đà chủ kinh ngạc Đúng vậy Chúng ta đã hiểu lầm vương huynh đệ rồi Ta đã nói rồi mà Vương huynh đệ trên mặt trượt bài phẩm tốt như vậy Làm sao có thể phản bội ma giáo chứ Làm hại ta mấy ngày này đánh bài không có tâm tư hey, Hóa ra ta đã nghĩ sai hướng khác rồi Vương huynh đệ chuyên môn nhắm vào đường chủ chu hồng y Chuyên môn nhắm vào một vương chúng ta Rõ ràng là vì nằm vùng Xử lý nguy cơ cho chúng ta Ta còn hoài nghi vương huynh đệ làm gì Thật là đáng chết mà Vị đại trù kia sửa chữa nói Chúng ta đều hiểu lầm vương huynh đệ rồi Chúng đã trù mờ mịt nói Càng ngày Kỳ hạn 3 tháng càng gần Đại chiến chính mà hết sức căng thẳng Giờ phút này có rất nhiều đệ tử chính đạo Ba đạo tụ tập xung quanh thiên lang tông Hình thành cục diện Hai quân đối đầu Thỉnh thoảng sẽ có một chút ma sát nhỏ Nhưng mà hai bên đều kiềm chế được Chờ đến khi kỳ hạn 3 tháng kết thúc Thì quyết chiến Trong thiên lang tông Càng ngày càng có nhiều đệ tử chính đạo Đến trợ giúp Trong đó có một vài tiểu viện Chia cho đệ tử độ huyết tự ở lại Trong một gian phòng chu Lâm nhìn một người mặc áo bào đỏ Đứng ở trước mặt Do bản thân mang tới Thúc tổ Mấy ngày nay Ta đã đi dạo qua các nơi trong thiên năng tông một lần Đây là bản đồ ta vẽ lại Vị trí chúng ta đang đứng Là ở gần tây lang phong chu Lâm đưa ra một tấm bản đồ Người mặc áo bào đỏ chậm rãi xốc mũ lên Người này không phải là sắc dục thiên Thì còn là ai Sắc dục thiên nhìn bản đồ Về mặt phức tạp Chính mà chi chiến sao Không biết ma Là đang phát bệnh gì đây Ta nghe nói Hơn 200 năm trước Thập vạn đại sơn do ma giáo cống chế Cái gì gọi là tiên môn chính đạo Chỉ là một chút gia súc do ma giáo nuôi nhốt thôi Dùng để là cung cấp chân nguyên huyết mà thôi chu Lâm Hiếu Kỳ nói Không sai Lúc trước ba giáo mạnh mẽ Coi như đối mặt toàn bộ thiên hạ Ở trong ngoài thập vạn Đại Sơn Thì lực lượng của chúng ta Cũng không thể coi thường Thế nhưng Chuyện này đã trôi qua từ lâu Chẳng lẽ Ma Tôn còn muốn khôi phục Vinh qua ngày xưa sao Sắc vụ kiên hí mắt nói Đến cùng thì Ma Tôn có thực lực gì chu Lâm tò mò hỏi Không biết Rất mạnh Khẳng định hắn vô địch trong thập vạn Đại Sơn Hắn là đệ nhất Hơn nữa còn là đệ nhất khiến cho người ta tuyệt vọng. Tất cả cường giả còn lại trong thập vạn Đại Sơn chưa có thể vĩnh viễn đi tranh đệ nhị. Ai đi tranh đệ nhất với hắn? Vậy thì đó chính là một chuyện cười, một chuyện buồn cười nhất. Sắc mặt sắc dục thiên trở nên khó coi. Nói, Thúc tổ, khi đó người suýt giết chết hắn mà. chu Lâm nói, Giết hắn? Nếu như làm lại một lần, ta còn không dám đi chọc hắn. Sắc Dục Thiên lộ ra nụ cười khổ, Chu Lâm lộ ra vẻ kinh hãi. Đến cùng thực được Ba Tôn mạnh thế nào, khiến cho thúc tổ cũng lộ ra tuyệt vọng. Đúng là Thiên Lang Tông bố trí rất chủ đáo, thậm chí còn vận dụng Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma trận, nhưng vô dụng. Nếu như là truyền Ba Tôn nhất định phải làm, đều chưa từng thất bại qua. Hắn nói muốn tiêu diệt Thiên Lang Tông, vậy Thiên Lang Tông tất diệt. Trong mắt Sắc Dục Thiên lóe lên một chỗ cảm thán nói. Thiên lăng tông bị tiêu diệt Chu lâm biến sắc Chúng ta không cần quản cái gì Ta chỉ muốn đại la kim bát <cười> Chờ hỗn loạn mở ra Đừng quan tâm cái gì Theo ta lặng lẽ bắt đinh vương khả Sắc dục thiên trầm giọng nói Vâng Chu lâm ứng tiếng nói Thoáng cái kỳ hạn 3 tháng đã qua Trong một cái đại điện Lâm thời ở bên trong Thiên lăng tông Thoáng cái Kỳ hạn 3 tháng đã qua Trong một cái đại điện lâm thời Ở bên ngoài Thiên Lan Tông Ma Tôn đã bước đi tới Ô hữu đạo Chu Hồng Y từ bất phàm Cung kính đứng một bên trong đại điện Ngoài điện có vô số đệ tử ma giáo chờ đợi Người chưa tới đủ sao Ma Tôn ngồi trên bảo tỏa Bình tĩnh nói Khởi bẩm Ma Tôn Vương khả phản bội ma giáo Hắn lựa chọn Thiên Lan Tông Đang rộng mời cường giả chính đạo cứ bị ngăn cản lần tấn công này của chúng ta." Ô Hiếu Đạo trầm giọng nói. "Vương khả." Ma Tôn nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên thành bảo tỏa "Vâng." Ma Tôn vừa biết phong hắn nằm đường chùa. Vậy mà hắn lại đứng về phía Thiên Lang Tông, thổ hạ hoài nghi, bản thân hắn chính là đệ tử chính đạo, chứ không phải là nhập ma, hắn bị ép vào đường cùng nên chỉ có thể bại lộ thân phận. Ô Hiếu Đạo trịnh trọng nói, vậy thì chờ sau khi san bằng thiên lang tông bắt hắn mang đến trước mặt ta bản tôn tự mình thẩm vấn ma tôn trầm giọng nói vâng đám người nghe tiếng thì trả lời các người triệu tập người thế nào rồi ma tôn trầm giọng hỏi khơi mở ma tôn toàn bộ thuộc hạ của ta đều đã tới chu hồng y nói thuộc hạ của ta cũng đã tới Từ bất phạm cũng cùng kính nói Toàn bộ thuộc hạ của ta Đang chờ đợi mệnh lệnh của Ma Tôn Ô Hiếu Đạo cũng cùng kính nói Nếu người đã đến đông đủ Thì chờ gì nữa Đi thôi Theo bản tôn san bằng thiên lang tông Ma Tôn lại đủ nói Vâng Ba đại đường chủ trả lời Ma Tôn đứng dậy Ba đường chủ theo sát phía sau Bước ra khỏi đại điện Đi San bằng thiên lang tông Uy chấn thái âm mà giáo Nhất thống thập vạn đại sơn Ô hữu đạo quát San bằng thiên lang tông Uy chấn thái ở ma giáo Nhất thống thập vạn đại sơn Vô số đệ tử ma giáo Ở ngoài điện hét lớn Mà tôn và ba đường chủ Đạp chân bay về không trung Bay về phía sơn môn của thiên lang tông Chúng đệ tử ma giáo Nhào nhào theo sát phía sau Đệ tử kim đan cảnh Càng dẫm lên phi kiếm Một đường bay đi Giống là trăm vạn đại quân xuất trình Sát ký mãnh điệt Giống như là biển gầm cuốn về phía thiên lang tông Một số thám từ chính đạo thế ma giáo xuất hiện Với quy mô lớn Lập tức biến sắc Dồn dập Thả ra pháp thuật tín hiệu hưu một tiếng Từng đạo tín hiệu bay lên trời Đại biểu cho đại quân ma giáo đã tới Giờ phút này Thiên lang tông cũng nhận được tin tức Trong lúc nhất thời Toàn bộ cường giả thiên lang tông Tụ tập bên trên các đỉnh núi Cách kết giới thiên lang tông nhìn từng đạo tín hiệu ở nơi xa. Trên quảng trường Thiên năng điện, Cung Vi đứng đầu, mặt lộ ra ngưng trọng, nhìn đám người ma giáo đen nghịch ở phía xa. Sau lưng Cung Vi là đám người vương khảo, mộ dung đủ quang, Mạc Tam Sơn, Chu Lâm, Từ Trọng Sơn, Điền Chân và các cường giả cấp bậc tông chủ tiền môn Vẻ mặt cả đám đều nghiêm túc như lâm đại địch. Rốt cục Ma Tôn, người đứng đầu thập vạn đại sơn cũng tới. Hôm nay, chúng ta thủ vững được sao? Mở cửu tiêu thiên đôi chú ma trận ra Cùng vi hét to một tiếng Vâng Vô số đại tử thiên lang tông hét to một tiếng Ông một tiếng Chỉ thấy kết giới trong suốt bên ngoài thiên lang tông Bỗng nhìn bắn ra vô số hào quang màu tím Mà cung vi thì càng vung tay lên Ở phía trên quảng trường, ở trước mặt Chậm rãi toát ra một cây cột đá Làm bằng linh thạch Phía trên cột đá có khắc vô số phù văn Liên kết cả tòa linh sơn Cùng vì đặt tay trên đỉnh cột đá Bỗng nhiên vận chuyển toàn bộ lực lượng Oanh một tiếng Chỉ thấy phù văn ở trên trụ đá Toát ra từng đợt tử quang Tiếp theo Cổ tử quang này Bay thẳng xuống linh sơn phía dưới Ông một tiếng Bỗng nhiên linh sơn rung động một trận Tiếp theo chỉ thấy vô số linh thạch Ở trong linh sơn Hóa thành trạng thái sương mù Xông lên đại trận thù sơn quanh một tiếng. Đột nhiên toàn bộ đại trận thủ sơn toát ra vô số khí lưu màu tím, bay thẳng lên trời. Trong nháy mắt, cỗ khí lưu màu tím này chọc thủng bầu trời ra một cái lỗ lớn, xung quanh cái lỗ hồng có mây đèn lăng không bay tới, khí lưu màu tím hình thành hố đen, chậm rãi xoay tròn. Từ xa nhìn tới, giống như là bầu trời mở ra cái miệng lớn thôn vệ vạn vật, vô cùng chấn dứt nhận tập. Ầm một tiếng. Một cái miệng lớn mở ra trong mây đen Càng đề lâu thì càng không ngừng lóe ra lôi điện màu tím Ép cho tất cả mọi người không thở nổi cỗ khí thức này quá kinh khủng Cho dù là Vương Khả Thì lông tớ cũng dựng thẳng nhìn lên bầu trời Khí tức kiểu tiêu thiên đôi tru ma trận Thật là khủng bố Con người có thể ngăn cản sao Vương Khả kinh ngạc nói Đại quần ma giáo nơi xa cũng dừng lại Đứng ở bên ngoài sơn môn thiên năng tông Vô số đại tử ma giáo run sợ không thôi cả đám rối loạn tưng bừng. bà tôn theo ba đại đường chủ đứng ở trên đỉnh một ngọn núi lạnh lùng nhìn đại trận phát ra khí tức khủng bố. Mà tôn khí tức các cửu tiêu thiên đôi chu ma trận này thật là khủng bố. chu hồng y kinh hãi nói đúng uy lực bất phàm chỉ sợ nguyên anh cảnh vào đó hẳn là cũng phải chết. không coi như là người vượt qua nguyên anh cảnh vượt qua huyền quan thì cũng không thể kiên trì được mấy lần. Về mặt của từ Bất phàm khó coi nói. Ma Tôn, Khi tức cái kiều tiêu thiên đôi tru ma trận này, So với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, Chỉ sợ nguyên thần pháp tướng của ta, Cũng không định lại. Ô hiếu đạo ngưng trọng nói. Giờ phút này chính ma chi chiến, Đã bắt đầu. Chính đạo khởi động siêu cấp đại trận, Làm cho tất cả mọi người kinh hãi một trận. Thiên Đăng Tông, Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chính ma chi chiến, Chỉ có thể làm rùa đen rút đầu Còn dám đi ra Đánh với ta một trận không Chú Hồng Y quát một tiếng Chú Hồng Y muốn kích người thiên lang tông đi ra Nhưng mà lúc này Ai sẽ ra ngoài Đệ tử chính đạo <cười> Buồn cười Cường giả chính đạo thập vạn đại sơn tề tựu một đường Lại không dám đi ra đánh một trận Các người đều là con rùa đen rút đầu quen hết rồi sao Nếu không Về sau đệ tử chính đạo Đều gọi là rùa đen đi Được không Chú Hồng Y cười to Cùng vi đứng ở cửa thiên lang điện Sắc mặt khó coi Bị ma giáo chế nhạo như vậy Coi như cung vi Mặc kệ sự tình chính ma lưỡng đạo Thì giờ phút này cũng cực không thoải mái Ma giáo người tuyển chiến Chính đạo ta bày trận đối đái Người muốn chiến Vậy thì người tới đi Kêu gào chấn thiên động điện Thời điểm chờ các người đến chiến Cả đám lại bó tay bó trần Một đối phương từ bỏ ưu thế Dùng thế yếu đi ngành chiến với người Tại sao người không có can đảm như vậy chứ? Cung Vi lạnh lùng nói. Không sai. Các người tuyển chiến, các người có gan thì tới đi. Mậu Dung Độc Quang cũng quát. Bà giáo nhát gan, chỉ biết kêu gào lợi hại. Đến lúc dự việc lâm đầu, còn chỉ biết kêu gào <cười> buồn cười. Cung Vi hồ. Song Phương không ai nhường ai, đương nhiên là sẽ không bỏ ưu thế của mình. Nếu là người tự do. Cùng vi trực tiếp ra ngoài chín một trận Cùng với Chu Hồng Y thì có làm sao Nhưng mà mấu chốt giờ phút này Trên vai gánh vác trọng trách một tông Cùng vi không thể không ổn định ưu thế của mình Một bước cũng không nhường. Trong lúc nhất thời Song phương lâm vào thế bí Bên ngoài thiên lang tông Ba đại đường chủ đều như mày Làm sao bây giờ Mọi người nghĩ thiên lang tông sẽ làm con rùa đen rút đầu sao Thật không nghĩ đến Vừa mới tới lại làm con rùa đen rút đầu Mà tôn chúng ta có kéo dài cùng bọn hắn nữa không? Chu Hồng Y cắn răng nói. Ma tôn hít sâu lắc đầu. cửu tiêu thiên đô chu ma trận sao? <cười> không ngăn được bước chân bà giáo Hả Ba đại đường chủ nhìn về phía Ma tôn. Bàn tôn ngăn chặn Kiều tiêu thiên đô chu ma trận. các người trực tiếp xuất thủ. Ma tôn trầm giọng nói. Ma tôn, người muốn ứng phó cái kiểu tiêu thiên đô chu ma trận này sao? điều này làm sao có thể? Ô Hưu Đạo kinh ngạc nói Trong tính toán của Ô Hưu Đạo Không ai trong thập vạn Đại Sơn Có thể dung chuyển trận này Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là Tiêu hào hết năng lượng của đại trận này Bởi vì đại trận này còn cần rất nhiều năng lượng Chờ thiên lăng tông hào hết năng lượng Chính là thời điểm chúng ta xuất thủ Mà Tồn không để ý đến Ba đại đường chủ kinh nghi Mà dậm chân đi về phía Kiều tiêu thiên lôi tru ma trận Chỉ thấy Mà Tồn bước từng bước một Về phía đại trận Chân đạp hư không Tựa như hư không có cầu thang vô hình Để Ma Tôn chậm rãi đi đến Cửu tiêu thiên lôi tru ma trận Lấy lực lượng một người Mạnh mẽ chống đỡ trận này Ma Tôn điên rồi sao Hắn không sợ xét đánh sao Vương Khả sợ hãi kêu lên Đầu chỉ có Vương Khả sợ hãi kêu lên Gần như tất cả mọi người Ở cửa thiên lang điện Đều mở to hai mắt nhìn Đại trận kinh khủng như vậy Ta đi vào trong đó chớp mắt cho hóa thành cho bụi Làm sao Ma Tôn hắn dám Mộ Dung Đục Quang kinh hại nói Đây là tự tin hay là ngu si? Nếu là tự tin Vậy tất cả mọi người sẽ vì thực lực của Ma Tôn mà run rẩy. Hôm nay đừng nói là diệt thiên lam tông Cho dù một mình Ma Tôn Quét ngang tất cả tiên môn chính đạo Thì đó cũng là Là thế không thể đỡ nổi Nếu như là vô chi Ma Tôn sẽ không biết sao Ma Tôn Không có khả năng ngăn trở kiểu tiêu thiên lôi Chu ma trận Hẳn Hắn là chết không nghi ngờ cùng vì toát mồ hôi lạnh, nhìn Ma Tôn bước từng bước một đến trung tâm đại trận, đi tới đỉnh đầu của mọi người. Giờ khắc này, không cần nói thực lực Ma Tôn, chỉ riêng phần khí khái này đã đủ để trấn áp tất cả mọi người trong thập vạn đại sơn. À, mình nghĩ ở đây nhé mọi người. và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay phòng sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện Phong xin chân thành cảm ơn Và xin mời các bạn vào nghe tập số 88 Vương Đạo Trí Tôn Chính ma rằng co Ma Tôn đạp không bài tới Lúc này không ai dám đánh đánh ma Tôn Có lẽ mạnh mẽ tới trình độ nhất định Sẽ có thể muốn làm gì thì làm đệ tử ma giáo đang chờ đợi, còn đệ tử chính đạo thì thoát mồ hôi lạnh. Gần rồi, càng ngày ma tôn càng gần cửu tiêu thiên đôi tru ma trận. Rốt cục, ma tôn bước vào khu vực đại trận, cũng là một bước này kích phát đại trận. Oanh một tiếng, đột nhiên một đạo lôi điện lớn cỡ thùng nước âm âm nổ tung, ma tôn. Tất cả mọi người biến sắc, phải biết lúc trước lôi điện thiên đôi tru ma trận. Cũng chỉ có lớn bằng cánh tay Cái lôi điện cỡ thùng nước này Cho dù mới vào nguyên anh cảnh Cũng không có chịu được Oanh một tiếng Đột như một đạo lôi điện lớn cỡ thùng nước Âm âm nổ tung ma tôn Tất cả mọi người biến sắc Phải biết đúc trước lôi điện thiên lôi tu ma trận Cũng chỉ lớn bằng cánh tay Cái lôi điện cỡ thùng nước này Cho dù mới vào nguyên anh cảnh Thì cũng chịu không được Oanh một tiếng Lôi điện bổ đến người của ma tôn Lập tức nổ ra. Ma tôn không có việc gì chứ. Mộ Dung Đục Quang kinh ngạc nói. Nào chỉ không có việc gì. Ngay cả tóc của ma tôn cũng không chấn động chút nào. Dần như bên ngoài cơ thể ma tôn có một tầng ánh sáng màu đen. Luồng lôi điện kia. Ngay cả tầng ánh sáng màu đen bên ngoài thân thể ma tôn cũng không đánh được. Trong lúc nhất thời. Đệ tử ma giáo gieo hò. Còn đệ tử chính đạo thì cảm giác nặng nề. Oanh một tiếng trong nhảy mắt mấy trăm đạo lôi điện đánh về phía Ma Tôn Ma Tôn vẫn làm theo ý mình Đi về phía trung tâm đại trận Vô dụng Cái lôi điện này không có tách nào bổ vào tầng ánh sáng màu đen Bên ngoài thân thể của Ma Tôn Trong lúc nhất thời Đệ tử chính đạo không ngừng nốt rớt bọt Ma Tôn là kinh khủng như vậy sao Mộ dung đột quang Người có thể sử dụng chu ma bạt kiếm thuật bổ vỡ đạo lôi điện hay không? Vâng, khả nhìn về phía Mộ Dung Độc Quang. Dưới một kích này, ta đã chết. Mộ Dung Độc Quang lắc đầu. Trăm đạo cùng bổ, Mộ Dung Độc Quang nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng có gấp, kiều tiêu thiên lôi chu ma trận không đơn giản như vậy. Mặt Cung Vi lộ ra vẻ khó coi nói. Quả nhiên chỉ thấy mây đen trên bầu trời co lại. Một tia chớp từ trời giáng xuống. Tia chớp này thô to cỡ mười trường. Đúng là thô, không phải dài. Lôi điện đường kính mười trường sẽ kinh khủng bá đạo cỡ nào. Ngay cả cung vi từ trọng sơn ở trong thiên lang điện nhìn ra cũng cảm thấy ra đầu tê dại. Hiển nhiên đối với những nguyên anh cảnh cao dai như bọn hắn đó cũng là tồn tại khủng bố. Oanh một tiếng. Một tiếng nổ siêu cấp vàng lên, Bốn phía thiên lang tông biến thành một mảnh sáng chói. Nhưng tầng ánh sáng màu đen bên ngoài thân thể của Ma Tôn Chỉ hơi lay động một cái Chứ không có bị phá mở Ma Tôn vẫn không tổn thương chút nào Từ Trọng Sơn hít lạnh một hơi Mẹ nó Tại sao lần trước mình và sát dục thiên ép Ma Tôn đến tình cảnh kia được chứ Ta đang nằm mơ sao Như này mà cũng làm được sao Cung điện trụ Có phải còn có lôi điện cấp bậc cao hơn hay không Nhanh dùng đi Vân Khả ở một bên thúc giục nói Lôi điện mười trực đã là lôi điện mạnh nhất Của kiểu tiêu thiên lôi chu ma trận rồi Cùng vì nói Vân Khả nghẹt mặt Người đang chơi ta sao Lúc trước người nói kiểu tiêu thiên lôi chu ma trận bá đạo như vậy Thần cản giết thần Phật cản giết Phật Ta mới ở lại nơi này mà chơi với ngươi Ngươi làm nửa ngày Ngay cả một cọng lông của ma tôn còn không thương tổn được Cái này là tính là cái gì vậy Mười trực kinh lôi Chỉ có như này thôi sao Ma tôn từ trên cao nhìn xuống Chỉ một ánh mắt Đã khiến đệ tử chính đạo kinh hãi Đến tê cả da đầu. Đương nhiên không có đơn giản như vậy Cửu tiêu thiên đôi chu ma trận có, có thứ mạnh hơn Chỉ sợ người không thể tiếp được Cùng vì trừng mắt nhìn về phía ma tôn, Vương khả bên cạnh sầm mặt lại Không phải ngươi Vừa mới nói Đã là mạnh nhất rồi sao Còn có thứ mạnh hơn sao Ngươi đùa dẫn ta à? Kiều Tiêu Long Kiều Tiêu Long Ngâm Mỡ Công vi điều khiển cây cột ở trước mặt ầm một tiếng Chỉ thấy Linh Sơn dưới chân đám người run rẩy mãnh liệt Lần thứ hai Cùng lúc đó Linh Khí quẩn quẩn tuôn ra Bay thẳng đến mây đen trên bầu trời Cái này Cái này là Linh Sơn đang chìm xuống sao vương Khả kinh ngạc nói Không phải Linh Sơn đang chìm xuống mà là linh sơn đang điên cuồng tiêu hao. Mộ Dung Độc Quang nói, cái gì? Vương Khả biến sắc, tiêu hao khủng bố như vậy. Kiểu tiêu long ngâm. Ma tôn ngẩng đầu lên trời, quả nhiên thấy một vòng xoáy mây đen trên bầu trời, giống như truyền ra một trận long ngâm Ầm một tiếng, chín đạo thiên đôi đồng thời bộc phát, trong nháy mắt tụ thành một thể, bay thẳng đến chỗ ma tôn. Giống như là hóa thành một đầu lôi điện chi long, gào thét dữ tợn, cuồng bạo vô địch. Chín đạo kinh lôi trăm trận hợp nhất mà thôi. <cười> Ma Tôn hừ lại một tiếng. Một tiếng nổ tung trời, tầng ánh sáng màu đen bên ngoài thân thể Ma Tôn nổ tung. Ma Tôn dùng một cánh tay chống đỡ. Oanh một tiếng. Trong tiếng nổ lớn, một cánh tay của Ma Tôn va chạm với lôi long cuồng bạo, vô số tia điện nổ tung. Tóc Ma Tôn bung ra bốn phía, áo bào đong đưa, lực lượng kinh khủng tản ra, mạnh mẽ chống đỡ được lạm đôi điện này. Trong chớp mắt, mọi người thấy bàn tay của Ma Tôn như là nâng một vầng mặt trời hết sức chói lóa. Gần như tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Chuyện này, chuyện này không có khả năng. Mộ Dung đục quang sợ hãi kêu lên. Sắc mặt cung vi cũng hết sức khó coi. Gia đầu đệ tử chính đạo không ngừng tê giải. Đây đã là một kích mạnh nhất của cửu tiêu thiên lôi chu ma trận rồi Tại sao? Tại sao vẫn bị ma tôn chặn được? Chúng đệ tử ma giáo ở nơi xa gieo hò Ba đại đường chủ Cũng hít vào một ngụm khí lạnh Ngay cả ô hữu đạo Cũng nhìn thấy lôi điện Kinh khủng này Cũng không dám chống đỡ Thế nhưng ma tôn chỉ dùng một tay Là có thể nâng lôi đỉnh lên rau Chẳng lẽ ma tôn không phải là nguyên anh cảnh Ô hữu đạo kinh ngạc nói Không chỉ có ô hiếu đạo, mà đệ tử chứng đạo cũng không khỏi lộ ra về kinh ngạc. Mà tôn không thể là nguyên anh cảnh. Chả đã đột phá huyền quan. Nếu không tại sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Từ Trọng Sơn cũng sợ hãi kêu đền. Từ Trọng Sơn đã hối hận. Hối hận đến đây trợ giúp thiên lang tông. Đây là trợ giúp sao? Đây là tự tìm chết rồi. Thiên lôi chậm dại tán đi. Chán cùng vì đã thoát rất nhiều mồ hôi lạnh tiếp tục không thể ngừng không thể ngừng lại tới cửu tiêu long âm âm một tiếng linh sơn ở dưới chân đám người đang không ngừng chìm xuống lực lượng cuồng bạo bị dẫn vào đại trận lại là một đạo thiên đôi áp xuống mà tới chiêu thức giống nhau lần đầu tiên đã vô dụng với bản tôn thì lần sau vĩnh viễn không có khả năng hữu dụng ma tôn lạnh lùng nói thời điểm nói chuyện ma tôn ngẩng đầu nhìn lên trời Lần này không phải là một trường rơi lên trời Mà là bỗng nhiên Rỗi ra một đầu ngón tay Nhẹ nhàng điểm về phía lôi long Đang gạo thét trong mây đen Oanh một tiếng Chỉ là một đầu ngón tay Nhưng mà lôi long to lớn lại bị mạnh mẽ chặn lại Hình ảnh nhẹ nhàng điểm phá bầu trời Rung động trái tim tất cả mọi người Đại tử chính đạo không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng Một đầu ngón tay Một đầu ngón tay sao Rất nhiều người giống như là bị ngây ngốc Kiểu tiêu thiên lôi tru ma trận Đại trận mà tất cả mọi người đều kỳ vọng Mà lại bị ma tôn dùng một đầu ngón tay chặn lại Cái này Cái này còn cản thế nào Chống đối thế nào đây thiên lang tông sắp bị diệt tới nơi rồi Không cần ma giáo dốc toàn được hành động Một mình ma tôn Đã có thể san bằng tất cả Phía nơi xa Đệ tử ma giáo gieo hò Ba đại đường chủ kinh hãi trầm mặc Giờ phút này Có bốn người mặc trường bào áo kim đứng ở một nơi bí ẩn trong rừng rậm. Bốn người nhìn chằm chằm vào Ma Tôn đang trong đỡ cửu tiêu lòng ngầm. Trong lúc nhất thời, bốn người đều trầm mặt Thực lực Ma Tôn thật là bá đạo, hắn thực sự là nguyên anh cảnh sao? Một người mặc trường bào ám kim trầm giọng hỏi: "Có lẽ vậy, chúng ta đã điều tra hắn hơn 100 năm, hắn có thể vượt cấp chiến đấu." Lại một người mặc trường bào áo kim trầm giọng nói: "Có thể Nhưng thế này thì quá mức rồi Nguyên anh cảnh đỉnh phong Còn mạnh hơn người đã đột pháo huyền quan sao Đúng vậy Coi như sư tôn đã đột phá huyền quan Ngưng tụ nguyên thần Cũng chưa chắc tùy ý ngăn cản cửu tiêu thiên đôi chu ma trợ như hắn Ngành đón người này trở về làm tân chủ Có quá qua loài hay không vậy Trong số những người được đề cử Chỉ có ma tôn là ta không nhìn thấu nhất Cũng không biết tên ma tôn đang luyện công pháp gì Mấy người mặc trường bào ám kim trầm mặc Mà Ma Tôn ở nơi xa Cũng đã dùng một đầu hoán tay Ngăn chặn cửu tiêu thiên lôi chu ma trận Giờ các này toàn bộ cường giả chính đạo Ở trước thiên lang điện đều câm nặng Mọi người lo lắng nhìn về phía Cung Vi Đầu Cung Vi cũng đầy mồ hôi Bây giờ căn bản là không dừng được Cho dù Ma Tôn đã chặn kiểu tiêu thiên lôi chu ma trận Thì chính là mình Cũng có thể trực tiếp tiếp tục thôi động trận pháp này Hy vọng ma tôn không cản được mấy lần Cùng vi lộ ra một nụ cười khổ Lúc này cười khổ chỉ để an ủi bản thân Chính cùng vi cũng không tin tưởng lắm Đúng lúc Cung vi xuất ruột Thì đột nhiên mây đen trên bầu trời khuếch trường lớn lên Trong nhà mắt che khuất bầu trời Giống như là kéo dài đến nơi xa Trời lập tức tối lại Xảy ra chuyện gì? Trời tối sao? Không đúng Mây đen khuếch tán to lớn hơn Hơn nữa khí thức từ bên trong Chuyển ra càng kinh khủng hơn Kiều tiêu thiên lôi tru ma trận Còn có đòn lợi hại hơn nữa Tất cả mọi người kinh ngạc Nhìn về phía cung vi Ta, ta không rõ lắm Về mặt cung vi cứng đờ. Làm sao ta biết mây đen Quần cuộn là chuyện gì xảy ra Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không hiểu Nhưng không ngừng cảm nhận được Trong mây đen cất giấu một cỗ khí thức Hủy diệt tàn nhẫn Bỗng nhiên ma tôn ngẩng đầu trầm mặt trong mây đen ép xuống từng trận gió bão thổi tóc ma tôn tung bay huyền quan chi kiếp của ta ma tôn trầm giọng nghi hoặc nói huyền quan chi kiếp không có khả năng huyền quan chi kiếp ai lại khuếch trương như vậy ô hữu đạo ở xa sợ hãi kêu lên huyền quan chi kiếp thực sự là trời trợ giúp chính đạo ta cùng vì lập tức lộ vẻ mừng như điên Bốn người đàn ông mặc trường bào ám kim cũng chầm mặc một trận Huyền quan chi kiếp của Ma Tôn Hắn thực sự là nguyên anh cảnh đỉnh phong Huyền quan chi kiếp Chuyện này tại sao được khủng bố như vậy? Rất nhiều người vì huyền quan chi kiếp Mà đã chuẩn bị vô số thứ Giờ phút này Ma Tôn chuẩn bị kịp sao? Bốn người sợ hãi thán phục Còn công vi lại lộ về vui mừng Tốt Huyền quan chi kiếp cộng thêm cửu tiêu thiên lô chu ba trận ta xem lần này ngươi có thể ngăn cản được hay không? Cung vì trận mắt nói. Thời điểm vừa nói chuyện vừa toàn lực điều khiển đại trận, chỉ thấy sau lưng Thiên Lang Tông ầm âm sụp đổ xuống, hiển nhiên Linh Sơn bị chìm xuống rất nhanh, nhanh đến mức loại cảm giác sụp đổ. Rất nhiều người trên quảng trường đang nhanh chóng tránh né Linh Sơn sụp đổ. Linh khí cuộn cuộn tràn vào bên trong Kiếp Vận, chỉ thấy mỗi lần Kiếp Vận hít thở đều giống như là đang chuẩn bị một kích tuyệt thế. Ma tôn ngẩng đầu nhìn lên trời, không hề sợ hãi. Trong mây đen lại truyền đến một tiếng lòng ngầm kinh khủng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một đầu lôi long thò ra từ trong trung tâm hố đèn. Lúc trước cũng là lôi long, nhưng mà lôi long lúc trước thổ ráp không chịu nổi, không có chút thần trí nào, chỉ có bề ngoài mà thôi. Còn lần này khác biệt, lôi long không chỉ to hơn gấp 10 lần. Hơn nữa còn vô cùng tinh xảo Giống như là vật sống vậy Quan trọng hơn chính là Cặp mắt sáng người có thần Để lộ ra bột cỗ sát ý ngút trời Bay thẳng đến ma tôn Lôi lòng vừa xuất hiện Phát ra ánh sáng vạn trượng Trong nhà mắt chiếu sáng thiên địa tối đen Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Bốn người đàn ông mặc trường bào ám kim Càng liên tiếp Lui về phía sau Kết thúc Đây là kết thúc của ma tôn sao Còn lôi long này quá mạnh Coi như người đã đột phá huyền quan Cũng không ngăn được Cái này còn là huyền quan chi kiếp sao Nói đùa gì vậy Một vị nam tử mặc trường bào ám kim Sợ hãi kêu lên Oanh một tiếng Lôi lòng gào thét vọt tới chỗ ma tôn Cho dù chưa đánh tới Nhưng mà cỗ lực lượng kinh khủng kia Cũng khiến cho mọi người có cảm giác hủy diệt Hình ảnh ở trung tâm cũng trở nên vạn vẹo Ma tôn chuyển động Chỉ thấy ma tôn vẫn dùng một ngón chỉ thiên Một ngón chỉ địa như cũ Thượng thiên địa hạ Duy ngã độc tôn Ma tôn trầm giọng nói Quanh thân ma tôn Toát ra vạn trượng kim quang Vọt tới lùi lòng Quanh một tiếng Giữa tính va chạm kinh khủng Không biết là lôi quang Hay là kim quang ở trên người của ma tôn Chiếu sáng toàn bộ thiên địa Có rất nhiều người bị luồng ánh sáng mạnh này Làm cho lóa mắt Một tay chỉ thiên Một tay chỉ địa Thượng Thiên Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Một người đàn ông Mặc trường bào ám kim kinh ngạc nói Ta biết công pháp của Ma Tôn là gì rồi Thượng Thiên Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Lại thêm một người đàn ông Mặc trường bào ám kim Sợ hãi kiểu đề Thượng Thiên Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Bên ngoài thập vạn đại sơn Đệ nhất thần công Phật Môn Khó trách Ma Tôn khủng bố như vậy Cái đệ nhất thần công Phật Môn này Vô cùng khó luyện Ngay cả Long Hoàng luyện một đoạn thời gian cũng thất bại Ma Tôn lựa chọn môn công pháp này Độ khó là kinh khủng cỡ nào chứ Thượng Thiên Địa Hạ Duy Ngã độc Tôn Công Nửa bước khó luyện Một tầng so với một tầng càng khó hơn Độ khó giống như là phá thiên vỡ đất vậy Vậy mà Ma Tôn có thể tu luyện tới bước độ này Ma Tôn Khó trách huyền quan chi kiếp của ngươi Khủng bố như thế Ngươi có thể phá quan sao Lôi Long cùng bố va chạm với Ma Tôn. Ma Tôn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, quanh thân tỏa ra vạn trượng kim quang, uy thế khủng bố, quả thực làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Đây là sức mạnh nguyên anh cảnh có thể thừa nhận rõ. Thật là kinh khủng. Thời điểm Lôi Long va chạm tới, cũng không làm trọng thương Ma Tôn, mà đột nhiên uốn lượn long thân bao vây Ma Tôn lại. Ầm một tiếng Mây đen trên bầu trời không ngừng cung cấp lực lượng cuồng bạo cho lôi lòng trợ giúp đôi lòng hủy diệt Ma Tôn Ma Tôn giống như là gặp phải áp kế to lớn Nên lần này không có nhẹ nhàng như lúc trước Sau khi bị bao vây Từ từ biến mất ở trước mặt tất cả mọi người Nhưng cho dù Ma Tôn bị lôi lòng bao vây Thì tất cả mọi người cũng vì sự mạnh mẽ của Ma Tôn mà rung động Thượng Thiên Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Công Sắc mặt của Từ Trọng Sơn hết sức có còi nói. Công Pháp này rất lợi hại sao? Vương Khả ở một bên hỏi. Nào chỉ là lợi hại. Cho dù ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn. Thì cũng là công Pháp trong truyền thuyết. Nghe đồn ở trong thế giới của chúng ta. Nó là đệ nhất thần công Phật Môn. Từ Trọng Sơn nghiêm mặt nói. Đệ nhất thần công Phật Môn. Tại sao ta chưa nghe nói quá? Vương Khả kinh ngạc. Đám người từ Trọng Sơn. Mạc Tam Sơn Điền chân kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả Đương nhiên là ngươi chưa nghe nói qua rồi người mới tu hành có mấy năm Biết cái rắm gì về thế giới bên ngoài Chu Lâm Ngươi xuất thân từ độ huyết tử Ngươi nói xem Cái thượng thiên địa hạ duyên ác độc tôn này Là có cái gì trong sáng Vương Khả nhìn về phía Chu Lâm hỏi Theo truyền thuyết Thì như Lai Phật Tổ tu luyện môn thần công này Chu Lâm ở một bên giải thích Hả Sắc mặt Vương Khả cứng đỡ. Thần công như lai Phật tổ tu luyện. Mẹ nó khoa trương như vậy ư? Các người nhìn xem. Các người nói lâu như vậy. Cũng không nói đến điểm chính. Vẫn là chu lâm giảng thấu triệt ra Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Không cần chờ nữa. Vương Khả chuẩn bị chạy trốn. Mẹ nó. Thần công như lai Phật tổ tu luyện. Ta còn có thể làm gì chứ? Tiếp tục đối nghịch cùng ma tôn chắc. Thế nhưng... Theo lời đồn thần công kia vô cùng khó luyện Ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn Cũng có một số cao tăng Phật môn Tu luyện Đáng tiếc tu luyện xong Liền không chịu được tất cả tự bảo chu Lâm trầm giọng nói Tu luyện xong là tự bảo Vương Khả cũng kinh ngạc nói Không sai Nó quá khó tu luyện Mặc dù là đệ nhất thần công Phật môn Nhưng mà cũng là thần công khó tu luyện nhất Phật môn Tu vi cảnh giới càng cao càng khó khống chế thần công này công pháp này càng luyện càng khó lúc đầu có thần uy về sau khó tiến thêm cho nên cao tăng phật môn tu luyện ở đây sẽ phế công trùng tu cái khác không ai có thể tu luyện thần công này thành tiên đây là một con đường vô cùng gian nan không nghĩ tới ma tôn lại chọn cái con đường này hơn nữa còn đích tà ma chi thân đi tu luyện đệ nhất thần công phật môn này thực sự là tìm cái chết mà chu Lâm làm ra vẻ sợ hãi nói Như vậy có nghĩa là Có thể Ma Tôn không qua được lần độ kiếp này Sắc mặt Vương Khả khẽ đổi Rất khó Nguyên Anh Đình Phong Độ huyền quan chi kiếp Coi như trong lịch sử Cũng có mấy cao tăng đắc đạo Có thể đột phá huống chi Ma Tôn còn là tả ma Không có phật pháp gia trì chỉ. chỉ sợ chắc chắn là phải chết không nghi ngờ chu Lâm nói Hả Đại tử chính đạo ở xung quanh nhất thời thở ra Vâng Khả cũng xứng sợ. Các người nói như vậy là có ý gì Vừa mới sợ hãi thánh phục ma tôn đại hại Bây giờ lại nói ma tôn hắn Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Có thể đưa ra một kết luận hay không Các người nói như vậy Bảo ta nên làm sao Bây giờ ta nên chạy trốn Hay là không nên chạy trốn Ầm một tiếng Linh Sơn đang nhanh chóng thu nhỏ Giống như là động đất vậy Cùng lúc đó kết giới bảo vệ thiên đăng tông đột nhiên yếu bớt một cách kỳ lạ cửu tiêu thiên đôi chu ma trận và huyền quan chi kiếp của ma tôn đang liên kết với nhau không ngừng lớn mạnh cũng rút lấy vô số linh khí kết giới bảo vệ thiên đăng tông tối đa chỉ có thể trèo trống vị trí dưới chân ma tôn không cho thiên đôi trùng kích vào tất cả các vị trí xung quanh kết giới tàn rã không tiếp tục ngăn trở nữa về mặt công vi trở nên khó coi nói Thế giới của thiên lang tông không còn tác dụng sắc sắc mặt mọi người trầm xuống trong chớp mắt đệ tử chính đạo và đệ tử ma giáo cách không nhìn nhau không còn gì ngăn cách vương khả mạc tam sơn mộ dung lục quang dẫn đệ tử chính đạo chuẩn bị nghe chiến cung vi trầm giọng nói được tất cả đệ tử chính đạo cũng hét lớn một tiếng nhưng sắc mặt của vương khả thì lại tối đen ta đã chuẩn bị chạy trốn Mà hiện tại đã bắt đầu chiến đấu rồi. Mặc dù có chút không tình nguyện Nhưng tất cả mọi người Nhìn chằm chằm Chính mình cũng chẳng còn cách nào Chư vị huynh đệ tiên môn chính đạo Và chư vị trưởng bối thần mến Tiếp theo Làm phiền chư vị theo ta Cùng nghênh địch Vương Khả trầm dạo nói Được Một đám đệ tử tiên môn chính đạo Lớn tiếng trả lời Mặc dù công pháp của ma tôn đợi hại Tạm thời ngăn chặn được lôi lăng Nhưng mà ai biết tiếp theo sẽ như thế nào Lỡ hắn chết thì sao Đại tử chính đạo Lại lấy sĩ khí Ba đại đường chủ ở trên ngọn núi phía xa Cũng nhìn thấy biến hóa của thiên lang tông Các vị Lúc trước ma tôn hạ lệnh Các vị còn nhớ không chu Hồng Y trầm giọng nói Ma tôn nói Bản tôn ngăn chặn cửu tiêu thiên lôi chu ma trận Các người trực tiếp xuất thủ Từ bất và một bên nhớ lại nói Ma tôn nói ngăn cản Kiều Tiêu Thiên Đôi Chu Ma trận để chúng ta trực tiếp xuất thủ, Ma tôn đã làm được. Hiện tại chính là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Chu Hồng Y trầm giọng nói không sai. Cùng vì điều khiển Kiều Tiêu Thiên Đôi Chu Ma trận, chúng ta tấn công về phía cùng vi không cho nàng ta cung cấp năng lượng cho kiếp vận giảm bớt độ khó cho Ma tôn độ kiếp, công kích cùng vi vì, vì Ma tôn hộ pháp. Từ bất phàm trầm giọng nói. Ô Hiếu Đạo bên cạnh nhìn về phía mạng tôn Sắc mặt trở nên âm trầm Giống như là có chút gì đó không tình nguyện Vậy thì tốt rồi Các vị chuẩn bị động thủ đi Chu Hồng Y trầm dạo nói Ô Hiếu Đạo trầm ngưng Dựa theo những gì chúng ta đã nói Mọi người dẫn người của mình xuất thủ Tam đại đường khẩu Tiến công từ ba phương hướng, Chỉ cần là một phương bọt tới vị trí cùng vị Chính là thắng lợi Chu Hồng Y nhú mày, liếc nhìn Ô Hiếu Đạo lúc này người không hợp lực xuất kích sao? thế nhưng Âu Hưu Đạo đã mở miệng, Chu Hồng Y cũng không nói gì thêm nữa. Đường Khẩu của ta tiến công từ phía tây. Âu Hưu Đạo trầm giọng nói. Đường Khẩu của ta tiến công từ phía đông. Từ bất phàm mở miệng nói. vậy Đường Khẩu của ta sẽ tấn công từ mặt chính nào? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ba đại đường chủ gật đầu. tất cả đệ tử ma giáo theo ta xông lên linh sơn thiên lang tông, san bằng thiên lang tông. Giúp Ma Tôn Một chút sức lực Chu Hồng Y hét lớn một tiếng Giống một tiếng Tất cả đệ tử Ma Giáo đồng thanh hô lên một tiếng Chỉ thấy ba đại đường chủ Mang theo thuộc hạ của riêng mình Chia ra ba đường tấn công về phía Thiên Đăng Tông Không tốt Bọn họ chia ra ba đường Vương Khả, Mộ Dung Đục Quang, Mạc Tam Sơn Các người cẩn thận Ta dùng một điểm lực lượng còn xuất lại của đại trận Hình thành mê trận Các người lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình Triển khai chiến đấu cùng ma giáo Cùng vì nói Lúc nói chuyện Cũng điều khiển cây cột trước mặt Oanh một tiếng Cùng lúc đó bốn phía thiên lang tông Bốc lên sương mù quẩn quẩn Sương mù bay lên trời Treo khuất bầu trời Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người Thấy địa hình xung quanh Trở nên mờ ảo Mà đệ tử thiên lang tông Bởi vì quá quen thuộc đối với thiên lang tông Nên tự nhiên chiếm cứ ưu thế Đồng thời cỗ sương mù này Giống như còn có một chút hiệu quả huyễn trận có thể khiến cho đệ tử ma giáo mất phương hướng khi ở trong sương mù đi mộ dung đục quang kêu to một tiếng đệ tử kim ô tông đệ tử đông lang điện tử trọng sơn điền chân lập tức theo mộ dung đục quang phóng về phía đông chống đỡ đại quân ma giáo của từ bất phàm đi mạc tam sơn hét to một tiếng mạc tam sơn mang theo đệ tử tây lang điện và đệ tử Đỗ huyết tử cùng đi về phía tây chống đỡ đại quân của Âu Hưu đạo, Thiết điều Văn Sư Hùng làm phiền các người hộ pháp cho cung điện chủ, ta và các vị bằng hữu chính đạo sang nghênh chính Chu Hồng Y. Vương Khả nhìn về phía một đám đệ tử Nam Nang Điện. Được. Một đám đệ tử Nam Nang Điện ứng tiếng trả lời. Trường Chính Đạo, ngươi ở lại cùng với Thiết Lưu Văn Sư huynh hộ pháp cung điện chủ. Vương Khả nhìn phía Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo một mực không lên tiếng. Lước mắt nhìn ma tôn Đang lộ kiếp trên bầu trời Sắc mặt cứng đờ Không không Vương cả Ta vẫn nên là đi theo ngươi thì tốt hơn trương chính đạo vội vàng nói Ngươi theo ta đi đối chiến đại quân ma giáo sao Vương khả sững sợ Không phải trương chính đạo một mực tham sống sợ chết sao Tại sao còn muốn đi chiến đấu Không sai ta đi với ngươi trương chính đạo gật đầu Tham sống sợ chết Đương nhiên rồi Trường chính đạo ta cũng không bị tâm thần Ta chỉ là khách khanh trường lão mà thôi Chẳng lẽ còn muốn tồn vong cùng với thiên lang tồn chắc Mà tồn khủng bố như vậy Ngộ nhỡ vượt qua lối kiếp Vậy không phải là ta chết chắc à Ta đi cùng với ngươi Tìm một cơ hội mà chạy trốn Coi như cũng không chạy được Thì ở vùng vương khả ngươi cũng tốt hơn Ngươi là người tham sống sợ chết nhất Chạy trốn nhanh nhất Đi theo ngươi là an toàn nhất Tốt Vậy thì đi đi Vương khả cũng không có thời gian nhiều lời với trường chính đạo vương cả mang theo một đám cường giả, các đại tiền môn đi đến thẳng phía nam. Sương mù nồng đậm, đưa tay không thấy năm ngón. Không chỉ là có thế, trong sương mù còn có huyễn trận để cho người ta vừa vào trong đó, đầu óc choáng váng. Quả nhiên đại quân ma giáo trúng chiều. Trong lúc nhất thời không tìm được phương hướng, vòng quanh ở trong đại trận. Còn đệ tử Thiên Lang tông, bởi vì quá mức quen thuộc đối với địa hình Thiên Lang tông, nên rất nhanh Mộ Dung Đục Quang, Mạc Tam Sơn đã chiếm cứ ưu thế Tìm được vài địa điểm đánh lén cực kỳ tốt Bắt đầu tiến công. Ở một tiếng Đại chiến chính mà bắt đầu Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Đục Quang Bởi vì địa thế quả nhiên là có chút hiệu quả Còn Vương Khả Giờ phút này Vương Khả trở nên bối rối Vương Huỳnh Đại, đi hướng nào đây? Hình như chúng ta đang đi vòng thì phải Đúng vậy, hình như chúng ta đang đi một vòng lớn đệ tử ma giáo đâu? chẳng lẽ chu hồng y lãnh đạo đại quân ma giáo lạc đường à? một đám đệ tử chính đạo tò mò nhìn về phía vương khả. vương khả ngẩng mặt, mẹ nó, ta cũng lạc đường, người bảo ta làm sao? mặc dù vương khả đã nhìn qua địa hình thiên lang tông, nhưng mà vương khả cũng không có quên mấy năm này toàn lăn đội ở bên ngoài, thời gian ở lại thiên lang tông có mấy đâu? coi như ở thiên lang tông không phải làm chạch. Thì cũng là uống rượu cùng các lụ đệ tử tiên môn. Mẹ nó, ngay cả các đệ tử tiên môn khác cũng phát hiện đi vòng. Vậy mà Vương Khả lại không thể phát hiện. Vương Khả, có phải lạc đường không? Trường chính đạo nhỏ rộng nhìn về phía Vương Khả. Trường chính đạo cũng đoán được. Bởi vì trương chính đạo lạc đường. Mẹ nó chuyện này phải nói như thế nào đây? Làm tướng quân dẫn bình. Mà lại còn đi lạc đường. Hơn nó còn lạc đường nhà mình nữa Đây không phải là vấn đề mất mặt sao Đây là vấn đề không nói ra miệng được Làm sao bây giờ <cười> Mọi người không cần quá lo lắng Ta quen thuộc thiên lang tổng nhất Hiện tại ta mang mọi người tới nơi không người Là muốn mai phục đại quân của chu Hồng Y Mọi người không nên gấp gáp Trước cứ điều chỉnh trạng thái tốt nhất Đợi chút nữa đánh với đám đệ tử ma giáo Trở tay không kịp Vương Khả ra vẻ vịt chết còn mạnh miệng Nói À thì ra là vậy Tốt Một đám đệ tử chính đạo ương tiên nói Chỉ có trường chính đạo làm sao Về cổ quái nhìn Vương Khả Người nói phép Ta xem tiếp người làm như thế nào Vương Khả lạc đường Mặc dù phạm vi bao phủ Của sương mù không lớn Nhưng có hiệu quả mê huyễn Một mực vòng quanh ở bên trong Bây giờ đám đệ tử tiên môn Còn không biết tình huống Cho rằng Vương Khả đang vận dụng cách chiến thuật gì Nhưng Vân Khả thì có thể có cái chính thuật gì chứ Chính mình cũng lạc đường rồi Vân Khả để bọn người nhìn ngơi trước Còn mình thì kéo Trương Chính Đạo sang một bên Người có biết đường ra khỏi Thiên Lam Tông không Vân Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo Trương Chính Đạo trợn mắt Mẹ, quả như là lạc đường Cầm ngủ, ta đang hỏi ngươi mà Vân Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo Ta cũng lạc đường Trong cái sương mù mê tung này Ta có thể làm gì được chứ Trường Chính Đạo giang tay ra Nếu không ng Người bay lên trời nhìn phương hướng xem Vương Khả hỏi Trường Chính Đạo nghe vậy Thì trên đỉnh đầu không ngừng chuyển đến tiếng nổ Sắc mặt cứng đỡ Tại sao người không đi Trường Chính Đạo làm ra vẻ không tình nguyện Ta à, Kỹ thuật bay của ta có tốt đâu Sợ là đi lên bị thiên đôi không kiên kỵ bổ trúng Vương Khả trịnh trọng nói Mặt Trường Chính Đạo co cóp lại Mẹ Người sợ thế ta không biết sợ chắc. Thế làm sao bây giờ? Hay là đào địa đạo nhỉ? Vâng cả con mày nói. Sương mù này là từ lòng đất bọc lên. Dưới nền đất cũng có sương mù. Người không sợ đào địa đạo vòng quanh sao? Trường chính đạo hỏi. Vâng Khả ngẹt mặt. Mẹ nó, ta bị tâm thần à? Lượn vòng tròn trên mặt đất còn chưa đủ, lại còn đi xuống lòng đất đào địa đạo đi vòng tròn sao? Hơn nữa sương mù này không ngừng ở lòng đất vùn lên Coi như có cơn gió Thì cũng thổi không tan Hiện tại người nói làm sao bây giờ Trường Chính Đạo lo lắng nói Vân Khả nhìn đám đệ tử Chính Đạo một chút Người nhìn cái gì vậy Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói Ta đang nghĩ Nếu không đánh nhau thì tốt biết bao Vân Khả cau mày. Không đánh nhau Bây giờ là lúc chính ma đại chiến liêu mạng tranh đấu Nào có lý lùi bước Trường chiến đạo kinh ngạc nói Nhưng đám đệ tử tiên môn chính đạo này Đều giao tính mạng của bản thân và gia đình cho ta Ngộ nhỡ chết một người Lương tâm ta bất an lắm Vương Khả buồn bực Trường chính đạo xử sờ. Người Từ khi nào mà người biến thành đồng cảm như vậy Không phải ta vẫn luôn như thế này sao Vương Khả trận mắt Không đúng Nhất định có người nhân Từ khi nào mà người có lòng đồng cảm như thế Không phải người thiết kế công kê sao À Ta hiểu rồi Những ngày gần đây Bọn họ và ngươi uống rượu đi hoan ở Cao ốc Thần Vương Bị ngươi lừa dối Rất nhiều người đã mua một phần bảo hiểm rồi Thậm chí còn có người mua mấy phần bảo hiểm Một khi có người chết Ngươi sẽ phải bồi thường <cười> Ngươi không đã mất tiền đúng không Trường Chính Đạo lập tức hiểu ra hết thầy Ngươi đánh giấm Ta lừa dối lúc nào Ta bảo mọi người đừng mua Nhưng mà bọn hắn cứ mua Ta làm thế nào được Vương Khả trận mắt nói Trường chính đạo lộ về cổ quái Vương khả Ta cảm thấy Nếu lần này người không chết Thì cũng phải sắp mặt rồi Đền đi Trừ phi là người cuốn tiền mà chạy Công ty thần vương đấy chú tín làm đâu Làm sao ta có thể cuốn tiền mà chạy trốn chứ Vương khả trợn mắt nói Thế vậy làm sao Trường chính đạo hiếu kỳ Giấu bọn họ đi Ta nói không chừng ma tôn độ kiếp thất bại Thì sao Đến lúc đó đệ tử ma giáo Thấy ma tôn bỏ mình liên bị dọa chạy, ta sẽ không tổn hao chút nào. Vương Khả nói, không phải ngươi nói mình sẽ chịu trách nhiệm đường khẩu của Chu Hồng Y sao? Ngươi quên nào? Trường Chính Đạo kinh ngạc, sương mù lợi hại như vậy, khẳng định đường khẩu của Chu Hồng Y cũng làm gì thấy phương hướng. So với tự dưng chịu chết còn không bằng không làm gì. Hiện tại mọi thứ đều chờ kết quả của Ma Tôn. Nếu như Ma Tôn vượt qua Huyền Quan trì kiếp, ngươi làm gì hơn nữa thì cũng vô ích thôi. Nếu như ma tuôn mà không vượt qua Thì chúng ta cũng không đánh mà thắng Làm gì mà tồn hao? Vương Khả nói Trường chính đạo nghẹt mặt Người vẫn làm mặc kệ Không làm cũng có lý sao Người là điện chủ giả sao Sau khi bàn bạc với trường chính đạo Vương Khả lập tức đi đến trước mặt Một đám đệ tử chính đạo Chư vị Ta vừa rồi nghĩ rồi Cùng với việc lỗ mãng đi chém giết với mà giáo Không bằng chúng ta mai phục ở đây Chờ đệ tử ma giáo tới Đánh cho bọn hắn chờ tay không kịp Đại quân địch mệt mỏi rồi Tấn công bất ngờ Vương Khả nói với mọi người Chúng ta nghe theo vương huynh đệ Một đám đệ tử chính đạo Ứng tiếng trả lời Đương nhiên Còn có một số đệ tử chính đạo Lộ ra vẻ nghi hoặc Tốt Vậy thì mời mọi người mai phục ở đây Tốt nhất là đào một địa đảo Ẩn rú thân mình đi Vương Khả dặn dò nói Chúng đệ tử khẽ nhú mày Đào địa đạo sao Chúng ta đường đường là đệ tử chính đạo Thời điểm hai quân đối chiến Lại đi đào địa đạo mà trốn sao Đây là chiến thuật Xin chưa vị phối hợp Vương Khả trịnh trọng nói Được Một đám đệ tử chính đạo mờ mịt trả lời Ban đầu mọi người chuẩn bị cùng với Vương Khả Đi đại chiến một trận oanh oanh dệt thiệt Nhưng ai có thể nghĩ tới Hiện tại lại cùng nhau đào đất ở đây Quả nhiên chính thuật của Vương Huynh Đệ Là thiên mã hành không mà Rất nhanh Một đám người ẩn nấp thân mình Vương Khả Ta cũng đào cho ngươi một cái rồi đấy Ngươi đi vào trong đi Trường chính đạo bên cạnh khuyên nhộn Vương Khả lắc đầu Chư vị Các người ẩn nấp kỹ một chút Một khi đệ tử ma giáo tiến vào vòng mai phục Các người lập tức động thủ Về phần ta Ta sẽ tới thu hút đệ tử ma giáo đi tới Vương huynh đệ Người tự mình đi thu đệ tử ma giáo sao Cái này quá là nguy hiểm đấy Đúng vậy Bây giờ ngươi đứng ở phía chính đạo Hoàn toàn vạch rõ danh giới với ma giáo Ta nói rất nhiều đệ tử ma giáo đang giận điên lên Là muốn giết ngươi đấy Vương huynh đệ Không thể đặt mình vào nguy hiểm được Một đám đệ tử chính đạo khuyên vương khả Mọi người đừng nói nữa Cũng bởi vì đệ tử ma giáo hận ta tới tận dương ta mới có thể kích thích sự phẫn nộ của bọn hắn, mới có thể dẫn dụ bọn hắn đi vào trong mai phục. Huống hồ ta còn là đệ tử thiên lang tông. ở thời điểm này, tự nhiên ta phải xung phong đi đầu. chư vị đừng có khuyên nữa. vương khả lập tức cự tuyệt. vương huynh đệ. một đám đệ tử chính đạo cảm động nói. chỉ có trường chính đạo là chừng to mắt nhìn về vương khả. mẹ nó chứ, vương khả người là muốn một mình chạy trốn à? Vừa rồi người nói với ta Một đống lý do Đều là nói vết Người muốn chạy trốn thì có Người cảm thấy mang theo một đám đệ tử lớn như vậy Là sẽ bị liên lụy Sợ bọn họ làm ngươi bại lộ Không dễ dàng trốn Cho nên người mới lừa bọn người trốn ở trong hang động Còn mình thì đi trốn Chưa vị Ta đi một chút sẽ trở lại Vương Khả muốn rời đi Không được Vương Khả Ta đi cùng ngươi Trường Chính Đạo lập tức sợ hãi kêu lên Trường Chính Đạo Hay là ngươi cứ ở lại nơi này đi Vương Khả nhớ mày Đánh giấm Ngươi chạy Ngươi đều chạy tới tu hút đệ tử ma giáo Làm sao mà ta có thể không đi cùng ngươi được chứ Ta đi cùng với ngươi Có thể hỗ trợ lẫn nhau Ta rất quen thuộc địa hình nơi đây Trường chính đạo trận mắt nói Ánh mắt ghê chính là Ngươi không mang theo ta chạy trốn Ta sẽ vạch trần việc ngươi nói phép Phẻ mặt Vương Khả cứng đờ. Trên trường chính đạo này biết rõ suy nghĩ của ta sao Được rồi Chư vị Xin hãy tự bảo trọng Vương khả nhìn về phía mọi người Nói Vương huynh đệ cẩn thận Mọi người kêu lên Trường chính đạo lập tức đi theo vương khả vào trong sương mù Vương khả Người định chạy trốn mà không mang theo ta Trường chính đạo trợn mắt nói Hả Đã có lần nào ta trốn mang theo người đâu Lần trước người chạy trốn Cũng có mang theo ta đi cùng đâu Vương Khả hỏi Trường chính đạo ngật mặt Người nói rất có đạo lý Mẹ nó tự nhiên ta không biết nói gì Vương Khả Không phải người không biết đường sao Trường chính đạo hiếu kỳ nói Đúng vậy Ta làm gì mà biết được? Nhưng mà cứ thử vận may thôi Nói không chừng có thể đi ra ngoài Vương Khả nói Cái gì gọi là thử vận may Trường chính đạo mờ mịt hỏi Thì bây giờ phải chờ kết quả ma tôn đổ kiếp Còn tất cả đều là phí công Ta có thể để đệ tử chứng đạo trốn đi Cũng coi như là bảo toàn lực lượng Nhưng mà ta không thích ký thác sinh mệnh Ở trên người của người khác Thà rằng tự mình đi ra mạo hiểm Vương Khả giải thích nói Ý của người là Để người khác quyết định sinh tử của người Còn không bằng tự mình đi tìm đường chết à Trường chính đạo hiếu kỳ hoạch Vương Khả trợn mắt Nói là như vậy Nhưng mà ai mà đi tìm đường chết Ngươi, ngươi làm như này không phải tìm đường chết à? Trường Chính Đạo nói, Ngươi biết cái quái gì? Còn nữa, chưa có nói lung tung, Cái mồm của ngươi là miệng ô nhà đấy. Vân Khả trần mắt nhìn Trường Chính Đạo. Miệng ta đen đùi chỗ nào? Như này không phải là tự tìm đường chết sao? Trường Chính Đạo khinh thường nói, Nếu ngươi đã biết ta đi tìm đường chết, Ngươi đi theo cái rắm mà Vân Khả trận mắt nói lại, Thì ta cảm thấy chạy trốn theo người an toàn hơn một chút Trường Chính Đạo suy nghĩ một chút rồi nói Vậy thì ngươi đừng có mà mồm thối Chúng ta nhanh mà nghĩ biện pháp rời khỏi khu vực sương mù này đi Vân Khả nói Tại sao ta lại làm miệng ô nhá Ta nói đúng sự thực Người như ngươi chính là làm, làm Trường Chính Đạo nói được một nửa Kẹt lại Bởi vì hai người vừa đi vượt qua một cái đỉnh núi Nhìn thấy vô số đệ tử ma giáo đen nghìn nghịt Bốn phía sơn cốc này Đều là đệ tử ma giáo Cả đám người mặc hắc bào Dân cung bạt kiếm Trong nháy mắt quay đầu lại Nhìn ở phía hai người Mau nhìn Con người phải không Là là Vương Khả và Trương Chính Đạo Cái gì Là Vương Khả và Trương Chính Đạo sao Bao vây Thực sự là trời không tuyệt đường con người <cười> Mấy ngàn đệ tử ma giáo hưng phấn cười to Trong nháy mắt bao vây Vương Khả Và Trương Chính Đạo lại Mặt vương khả tối sầm lại Nhìn về Trương Chính Đạo Đã nói rồi Miệng của ngươi là ô nha mà Đừng có nói Nói lung tung nữa Ngươi xem đi Ngươi bị ngu chưa Mặt Trương Chính Đạo cũng đen đại chắc cái gì Ta chỉ là nói hai câu thôi Còn đường này là do ngươi chọn Ngươi dẫn đường mà Mẹ nó Xong rồi Lần này thực sự là tìm đường chết thật rồi Một đám đệ tử bao vây hai người lại Vương Khả trừng chính đạo lập tức như lâm đại địch. Vương Khả tự vệ, càng muốn lấy pháp bảo ra. Tránh hết ra, tránh hết ra, bảo vệ vương huynh đệ làm gì? Mắt các ngươi mù sao? Đây là vương huynh đệ đấy. Hắn đến báo tin cho chúng ta, các ngươi cầm đau chỉ ai đấy? Thu đào, thu đào, các người muốn tìm chết à? Một đám đệ tử ma giáo đi lên phía trước, quát tháo chúng đệ tử ma giáo một phen. Lần quát tháo này, khiến chúng đệ tử ma giáo kinh ngạc. Cái tình huống quái quỷ gì vậy Không phải Vương Khả là phản đồ sao Tại sao nhóm đà chủ lại trai trở Vương Khả Không chỉ có đệ tử ma giáo ngừa ngác Mà Vương Khả cũng ngừa ngác Cái gì vậy Không phải ta đã đứng về phía thiên lang tông sao Tại sao các ngươi đã tỏ thái độ này Ê vương huynh đệ Ta biết rồi Ngươi được ma tôn sắp xếp vào thiên lang tông nằm vùng Thời điểm mấu chốt Vẫn phải dựa vào ngươi làm nội ứng đấy Một vị đà trù ma giáo cười to nói Vương Khả nghẹt mặt Trường chính đạo ở một bên cũng ngạc nhiên Nhìn về phía Vương Khả Ngươi là nội ứng ma giáo á Bên trong một cái sơn cốc Về mặt trường chính đạo đen lại Mờ mịt nhìn Vương Khả Bị một đám đà chủ ma giáo vây quanh Như là chúng tinh phụ nguyệt Trong lúc nhất thời Đầu có chút không xoay chuyển kịp Vương Khả đã phần rõ chiến tuyến Tại sao ngươi còn tin hắn như vậy Vương huynh đệ Ta đã biết hết kế hoạch của ngươi rồi Không sai Dựa vào dấu vết trong lời nói của Chu đường trù để lại Chúng ta đã phân tích ra toàn bộ Vương huynh đệ Ngươi thật là vất vả Gặp nguy như thế nhưng mà ngươi vẫn dứt quát điều chất trà trụn thiên lang tông Ngươi đúng là anh hùng của ma giáo ta Khó trách mà tôn phong ngươi làm đường Chủ, Chỉ có ngươi Mới có đại khí phách như vậy Một đám đệ tử ma giáo Không ngừng than thở với Vương khả Vương khả dương mắt nhìn mọi người Mặc dù không biết mọi người đang nói cái gì Nhưng mà vẫn liều mạng gật đầu Chỉ có ý ngẩn ấy manh mối Vương Khả cũng đã hiểu rõ tình huống Mẹ nó Các người cho rằng ta về Thiên lang Tông là nằm vùng sao Các người là người của Chu Hồng Y Tại sao các người lại ở nơi này Chu Hồng Y đâu Vương Khả hiếu kỳ nói hey, Nói đến chính là Chúng ta vừa vào Thiên lang Tông Xung quanh liền nổi lên sương mù chúng ta căn bản không tìm thấy phương hướng, chu đừng chủ quan sát, biết rõ không thích hợp. hắn nói đệ từ thiên lăng tông quen thuộc địa hình, nếu như mọi người phân tán ra nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, tổn thất nặng nề. một vị đà chủ nói, ha, chu hồng y suy nghĩ thật cẩn thận, vương khả cảm thán, trần chính đạo một bên tối sầm mặt lại, nhìn về phía vương khả, người thật đã biết nói nhỉ, còn mẹ nó, chính người còn lạc đường, người còn đang tán thưởng chu hồng y hay là tán thường bản thân vậy. Cho nên Chu Đần Chủ bảo chúng ta hợp binh ở một chỗ, không được phân tán. Nhưng bốn phía đều không rõ phương hướng. Chu Đần Chủ nói, so với việc chạy lung tung khắp nơi, không bằng đợi ở một chỗ. Chu Đần Chủ bảo chúng ta thủ ở chỗ này, một mình hắn đi tìm phương hướng, rất nhanh sẽ trở lại. Một vị đà chủ giải thích, không phải Chu Hồng Y là Nguyên Anh Cảnh sao? Có thần thức rồi, sưng mù. Cản trở tầm nhìn Vì sao hắn không dùng thần thức mà quét Vương khả hiếu kỳ nói Trên trời có lôi bạo tàn phá bừa bãi Nên không thể dùng thần thức được Trường chứng đạo bên cạnh nói Thần thức còn phải xem thời tiết để dùng à Vương khả kinh ngạc Chờ người có được thần thức Người sẽ biết Trong một số hoàn cảnh đặc biệt Không dùng thần thức được Thậm chí có thể dẫn lửa thiêu thân Ở chỗ này chu hồng y không tiện dùng thần thức Nói không chừng Có thể dẫn tới một số đạo thiên đôi xuống đánh bản thân Cho nên ở lúc này Mọi người mới không sử dụng thần thức Trường chính đạo giải thích Vương khả đen mặt Vương huyền đệ Người dẫn đường cho chúng ta nha Một vị đà chủ hỏi Còn người vương khả đảo một vòng Dẫn đường à Dẫn đường thì rắm ấy. Ta bị lạc đường đây này Các người nói không sai Ta tới để để dẫn đường Vương Khả hít sâu, nói Hả? Ánh mắt đệ tử ma giáo sáng lên. Giờ phút này đệ tử chính đạo đang may phục ở một chỗ, chờ các người mắc cầu, đến lúc đó một mẻ hút gọn bọn người. Vương Khả trầm giọng nói Cái gì? Chúng đệ tử ma giáo biến sắc. Vương huynh đệ, bọn họ đang may phục chúng ta, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công à? Một vị đà trù trợn mắt nói Trường chính đạo ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Vương Khả Tại sao ngươi lại nói ra sự thật Thế nhưng các người yên tâm Tất cả đều đang trong lòng bàn tay của ta Ta cảm thấy so với việc Để bọn hắn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công Mai phục chúng ta Không bằng chúng ta cũng mai phục Chờ bọn hắn mắc cầu đi Vương Khả trịnh trọng nói Chúng ta mai phục bọn họ Ánh mắt của chúng đại tử ma giáo sáng lên Không sai ta cũng không hy vọng huynh đệ ma giáo có thường vọng, cho nên ta hy vọng các người cũng có thể đánh được bọn họ trở tay không kịp. hy vọng các người có thể đợi ở chỗ này, chờ chúng mệt mỏi và bất ngờ tấn công. vương cả trịnh trọng nói. ánh mắt chúng đệ từ ma giáo sáng lên. lúc nào thì vương huynh đệ cũng cần nhắc vì ma giáo ta, thực sự là may mắn cho chúng ta mà. một tên đệ tử ma giáo hưng phấn nói. thế nhưng làm sao dẫn bọn họ tới đây? một vị đại trủ co mày, "Yên tâm, ta dẫn bọn họ đến." Vương Khả vỗ ngực một cái. "Vương huynh đệ muốn đặt mình vào, vào nguy hiểm sao?" Chúng đại trủ biến sắc nói. "Đây cũng không phải lần đầu, chư vị cứ tin ta, vừa rồi ta tách khỏi bọn họ chính là vì móc đối với các người, hiện tại ta biết các người ở nơi này, vậy liền dễ dàng rồi, các vị, các vị cứ mai phục ở đây đi, nhớ thật kỹ, địch không động, ta không động, chúng ta không thể đánh mất ưu thế được." Vương Khả trịnh trọng khuyên nụ. Vương Huỳnh yên tâm. Chúng ta nghe ngươi. Chúng đại chủ lập tức ứng tiếng nói. Trường chính đạo ở một bên. Lộ ra vẻ cổ quái nhìn Vương Khả. Địch không động. Ta không động. Mẹ nói đệ tử chứng đạo bất động. Đệ tử ma giáo cũng bất động. Hai phe đều đang ôm cây đợi thỏ. Vậy ai làm con thỏ đụng cây? Quả nhiên. Mục đích của Vương Khả chỉ là việc kiếm tiền. Như quả này... Sẽ không phải đánh ngư, Không phải chết người Vậy không phải là không cần để ý bồi thường tiền bảo hiểm à Ngay cả khi chính ma giao chiến Hai quân đối trọi Người cũng có thể kiếm bộn tiền. Tại sao người lại không biết xấu hổ như vậy chứ Các vị chờ tin tốt của ta Vương Khả nhìn về phía một đám đệ tử ma giáo thì lé Được Một đám đệ tử ma giáo ứng tiếng trả lời Trường chính đạo rụt đầu lại Muốn đi theo Vương Khả vụng trộm rời đi Trong lòng không nguyện choáng vắng Khó trách Vương Khả không nguyện chờ đợi ở nơi đó Khó trách Vương Khả muốn một mình chạy trốn Đây không phải là tìm đường chết Mà là đã tính trước Coi như đụng phải đệ tử ma giáo Thì cũng chẳng có chuyện gì Đây là tìm đường chết sao Mẹ nó đây mới đúng là thực sự chạy trốn đây Đúng thời điểm Trương Chính Đạo cảm thấy may mắn Chạy trốn cùng Vương Khả Bành một tiếng Bỗng nhiên có một người từ đằng xa nhảy tới Đường chú Chúng đại tử ma giáo lập tức vui vẻ Chu Hồng Y Vương Khả kinh ngạc ta đã chuẩn bị rời đi rồi tại sao ngươi lại trở về Vương Khả Tại sao ngươi lại ở đây Chu Hồng Y trừng mắt Hình như là con sát khí Chúng đã chủ hiểu lầm Nhưng mà chú Hồng Y không có hiểu lầm Tên Vương Khả này Đâu có đi nằm vùng Ngay cả ma tôn cũng đã nói Muốn bắt hắn lại Vân Khả đã thực sự phản bội ma giáo Nhưng mà tại sao hắn lại ở nơi này Trần Chính đã ở một bên Lập tức bị dọa Cho khẽ run rẩy, To rồi Chu đừng chủ, Người trở về thực sự quá kịp thời Vân Khả lập tức kích động nói Vân Khả kích động Không Là kinh hãi Nhưng mà càng lúc này Vân Khả càng thể hiện tốt Tối chất ở trong lòng Ta không thể sợ hãi Một khi ta sợ hãi Chu Hồng Y sẽ hạ sát thủ với ta. Ta phải ổn định hắn. Đường chủ. Lần này Vương huy đệ đi tiên lang tông nằm vùng. Thực sự là tuyệt phẩm. Không sai. Đường chủ. Chúng ta đã biết Vương huy đệ làm như thế. Là muốn dẫn đệ tử chính đạo tiến vào vòng mai phục của chúng ta. Có thể nói Vương huy đệ vì chúng ta. Đã không để ý sinh tử rồi. Một đám đại trù ma giáo tán thưởng. Chu Hồng Y nghẹt mặt. Nằm vùng. Nằm vùng cái rắm ấy. Nếu Vương Khả thực sự nằm vùng Làm sao ma tôn còn bảo chúng ta bắt hắn chu Hồng Y sầm mặt Muốn vạch trần Vương Khả hey, chu đừng trồn Thực ra lần này ta đặc biệt là tới tìm ngươi Vương Khả nhớ mày nói <cười> Tìm ta Vương Khả Không phải ngươi vừa nói bọn hắn Ngươi giúp ma giáo ứng phó đệ tử chính đạo sao Tại sao đặc biệt lại tới tìm ta Chú Hồng Y khinh thường nói Ta đặc biệt tới tìm ngươi Dẫn huynh đệ ma giáo ứng phó đệ tử chính đạo Chỉ là thuận tiện mà thôi Vương Khả giải thích Ồ Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả <cười> Ta cũng muốn nhìn một chút Ngươi làm sao mà lừa ta Chú Hồng Y lạnh lùng nói Đây là việc riêng tư Chú đồng chủ có thể đi ra chỗ khác nói chuyện được không Vương Khả trịnh trọng nói <cười> Ngươi lại còn muốn lừa ta Đi chỗ khác nói chuyện Không để vạch trần ngươi chắc chu Hồng Y khinh thường nói chu đường chủ Ta ở trước mặt ngươi Có thể lật bao nhiêu sóng gió Không phải là ngươi sợ bị ta lừa gạt chứ Vâng cả nhìn về phía chu Hồng Y <cười> Được Ta cho ngươi một cơ hội chu Hồng Y lạnh đùng nói Trong lúc nói chuyện chu Hồng Y đã vùng tay lên Một cái cường cháo bao vây hai người Như vậy lúc hai người nói chuyện Ở bên ngoài không nghe thấy được Trường chính đạo ở một bên lộ vẻ lo lắng Vương cả người nhất định phải lừa gạt được chu hồng y đấy bằng không chúng đã thảm đấy bên trong cường cháo chu hồng y cười lạnh <cười> nói đi ta xem ngươi thêu dệt thế nào lần này ngươi phản bội ma giáo ta xem ngươi còn nói bao hoa đến đâu chu đường chủ ta có phản bội ma giáo hay không chờ một lát lại nói ta muốn nói với người chính là người nhanh đi cứu tử bất phạm đường chủ đi vâng cả lập tức nói sang chuyện khác cứu tử bất phạm Chu Hồng Y cười lạnh Ngươi không biết đâu Trước đó không lâu Điền chân Kim Ô Tông Đã hạ xuân dập với tử bất phạm Muốn vỗ nhục tử bất Phàm. Lúc ấy thiếu chút nữa là Đã được như ý rồi đấy Nếu như không phải ta ở hiện trường Chỉ sợ tử bất Phàm đã không thể vì ngươi Mà thủ thân như ngọc nữa Vân Khả lập tức phẫn hật nói Ngươi nói cái gì Điền chân hạ xuân dập với tử bất Phàm. Chú Hồng Y sầm mặt lại Vương Khả thấy ánh mắt của Chu Hồng Y bỗng nhìn biến hóa Liền biết có hiệu quả Mẹ nó Ngoài miệng thì nói không có quan hệ với Tử Bất Phạm Nhưng mà vừa nghe thấy chuyện này đã phản ứng như thế Quả nhiên là khẩu thị tâm phi Đương nhiên Lúc trước Tử Bất Phạm bắt ta Ta đã đến điện cung bí mật của điện chân Việc này Vương Khả miêu tả Lúc chuyện trước sinh động như thật Theo Vương Khả miêu tả Quả nhân lực chú ý của Chu Hồng Y Đã bị rời đi hoàn toàn Trong lúc nhất thời còn người hắn bắn ra cỗ sát khí ngút trời, vương khả, người không lừa gạt ta chứ? chu hồng y lạnh đùng nói, từ bất phàm không nói cho người biết chuyện này à? ạ là ta lắm mồm rồi. vương khả lập tức làm ra vẻ hối hận, mẹ nó, ta hỏi ngươi, có phải thật như vậy không? chu hồng y tức giận quá đi, không phải thật sao? ta có thể ở trước mặt từ bất phàm điền chân đối chất, không tin, người dẫn ta đi tìm bọn hắn. Vương Khả lập tức dùng giọng điệu kiên quyết nói Chu Hồng Y thở sâu Đè lừa giận trong lòng xuống Được Ta đã nhớ kỹ Người giúp tử bất Phàm một lần Yên tâm Nếu mà tôn muốn giết người Ta sẽ cố hết chức Giúp người lưu lại toàn thân. Không phải chứ Việc này còn chưa có đi qua Người không biết đám người từ Trọng Sơn Điền Trân Kim Ô Tông Và Mộ Dung Lục Quang Đang đối phó tử bất phạm sao Người đã quên rồi sao Điền Trân mà tới Vương Khả lo lắng nói vậy thì thế nào? tử bất phạm cũng đã có chuẩn bị, không nhất định sẽ thua. chu hồng y trầm giọng nói: ta chính là muốn nói cho người biết, hai ngày trước ta vụ trộm nghe được, hình như điền chân và tử trọng sơn đã đạt thành một hiệp định nào đó. lần này tử trọng sơn muốn lấy thân phận huynh trưởng lừa dối tử bất phạm, nói không quản thiên lang tông bị diệt hay không, bọn họ chỉ muốn bắt tử bất phạm trở về, mà tử trọng sơn còn đáp ứng đưa tử bất phạm cho cái tên dâm tặc điền chân xử lý. Vương Khả tỏ vẻ bi phận nói Người nói cái gì? Người nói cái gì? Người có gạt ta hay không? Chu Hồng Y trừng mắt Vương Khả thở dài Ta đương nhiên là lừa ngươi Làm sao ta có thể nghe được từ trọng sơ bởi Điền Trân nói chuyện chứ? Thế nhưng dù sao cũng đã dội nước bẩn lên cho Điền Trân rồi Lại có thể giúp ta đạt được tự do Ta còn lo cái gì? Là thật đấy Hiện tại Điền Trân sắp ra tay viết từ bất phạm rồi Ngươi biết đấy thực được tại yếu đuối đánh không lại bọn hắn bây giờ lại không tiện mời những người khác đi cứu từ bất phàm nên chưa có thể tôi tìm ngươi chu hồng y người mau đi cứu từ bất phàm đi đừng có uổng công nàng một lòng say mê ngươi vương khả lo lắng chu hồng y đỏ mắt nhìn chăm chăm vương khả chu đường chủ thời gian cấp bách cấp bách lắm rồi đấy dâm tặc đền chân sắp hạ độc thủ với từ bất phàm người biết đấy mặc dù nhiều khi từ bất phàm đối nghịch với ngươi nhưng mà trái tim nàng ở trên người của người tách Những năm này Nàng không có tìm người đàn ông khác Chẳng phải là đau đang chờ ngươi sao Chính vì không tìm người đàn ông khác Nên hiện tại nàng mới không được bảo vệ Lúc nào cũng có thể bị tên dâm tặc Đền trên cái vũ nhục chu Hồng Y Ngươi còn là đàn ông không vậy Nếu tử bất phạm có chuyện bất chắc Ngươi sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất Chú Hồng Y Vân cả lo lắng hối thúc chu Hồng Y bóp chặt nắm đấm Nếu ngươi dám lừa ta Ta giết chết ngươi Ta lừa ngươi làm cái gì Lần trước Tử bất phạm Là bị hạ xuân dược thật đấy Vương Khả lập tức khẳng định Mình không lừa dối một lần nữa <cười> Được Ta tin ngươi một lần Ngươi theo ta đi cùng tử tìm tử bất Phàm. Ngươi mà dám lừa ta Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết Chu Hồng Y siết chặt nắm đấm Vương Khả đen mặt Mẹ nó Ngươi còn mang ta đi chung Vậy làm sao ta chạy trốn thế những lúc này tuyệt đối không thể sợ đi thì đi nhanh đi sắp không kịp nữa đâu vương cả thúc giục nói bành một tiếng chu hồng y thu hồi kết giới trường chính đạo và một đám đệ tử ma đạo cùng nhìn sang giống như đang chờ đợi kết quả cuối cùng chư vị huy đệ ma giáo các người cứ may phục cho tốt ta và đồng chủ phải rời đi một lát chờ tin tức của chúng ta vương cả lập tức giành nói vương cả vừa mở miệng chúng đệ tử ma giáo lập tức yên lòng, quả nhiên là vương huynh đệ không có vấn đề, chỉ có trương chính đạo là tỏ vẻ cổ quái nhìn vương khảo làm sao ngươi lại gạt được chu hồng y vậy? vì sao vừa rồi chu hồng y còn muốn bắt ngươi, bây giờ lại không để ý bắt ngươi? các người chú ý tên trương chính đạo này, không cho phép hắn chạy, chờ chúng ta trở về. chu hồng y trầm giọng nói, vâng. một đám đệ tử ma giáo ứng tiếng nói, hà vì sao? chuyện đâu liên quan tới ta? Trường chính đạo sợ hãi kêu lên Chú Hồng Y không để ý tới trường chính đạo Nắm đến vương Khả Lập tức xông vào sương mù vương Khả Ngươi dám gạt ta Ta không những không buông tha ngươi Mà ta cũng sẽ khiến tôi tên bằng hữu trường chính đạo Kêu của ngươi sống không bằng chết chu Hồng Y lạnh giọng nói vương Khả tỏ vẻ cổ quái Liếc chu Hồng Y Ngươi thế mà dùng trường chính đạo uy hiếp ta Có phải là đầu của ngươi bị ta nói Thành hồ đồ rồi hay không À, mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện này Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiền Phong à, Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 89 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị Thì hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập chuyện này. Vương Đạo Trí Tôn Tập 89 Chu Hồng Y mang theo Vương Khả Nhảy một hồi ở trong sương mù dài đặc Ta đã đưa người đến gần khu phía đông Thiên Lăng Tông Hiện tại đi bên nào Chú Hồng Y nhìn Vương Khả Vương Khả ngẩng mặt Nếu mà ta biết đường Ta còn đụng trúng học xuống của người chắc Ta đang hỏi người đấy Từ bất phàm hướng nào Chú Hồng Y trận mắt nói Ta Ta cũng không biết Vương Khả cười khổ nói Chú Hồng Y đen mặt người cũng không biết sao, vậy tìm như thế nào? người đang đùa dẫn ta sao? ta không quá quen thuộc địa hình thiên lang tông. vương khả tỏ ra vẻ cổ quái nói. chu hồng y sừng sốt. sự nhẫn nại của ta có hạn nhỉ? mặt mũi chu hồng y tràn đầy sát khí, nhìn về phía vương khả. nếu không chúng ta la lên đi, nói không chừng từ bất phạm có thể nghe thấy chúng ta kêu lên đấy. vương khả mong đợi hỏi. chu hồng y sầm mặt lại, nhìn về phía vương khả. Người muốn hô lên tìm tử bất phạm sao Vậy chúng ta đi cứu tử bất phạm làm gì Tử bất phạm có thể bị gọi qua sao Ngộ nhỡ thực sự gọi qua Nàng hỏi người đang làm gì Người nói thế nào chu đừng chú Đừng có gấp Người đừng có vội Người không tiện hô Thì để ta tới hô Được không Chúng ta đều là tới cứu tử bất phạm Dù sao thì cũng nên kiên nhẫn một chút chứ Vân Khả khuyên chu Hồng Y Kiên nhẫn cái rắm mà hiện tại chu hồng y rất muốn đánh chết vương khả mẹ kiếp không phải là ngươi khoác lác đã nắm rõ thiên lang tông sao ngay cả địa hình thiên lang tông mà cũng không nhận ra ngươi là nằm vùng cái bố gì vậy cứ như vậy mặt mũi chu hồng y tràn đầy sát khí nhìn vương khả chờ vương khả gọi người việc đã tới nước này rồi thì còn có thể làm gì chứ bản thân thổi phòng lên cho dù ngậm nước mắt thì cũng phải tiếp tục này từ bất phàm điên chân Các ngươi đang ở đâu? Màu tới đây đi! Bỗng nhiên Vương Khả kéo căng cuống họng hét lên. Thành âm to rõ. Cho dù trên bầu trời có thành âm sấm xét do ma tôn độ kiếp. Thì nó cũng truyền khắp mấy sơn cốc. Chú Hồng Y bên cạnh sầm mặt lại. Nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó! Người hô thật à? từ bất phàm! Màu tới đây! Cẩn thận con rùa điền chân! Điền chân! Vương Khả kéo căng cuống họng hô lên. Chu Hồng Y không nhịn nổi, thật là bất thể diện. Chu Hồng Y không tự chủ, thối lùi ra một khoảng cách, tách biệt với Vương Khả. Vương Khả quan sát, Chu Hồng Y đi ra, quá tốt rồi, có phải ta tiếp tục tục hô thì hắn sẽ đi xa một chút thêm không? Sau đó ta sẽ có thể chạy trốn. Điền chân, ta ở chỗ này, mau mau tới đây. Vương Khả tiếp tục hô hào, hô một hồi, bành một tiếng. Đột nhiên có một bóng người từ nơi xa nhảy tới Chú Hồng Y ở bên trong sương mù Cách đó không xa biến sắc Gặp quỷ rồi Thực sự bị ngươi gọi tới ư Vương Khả cũng dương mắt nhìn người chợt tới Điền Trần, Sao ngươi lại tới nơi này Ta chỉ tùy tiện hô mấy câu Tại sao ngươi tới thật à Điền Trần cũng làm ra vẻ cổ quá Nhìn về phía Vương Khả Sương mù nổi lên bốn phía Chính mình cũng không hiểu tại sao Lại có thể lạc đường Nhưng mà ai bảo biết Bỗng nhiên có người gọi tên mình Mình vừa chạy tới Thì hóa ra lại là thằng Vương Khả này Ta tại sao tới đây sao Không phải người đang gọi ta sao Vương Khả Người gọi ta làm gì Điền chân tỏ vẻ nghi ngờ Nhìn xung quanh Bốn phía dày đặc sương mù Hơn đã Chu Hồng Y đã rời khỏi một khoảng cách Thần thức không cách nào có thể quét được Tự nhiên hắn không nhìn thấy Chu Hồng Y À Ta gọi người Vương Khả tỏ vẻ cổ quái, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Không phải ngươi mang theo đệ tử các đại tiên môn đi đối phó với đường khẩu của Chu Hồng Y sao? Tại sao ngươi ở đây? Ngươi của ngươi đâu? Điền Trân kinh ngạc nói. Vương Khả ngẹt mặt. Ta hiểu rồi, người cũng bị lạc đường. Đột nhiên ánh mắt Điền Trân sáng lên. Hả? Mặt Vương Khả lộ vẻ kỳ quái. Ngươi bảo ta giải thích thế nào? <cười> lạc đường hay lạc đường tốt vương khả lần trước ngươi làm hồng chuyện tốt của ta lần này ngươi rơi vào trong tay ta thì đừng có trách ta điền chân đội về giữ tận ngươi muốn làm gì vương khả biến sắc làm gì <cười> nên tính toán nợ nần giữa chúng ta rồi vương khả ngươi hại ta nhiều lần như vậy lần này ta muốn người chết dù sao hiện tại cũng không ai biết hết Cứ coi như đại tử ma giáo giết người đi. <cười> đúng rồi. Ngươi còn đoạt hết tất cả đồ đặc trong địa cung của ta nữa. Kim Vũ màu, Đại là Kim Bát đều là ở trên người của ngươi đúng không? Ta giết ngươi. Tất cả đều là của ta. Điền Trần Tiến từng bước đến phía Vương Khả. Nhưng Vương Khả không sợ. Bởi vì trong sương mù dài đặc, đã có Chu Hồng Y đang đứng. Lần trước ở địa cung, Ngươi đang nói, Cái lần ngươi hạ xuân dược từ bất phàm, bị ta phá hư kia sao?" Vương Khả cũng lớn tiếng nói. "Vương Khả đang là nói nhắc cho Chu Hồng y nghe. <cười> Đừng có nhắc đến lần đó, ta rất tức giận. Vì lấy được sư muội, ta đã tổn hại 200 vạn cân linh thạch mới mua được hồng loan mê tầng tán. 200 vạn cân linh thạch đấy vốn là sắp tới tay, kết quả là bị ngươi hủy đi, làm hại ta không những không đoạt được sư muội, mà còn bị nàng thù hận." Người chết một vạn lần cũng không đủ đâu Điền chân lộ về giữ tận nói Vương khả Thì lại lộ ra vẻ hưng phấn Quá tốt rồi Ta cũng chỉ muốn người nói ra thôi Ta chỉ là không nhìn được ngươi làm nhục phụ nữ Người hết lần này tất lần khác Dùng thủ đoạn hạ lưu viếp từ bất phàm. Người thật là hèn hạ Vô xì hạ lưu Vương khả mắng Điền chân xứng sở Ta đang thảo luận làm sao giết chết người Tại sao người lại chú ý chuyện lần trước như vậy hèn hạ thì sao vô gì thì sao hạ lưu thì như thế nào hôm nay người trốn được chắc điền chân lạnh đùng nói <cười> điền chân người sẽ vĩnh viễn không lấy được tử bất phạm ta cho người biết mộng đẹp của người tàn vỡ người dám đánh chú ý với tử bất phạm người sẽ gặp báo ứng vương khả quát mắng điền chân tỏ vẻ kỳ quái hôm nay cái tên vương khả này làm sao vậy nói chuyện toàn là do ông nọ cấm cả bà kia Chúng ta tiếp tục nói chuyện vấn đề này sao? Không cần ngươi để ý chuyện của ta và sư muội, Ngươi nên suy nghĩ cho chính mình đi Sớm muộn gì Sư muội cũng là của ta Điền Trần dữ tận muốn tiến đi Thấy Vương Khả quay đầu bỏ chạy Chạy? Ngươi chạy được sao? <cười> Điền Trần dữ tận nhào thấy Nhưng xông qua một mảnh sương mù Lại thấy được một người Còn Vương Khả Thì trốn sau lưng người kia đã nghe thấy chưa? đã nghe thấy chưa? Chu Hồng Y, ta đã có lừa ngươi không? chính là hắn Điền Trân, hắn muốn hạ độc với nữ nhân của ngươi. nhanh, nhanh cứu Từ Bất Phạm đi. không biết hiện tại Từ Bất Phạm có bị tự Trọng Sư lừa gạt hay không. lát nữa bị cái tên ác ma Điền Trân để đắc thủ hay không? Chu Hồng Y, hôm nay ngươi mà buông tha Điền Trân, thì ngày mai Từ Bất Phạm sẽ là rơi bọn độc thủ của hắn đấy. hắn sống chính là vì cha đạp Từ Bất Phạm mà. Vương Khả lập tức kêu lên. giờ phút này hai mắt của Chu Hồng Y đã phun ra lửa chỉ muốn nện người chính chu hồng y cũng không có rõ tình cảm của mình với tử bất phạm nhưng không rõ là vấn đề của không rõ nếu có người muốn dùng thủ đoạn hiền hạ đi vô nhục tử bất phạm thì chu hồng y tuyệt đối không để yên đây là nghịch lân của chu hồng y điền chân người tự tìm cái chết rồi chu hồng y hét đến một tiếng nào tới chu hồng y tại sao ngươi lại ở nơi này điền chân sãi kêu lên Ầm một tiếng Lực lượng khổng lồ của Chu Hồng Y Lập tức đánh lên người Điền Trân Phốc một tiếng Điền Trân phun ra một ngụm máu tươi Bay ngược ra ngoài Chu Hồng Y bị Vương Khả kéo lên lửa giật Làm sao lại nguyện ý bỏ qua như vậy Vương Khả nói không sai Để ngươi sống sót Ngươi sẽ đi vũ nhục từ bất phàm. Ta có thể để ngươi sống sót được sao Giết Chu Hồng Y hét lớn một tiếng Vì sao Chờ ta một chút điền chân la lên ầm một tiếng nơi xa một mảnh nổ vang vương khả đứng trong sương mù vẻ mặt kinh ngạc chu hồng y quả nhìn người có tâm tư vết tử bất phàm hận thù này giá trị thật là kinh khủng thán phục thì thán phục nhưng mà bỏ chạy thì vẫn phải chạy vương khả quay đầu xông vào bên trong sương mù muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ thị phi này về phần chiến đấu giữa chu hồng y và điền chân liên quan gì tới ta Vương Khả chạy nhanh ở trong sương mù dày đặc Chạy được một lúc Vương Khả lại lạc đường Mẹ nó chỗ này không phải là phía đông thiên đăng tông sao Tại sao lại chạy luôn như vậy Còn không có đi ra ngoài Vương Khả buồn bực nói Thời điểm Vương Khả chạy Thờ hồng hồng Ngồi xuống nghỉ ngơi Đột nhiên một bóng người nhích tới gần ha, Ta nói là ai đây Tại sao lại chạy vòng quanh một tòa núi lớn hơn 50 vòng Hóa ra là Vương Khả ngươi Ngươi đang chơi cái trò gì vậy Thành âm dễu cợt của một nữ tử truyền tới Hả Ta chạy vòng quanh một tòa núi lớn Hơn 50 vòng á Vân Khả mờ mịt nói Mẹ nó ta lạc đường Mê thành như vậy sao Vân Khả ngẩng đầu Nhìn về phía một tiếng nói vừa rồi Tử bất phạm Vân Khả trừng mắt kinh ngạc nói Hôm nay là cái ngày đen đùi sao Mà cứ đụng phải cái đại lão ma giáo vậy Hừm <cười> Vương khả người vẫn còn nhận ra ta sao đến tốt lắm đúng là ma tôn hạ lệnh bảo chúng ta bắt người lại <cười> phản bội ma giáo xem hôm nay người giải thích với ma tôn như thế nào đây từ bất phàm tỏ vẻ lạnh lẽo nói Vương khả sừng sốt người đến không thiện từ đơn chủ trước đó không đâu ta đã cứu người ở dưới địa cung vâng khả lập tức bố víu quan hệ nói <cười> người cứu tỉnh ta Nhưng mà lúc đó người đút cái gì vào trong mồm ta? Người có biết không? Ta xúc miệng dòng dã 3 ngày 3 đêm Mà cũng không rửa sạch được cái mùi thối đó kìa Từ mất phàm chậm mắt vẫn nộ nói Từ đường chùa Làm người thì phải giảng lương tâm Mặc dù thối một chút Nhưng mà ít nhất cũng khiến người không bị lão tiểu tử điền chân cái vũ nhục Ta công lớn hơn tội Vân Khả lập tức đáp lại <cười> Công là công Tội là tội Vì công lao của người Ta sẽ xin ma tôn cho ngươi được toàn thầy những vì tội của ngươi, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt Ngươi phản bội mà tôn, phản bội mà giáo, đáng chết Từ bất phàm lạnh lùng nói Từ đường trốn, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không có phản bội Vân Khả lập tức nói <cười> Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn mặt mũi cãi lại sao Từ bất phàm trợn mắt khinh thường y Là thật đấy, chu Hồng Y có thể chứng mình cho tao Vân Khả lập tức nói chu Hồng Y Từ bất phàm nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, không những thế, vì tình cảm của ngươi với Chu Hồng Y, ta đã rất lao tâm khổ tứ, ngươi không biết đâu. Vì tác hợp hai người các ngươi, ta ngay cả chính mà chi chính cũng không tham gia. Ta đã khuyên Chu Hồng Y rất lâu để hắn đến tìm ngươi đấy. Vương Khả lập tức nói: Chu Hồng Y tức tìm ta làm gì? Từ bất phàm trợn mắt, còn không phải là do lão Tiêu Tử đền chân kia sao? Tâm địa giàn trá quán, đối với người không chết còn xúi dục ca, ca của ngươi bắt người đấy nghe nói Điền Trần đã chuẩn bị xong xuân dược chỉ chờ ca, ca ngươi xuất hiện sau đó lừa ngươi bắt ngươi để mang đi Điền Trần sẽ tiếp tục cho ngươi ăn xuân dược để đạt được mục đích xấu xa của hắn Vận Khả không ngừng rội nước bẩn cho Điền Trần ngươi nói cái gì hắn và Từ Trọng Sơn muốn đến gạt ta bắt ta đi sau đó tiếp tục hạ xuân dược đối với ta Từ bắt vào nhíu mày trầm giọng nói đương nhiên ta và chu hồng y đều biết, chu hồng y được ta khuyên muốn đến cứu người trước đấy. vương khả lập tức nói, người nói chu hồng y tới cứu ta, từ bất phạm lập tức vui mừng ở trong lòng. đương nhiên, ta khuyên mà. chu hồng y nghe nói người gặp nguy hiểm, không nói hai lời liền tới. ta là bị oan, chu hồng y có thể chứng mình, người cũng là người không có lương tâm, ta không cần mạng tác hợp cho ngươi và chu hồng y, nghĩ còn hiểu lầm ta, muốn ta chết ư? vương khả trợn mắt nói. Từ bất phàm lập tức thu hồi sát khí Ở trên mặt lộ ra vẻ do dự Nhìn về viết Vương Khả Chẳng lẽ ta thực sự hiểu lầm hắn? Chu Hồng Y ở đâu Từ bất phàm hiếu kỳ nói Trên đường tới Gặp mai phục của Điền Trân Bây giờ đang ác đối với Điền Trân Vương Khả lập tức nói Cái gì Điền Trân mai phục Chu Hồng Y Từ bất phàm lập tức lừa giận ngút trời Đáng thường Chu Hồng Y Một lòng say mề không để ý tới an huy cũng không biết là chúng dàn kế của điền chân vật tử trọng sơn hay không hy vọng là hắn không sao vương khả thở dài nói từ bất phàm lại lửa giận trùng thiên cái gì mà hy vọng hắn không có việc gì người ở đâu bọn họ ở đâu người dẫn ta đi từ bất phàm gào thét lập tức mang theo vương khả vương khả sừng sốt tại sao các người lại giống nhau vậy cứ nhất định phải mang theo ta làm gì Bản thân đự, tự đi không được sao Cho dù buồn bực thì Vương Khả Cũng không có cách nào Chỉ có thể theo từ bất phàm trở về Từ đằng trùng Thuộc hạ của người đâu Tại sao lại chỉ có một mình ấy Vương Khả hiếu kỳ nói Ta để bọn hắn phân tán ra bốn phía Hấp dẫn lực chú ý Của đám người mộ dung lục quang Để một mình ta tiến về thiên lang điện Nhưng mà trong cái sương mù này Có mê chật Hại ta đi quanh quẩn nửa ngày Cũng mày nhìn thấy người đi quanh vòng ở đó Bằng không ta đã sớm rời đi Từ bất phàm trầm giọng nói Vương Khả nghệt mặt Rốt cuộc hôm nay điên vậy Vương Khả Mà tôi muốn bắt người Ta tạm thời tin tưởng người Nhưng mà nếu người dám gạt ta Thì đừng trách ta không cho người thể diện Từ bất phàm lạnh lùng nói Từ bất phàm cũng không phải là người ngu Vương Khả người nói cái gì Thì ta tin cái đó sao <cười> Mà người đi theo Nếu người dám gạt ta Ta sẽ giết chết người Giờ phút này Vương Khả cũng hoàn toàn im lặng Ta dẫn đường sao Sương mù dày đặc như thế này Ta đi còn không tìm được phương hướng, Ta làm sao mà dẫn đường Bỏ mẫm vậy Dù sao lát nữa Cũng nói là lạc đường Vương Khả dẫn theo từ bất phạm đi tới Đi không bảo lộ Âm một tiếng Hồng y tòa Lối bạo Tiếng át đến từ đằng xa chuyển lại Vương Khả chừng to mắt nhìn về phía cách đó không sao Chẳng lẽ hôm nay gặp yêu quái sao? Tại sao? Tại sao ta bỏ mắm đi thì cứ đúng đường, mà nghiêm túc đi thì lại không tìm được phương hướng chứ? Vương Khả mờ mịt nói. Bởi vì Vương Khả đã tìm được Chu Hồng Y. Giờ phút này Điền Trân thổ huyết đứng cách đó không sao còn Chu Hồng Y thì đang đại chiến với Tử Trọng Sơn, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Điền Trân còn thi thoảng đánh lén Chu Hồng Y nữa điện chân khốn kiếp, các người dám tổn thương chu hồng y, xem thiểm điện thần tiên của ta đi. Từ bất phàm quát lên ầm một tiếng, thiểm điện thần tiên của từ bất phàm lập tức bộc phát ra lôi điện ngập trời, đánh cho song phương tách ra. Từ bất phàm, tất cả mọi người đều sợ hãi kêu lên. Vương khả, tại sao từ bất phàm lại ở đây? Chu hồng y cũng kinh ngạc, vừa rồi hắn còn cho rằng vương khả đã chạy trốn tại sao bây giờ lại mang theo từ bất phàm đến đây hả à, từ đường chủ không yên tâm về ngươi nghe nói người gặp nguy hiểm liều lĩnh muốn đến trợ giúp ngươi chu đường chủ nữ nhân tốt như là từ đường chủ rất khó tìm ngươi phải trân trọng đấy vương khả khuyên nhủ từ bất phàm cách đó không xa cho vương khả ánh mắt hài lòng còn chu hồng y thì lại không hiểu ra sao bất phàm trở về cùng ta bỗng nhiên từ trọng sơn trầm giọng nói từ trọng sơn vậy mà ngươi lại đi cùng với Điền Trân đối phó ta, Chu Hồng Y chỉ vì cứu ta, nhưng mà ngươi lại đánh lén hắn, người biết Điền Trân đã làm gì với ta không? Từ Bất Phạm tức giận nói, ừ, sư muội, ngày đó là ta xúc động, ta đã nhận lỗi với Tông chủ rồi. Điền Trân lập tức nói, đánh giẫm. Từ Bất Phạm trợn mắt nói, Bất Phạm, được rồi, người không nên ở Ma Giáo nữa, cùng ta về Kim Oa Tông. Từ Trọng Sơn nói lần thứ hai quả nhiên đúng như vương khả nói hai người các người cấu kết với nhau làm việc xấu muốn lừa gạt từ bất phàm trở về điền chân người đúng là bẩn thỉu hôm nay ai cũng đừng có nghĩ mang từ bất phàm đi hai người các người tiến lên một bước nữa ta sẽ lập tức giết chết các ngươi chu hồng y gào to ngăn trước mặt từ bất phàm về mặt của điền chân cứng đờ ta làm gì mà bẩn thỉu tự nhiên vương khả sẽ không để cho điền chân hỏi ra từ đường chu Ngươi đã thấy chưa? chu Hồng Y Vì ngươi ngăn cản tai hỏa Lúc này cần sự ủng hộ của ngươi Ngươi đừng phụ tâm ý của chú Hồng Y Vân Khả ở một bên khuyên nhủ Còn cần ngươi phải nói sao? Từ bất phàm hét lớn một tiếng Thiêm điện thần tiên trong tay lập tức đánh về phía điện trần Sư mội nghe ta nói Nghe ta giải thích đã Ta, ta xin lỗi ngươi Từ bất phàm Đừng có làm loạn Nghe ca ca Nhanh Từ trọng sơn kêu lên âm một tiếng. Chu Hồng Y và Từ Bất Phàm xong kiếm hợp bích, lập tức bộc phát ra thần uy ngập trời, bay thẳng tới chỗ hai đại nguyên anh cảnh chính đạo. "Vương Khả, đến cùng thì ngươi ở bên nào?" Từ Trọng Sơn trợn mắt tức giận nói. Từ Trọng Sơn đã nhìn ra, mọi muội lên cơn không nhận bản thân, nhất định là do tin Vương Khả kích bác, Tiền hốt đản Vương Khả này. "Vương Khả ở bên nào?" "Vương Khả không ở bên nào cả." Vương Khả quay đầu chạy. Ta chỉ là muốn tìm đường chạy mà thôi Ở đâu ra nhiều chuyện như vậy chứ Các người đánh thì đánh đi Dù sao thì ta cũng phải tiếp tục chạy trốn Vân Khả căn bản là không để ý Thế kêu la sau lưng Rất nhanh đã chạy mất dạng. Lúc trước nghiêm túc chạy trốn Lần nào cũng chỉ đi nhầm phương hướng Ta tùy tiện mỏ mẫm Thế mà lại tìm được chu Hồng Y Kỳ quái Nếu không ta tiếp tục mỏ mẫm đi Nói không chừng có thể mỏ mẫm ra ngoài thì sao Đúng, cứ làm như vậy đi Vân Khả hít sâu một hơi Tiếp theo Vương Khả nhặt lên một nhánh cây Ném lên trời Nhánh cây rơi xuống đất Ngón tay chỉ một cái phương hướng Vương Khả lập tức chạy theo cái phương hướng nhánh cây chỉ Chạy được một đoạn Lại tiếp tục nhắm nhánh cây Sau đó lại đi theo phương hướng nhánh cây chỉ Mò mẫm thì mò mẫm Mẹ nó Nhánh cây chỉ chỗ nào Ta sẽ đi chỗ đó Nói không chừng là có thể đi ra ngoài Vương Khả chờ mong Cứ như vậy Vương Khả mò mẫm một đoạn thời gian Bỗng nhiên sững sờ Nhìn thấy một ngọn núi trước mắt Tây Lang Phong Không phải ta vừa ở phía đông sao Tại sao lại đến phía tây rồi Vương Khả kinh ngạc nói Vì sao nhận ra Tây Lang Phong Bởi vì cách chân núi không xa Chính là Địa Lao Ký ức của Vương Khả vẫn còn khắc sâu Lần trước hắn đã nhìn thấy cha của Thánh Tử Ở nơi này Cũng chính là quái vật khô lộc Vương Khả nhìn cửa Địa Lao Khẽ nhú mày Bởi vì Long Ngọc từng đã nhờ bản thân Đưa cho quái vật khô lơ một món đồ vật Thế nhưng đó là địa bàn Mạc Tam Xuân quản lý Nên khoảng thời gian này Bản thân vẫn không tìm được cơ hội Đi vào sao Vâng Khả chần chờ một chút Bây giờ đúng là một cơ hội tốt Bởi vì tất cả mọi người đều chú ý đến đại chiến Ai có thể để ý đến địa lão Nhưng mà bây giờ mình đang chạy trốn Thời gian cấp bách Không chạy trốn nữa sao Sau khi khó khăn lựa chọn một hồi Vương Khả thở dài Mẹ nó Đã chiều hoãn bao nhiêu thời gian Làm sao có thể lật lọng? Chuyện đã hứa với Long Ngọc chứ Ta đi vào Ném mấy thư kia xuống huyệt động Rồi lập tức đi ra Chắc là kịp Vương Khả khắn răng Vương Khả bước chân đi vào cửa địa lao Cửa địa lao đang đóng Nhưng không có thủ vệ hiển nhiên Thiên Lang Tông đang ở thời khắc nguy hiểm Làm sao có thể có người ở đây Vương Khả bước vào địa lao Bước chân gấp rút Đi thẳng đến chỗ sâu Tù phạm trong địa lao đã sớm không thấy Vương Khả nhanh chóng đi tới Nghĩ tốc chiến tốc thắng Thế nhưng đi được một nửa Thì Vương Khả lại dừng lại Có người à Vương Khả sững sờ Tại sao lúc này trong địa lao lại có thể có người? Vương Khả ngừng thở Nép vào tường nhìn tới Quả nhiên phía dưới một viên giả minh châu nơi xa Đang có một bóng người đứng Mạc Tam Sơn Vương Khả kinh ngạc nói Đây là thời điểm chính mà chi chiến hùng mạnh nhất Mạc Tam Sơn không đi đánh đâu Đến địa đao này làm gì Có chút danh dự thiên lang tông nào không vậy Không đúng Con quạ kia Là phân thân của đại nhất đường trù ô Hữu đảo sao Đột nhiên con người của Vương Khả Co rụt lại Giống như là cách đó không xa Có một con quạ đậu trên hình cụ Đang nói chuyện với Mạc Tam Sơn Ô Hữu đảo Nơi này không có người Yên tâm Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. "Mạc Tam Sơn, ngươi tìm ta là vì nhìn cái Ma Tôn quá mạnh mẽ, sợ hãi nên muốn tìm cho ngươi một đường lui sao?" Ô nhà cười lạnh nói. "Không phải để lại một đường lui, mà là muốn làm một trận giao dịch với ngươi mà thôi." Mạc Tam Sơn bình tĩnh nói. "Giao dịch sao? <cười> giao dịch cái gì? Ngày xưa ngươi ở Long môn đại hội phản bội Ma Tôn, ngươi cho rằng Ma Tôn rất tha thứ cho ngươi sao?" Ô nhà khinh thường nói Vậy ngươi có ý gì? Ngươi muốn tạo giúp ngươi đi Linh Sơn Ngăn cản công vi điều kiện cửu tiêu thiên đô Trung hoa trận Không Theo ta thấy ngươi cũng không hy vọng Ma Tôn có thể độ kiếp thành công Mạc Tam Sơn khinh thường nói <cười> Ô nhà lạnh lùng Nhìn về phía Mạc Tam Sơn Ngươi đừng lấy Ma Tôn uy hiếp ta, Ngươi chính cũng không vâng theo lời Ma Tôn Nói những cái này có ý nghĩa sao? Ta chỉ cần ngươi nói một câu Ngộ nhỡ ma tôn độ kiếp thành công. Người có nguyện ý thả cho một con đường sống hay không? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. <cười> Người đang cầu xin ta. Ô nhà cười nói. Không phải cầu xin ngươi. Mà là giao dịch với ngươi. Cùng lắm là cá chết rách lưới. Nếu ta rơi vào trong tay của ma tôn. Ta sẽ lôi theo ngươi. Ngươi đối với lần xuất binh lần này. Căn bản không xuất lực. Rõ ràng ngươi có thể thông qua ta. Ngăn cản cùng vì, Nhưng ngươi không làm. Mặc cho Ma Tôn tiếp nhận phong hiểm ngập trời Mặc Tam Sơn trầm giọng nói Ô nhà hít mắt nhìn về phía mặc Tam Sơn Rất đơn giản Ta chạy đi Không phải ngươi cũng bình an sao Lại nói Mấy năm nay ta và ngươi hợp tác nhiều lần Ta còn rất nhiều sự tình Có thể bẩm báo Ma Tôn Mặc Tam Sơn cười nói Ô nhà cho mặc một hồi Tiếp theo cười lại nói Được Nếu như Ma Tôn độ kiếp thành công Ta sẽ mở một mắt đứa cho người Nhưng mà người phải giúp ta làm một chuyện Ô Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói Ta muốn Vương Khả Ô nhà trầm giọng nói Vương Khả Lông mày Mạc Tam Sơn nhíu lại Không sai Người giúp ta tìm Vương Khả Bây giờ sương mù nổi lên bốn phía nguyễn trận mê thần Người quen thuộc địa hình thiên lang tông Người có thể tìm được Vương Khả Ta muốn Vương Khả Ta muốn đại la kim bát của anh. Giúp ta tìm tới hắn. Ô nhà trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn hít mắt trầm tư. Được, một lời đã định. <cười> Tốt. Ô nhà cười to nói. Vương Khả cách đó không xa, vẻ mặt cứng nợ. Mẹ nó chứ. Hai lão già các ngươi, coi ta là dê béo hay sao? Muốn ăn liền ăn. Muốn đưa liền đưa sao? Đúng lúc Vương Khả đang tức giận, đột nhiên Mạc Tam Sơn cảnh giác. Ai? Mạc Tam Sơn biến sắc nhìn lại. Nhưng chỉ nhìn thấy, một cái chén kim sắc lớn đập tới mặt. Thứ gì? Mạc Tam Sơn sứng sờ, dùng tay bắt lại. Trong nháy mắt chén kim sắc tăng tốc độ, lập tức nện lên sống mũi của Mạc Tam Sơn, oanh một tiếng. Mũi Mạc Tam Sơn bị nện đứt, lập tức hét lên một tiếng đau đớn, ngồi xồm xuống. Còn cái chén vàng kia, thì lại nháy mắt bay trở về. Vương khả, đột nhiên ô nha sợ hãi kêu liền. Chỉ thấy Vương Khả cầm đại la kim bát ở nơi xa Đông đông chạy trốn Mạc Tam Sơn Máu đuổi theo Là Vương Khả Ô nhà lập tức vỗ vui Vỗ cánh vui vẻ đuổi tới Vương Khả Người tự tìm đường chết Mạc Tam Sơn tra mũi đau đớn gào thét. Mạc Tam Sơn chịu đựng Máu mũi phun ra Lập tức đuổi theo Vương Khả chạy rất nhanh Có thể không nhanh sao Hai người này muốn cướp chén vàng của mình Mẹ kiếp Đều không phải đủ tốt Bành một tiếng, Vương Khả chạy ra khỏi địa lao, tiến vào bên trong sương mù, lập tức bị sương mù che phủ thân hình. Lần này an toàn. Làm sao Vương Khả có thể nghĩ tới, bản thân vừa tiến vào địa lao, đã gặp được Mạc Tam Sơn và phân thân của Ô hữu Đạo nói chuyện phiếm chứ? Vận ký hôm nay thật đúng là xui mà. Vương Khả tòi về phiền muộn. Vương Khả muốn lặng lẽ rời khỏi địa lao, đáng thức bạc Tam Sơn quá cảnh giác. Bỗng nhìn phát hiện động tác của Vương Khả Ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc Phản ứng duy nhất của Vương Khả Chính là ra tay Thì chiếm được lợi thế Vương Khả ném thần khí đập mũi Đại la kim bát ra Sau đó quay đầu bỏ chạy Đại la kim bát đập xong Từ tự động bay trở về trong tay của Vương Khả Căn bản là không cần Vương Khả tốn công Vương Khả đúng lại cho ta Ô nhà kêu gào ở sau lưng Căn mũi của ta Vương Khả ta muốn giết ngươi Mạc Tàm Sơn cũng gào thét sau lưng Đáng tiếc Vương Khả chính là chuyên gia chạy trốn Trong chớp mắt thì đã chạy ra khỏi sân động Tiến vào trong một màn sương mù Vờ vào bên trong sương mù Vương Khả lập tức an toàn Mẹ nó chứ Ngay cả Chu Hồng Y cũng có thể lạc đường Các người còn muốn đuổi cái giấm mà Vương Khả cầm đại la kim bắt, Đang muốn nói may mà mình trốn vào sương mù Thì đột nhiên Một nắm đấm xuất hiện ở dưới bụng Vương Khả Oanh một tiếng Giống như có một viên đạn pháo đập vào phần bụng Vương Khả Một tiếng ầm vang lên Chấn động cho đất đá ở bốn phía đều vỡ nát Vương Khả ngơ ngác Tình huống gì vậy Nắm đống là từ đâu tới Tại sao lại đánh lên bụng của ta Một quyền thật là kinh khủng Vương Khả mịt mờ Mà người đàn ông đánh Vương Khả một quyền Cũng ngơ ngác Người đánh Vương Khả một quyền Không phải ai khác Mà chính là Chu Lâm Chu Lâm vốn theo mạc Tam Sơn Đối kháng đệ tử ma giáo Nhưng ở dưới sương mù, rất nhiều người bị lạc đường, bị phân tán ra, có vài chỗ nổi lên đại chiến. Nhưng chu lâm phát hiện, bỗng nhiên Mạc Tam Sơn lên lên nút nút rời khỏi đám người. Mạc Tam Sơn đại biểu Tây lang Điện, phụ trách ô hiếu đạo và đệ tử ma giáo. Tại sao hắn lại lặng lẽ rời đi chứ? Các người không chú ý Mạc Tam Sơn, nhưng chu lâm chú ý. Trong hoàn cảnh sương mù này, chu lâm cũng không biết phương hướng, nhưng mà trong đầu có một cái ý niệm. Đó chính là lặng lẽ đi theo Mạc Tam Sơn Lần này đi theo Thì liền vào lối Địa lao. Mạc Tam Sơn hết nhìn đông Tới nhìn tây một hồi Liền dẫn một con quả Hai người tiến vào Địa lao. Chu Lâm đứng cửa Địa lao, Do dự nửa ngày Không dám đi vào Hai người ô Hữu đạo Mạc Tam Sơn có quan hệ sao Chu Lâm biến sắc Chu Lâm vừa dùng phương thức liên lạc của mình Liên lạc sắc dục thiên Vừa giám thị vào cửa Địa lao. Nhưng rất nhanh Lại có một người tới Vương Khả Chu Lâm sợ hãi kêu lên Không phải lần này Mình tới đây là vì muốn thúc tổ sắc dục thiên bắt Vương Khả Lại đoạt đại la kim bát sao Vương Khả tới Ta còn quan tâm cái khác làm gì Chu Lâm đang muốn nhào về phía Vương Khả Lại nhìn thấy Vương Khả Cũng tiến vào địa lòng Trong nháy mắt Chu Lâm nhận ra Tình huống gì vậy Trong sơn động này có cái gì Sao tất cả đều đi vào đây vậy Chu Lâm tòa bè kỳ khoái Đây không phải là đại chiến chính mà Mạc Tam Sơn Vương Khả Phần Thân ô hiếu đạo Các người đi vào đó làm gì Có thể có chút tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo chính mà chi chiến hay không Chu Lâm muốn đi vào Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống Chờ thúc tổ sát dục thiên đã tới Thời các Chu Lâm đang kiên nhẫn chờ đợi Cho thấy Vương Khả từ trong sơn động chạy ra ngoài Ý gì Bên trong xảy ra chuyện gì sao Tại sao Vương Khả đã kinh hoàng như vậy Chu Lâm kinh ngạc nói Kinh ngạc thì kinh ngạc Còn phản ứng của Chu Lâm cũng cực kỳ nhanh nhạy, Hắn không có chút do dự lập tức nhào tới Thực sự là trời giúp ta mà Vương Khả Bây giờ xem ngươi chạy đi đâu Ta muốn một quyền Khiến người mất đi năng lực hành động Tốt nhất phế bỏ ngươi Chu Lâm trợn mắt nói Chu Lâm không có hạ sát thù Bởi vì hắn muốn bắt sống Vương Khả Giới tình huống đánh ghén Cộng thêm tốc độ nguyên anh cảnh lập tức đánh vào phần bụng của Vương Khả Cứ tưởng rằng Vương Khả sẽ bị một quyền của mình đánh bay Ít nhất nôn mấy ngụm máu Cò rút trên mặt đất Mất đi tất cả lực lượng Nhưng chuyện này là sao Vì sao một quyền đánh vào phần bụng Vương Khả Vương Khả ngay cả động cũng không động Chẳng lẽ Vừa rồi ta không dùng lực Không có khả năng Vì để tránh nhiều chuyện Ta đã cố ý dùng một đấm mạnh nhất Ít nhất nội phủ Vương Khả cũng phải trọng thương mới đúng Vì sao hắn không có việc gì? Giờ phút này Vương Khả cũng ngơ ngác Tại sao ta đang chạy có một nắm đấm bắn ra Còn cung cấp cho ta lực lượng khổng lồ thế chu Lâm, ngươi bị bệnh à? Vương Khả trừng mắt tức giận nói chu Lâm biến sắc Sau khi kinh hoàng tiếp tục đánh ra một quyền Quanh một tiếng Một tiếng nổ lớn vang lên Vương Khả lập tức tối ta mặt mũi Người bệnh tâm thần sao còn đánh nữa hả? Vương Khả bi phẫn mắng trời. Sau khi mắng to, liền ném đại la kim bát trong tay ra. Mặt đối mặt, khoảng cách tại gần như vậy, đại la kim bát căn bản là không đập trượt. Oanh một tiếng. Chu Lâm lập tức ôm lấy cái mũi chảy máu, lùi lại hai bước. Vương Khả, tại sao ngươi lại không bị gì? Chu Lâm che mũi sợ hãi kêu lên. Bành một tiếng. Bên ngoài thân thể Vương Khả phóng ra một cỗ khí lưu. Kim đan cảnh đệ tứ trọng. Chọc chân người nó hoàn toàn biến thành bầu sám. Mẹ nó chu lâm. Người không đi đối phó với đệ tử ma giáo. Người còn đánh đánh ta làm gì. Lão tử bị người hại chết rồi. Vương Khả hét lên. Sau khi hét to. Vương Khả cầm đại la kim bát nhào tới đánh chu lâm. chu lâm mở ra không môn. Mắt sáng lên. Mới nhìn rõ đại la kim bát kích động đi cướp. Oanh một tiếng. chu lâm che mũi luôn về phía sau lần hai. Cái đại la kim bát này. Còn biết nửa đường tăng tốc sao? Vương Khả Người đánh lén ta Chu Lâm căm hận nói Là người đánh lén ta trước Người bị bệnh sao Người muốn làm gì Vương Khả buồn bực mắng Đưa đại la kim bắt cho ta Chu Lâm câu mày nói Không phải ta vừa mới cho người hai lần sao Người không giữ được mà Vương Khả nói Chú Lâm che mũi Hung tợn nhìn về phía Vương Khả Đột nhiên lúc này lại có một tiếng quả kêu Một con quả lập tức dương cánh bay đến Vương Khả ta xem lần này ngươi chạy đi đâu Thanh âm giữ tợn Mạc Tam Sơn Từ phía xa truyền tới Chu Lâm nhìn lại Thấy Mạc Tam Sơn giống như là mình Đều dùng tay che mũi Máu tươi Đã nhấm đỏ cái cầm Mẹ nó Khẳng định nó cũng vừa bị Vương Khả đánh dúng mình Trong lúc nhất thời Ô nhà Mạc Tam Sơn Chu Lâm Bảo vệ lấy Vương Khả Vương Khả nghẹt mặt Lúc đầu mình trốn vào trong sương bù đã an toàn Cái tên Chu Lâm này đến làm loạn cái gì chứ Bây giờ bảo ta làm thế nào ba người bao vây Vương Khả lại, đồng thời cũng đề phòng hai bên. "Chu Lâm, ngươi làm gì ở đây?" Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. "Chu Lâm đánh lén mình hữu, Mạc Điện chủ, ngươi phải làm chủ cho ta." Vương Khả nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn tối sầm mặt lại. "Làm chủ cho ngươi? Làm chủ cho ngươi cái quái gì chứ? Ai đã đồng minh với ngươi?" <cười> Vương Khả, "Ngươi cầm đồ vật không nên cầm, còn nữa, Mạc Tam Sơn Người thế mà đi cùng phân thân của ô Hiếu Đạo Người rốt cục là đệ tử chính đạo Hay là nằm vùng ma giáo Chu Lâm giữ tận nói Mạc Tam Sơn Người ngăn Chu Lâm lại Ta đi bắt Vương Khả Ô Nha trầm giọng nói Không Vẫn nên để ta tới Mạc Tam Sơn lắc đầu Ba người chanh đến muốn đối phó Vương Khả Để Vương Khả biến sắc Này Các người muốn làm gì có ta là người chết sao Muốn bắt thì bắt sao Ô Nha Nếu người có thể bắt được ta Lúc trước ở Liên Hoa Huyết Quật Đã bắt được rồi Người có năng lực gì mà bắt ta Ta còn có kim vũ màu đây này Muốn nếm thử như lai thần cước của ta không Còn nữa Trù Lâm Mạc Tam Sơn Các người chống đỡ được như lai thần cước của ta chắc Vương Khả lập tức lấy kim vũ màu ra Ba người xâm mặt lại Ba vị Nội bộ các người còn lục đục Sẽ chỉ khiến ta chạy Nơi đây sương mù tràn ngập Hơi có không cẩn thận Để ta chạy vào sương mù Các người còn bắt thế nào được Vương Khả khuyên đủ. Ba người ngệt mặt, không biết Vương Khả đang nói cái gì. Người đang dạy chúng ta làm việc sao? Khuyên chúng ta hợp tác, cùng nhau đối phó với người sao? Đến cùng thì người đang nghĩ cái gì vậy? Không phải Vương Khả khuyên mọi người hợp tác, mà là quan trọng là hiện tại, chọc chân nguyên của Vương Khả đã thành màu xám. Nếu mà tiếp tục có một lần ngoài ý muốn, trở thành màu đen, bản thân sẽ bị bốc cháy vì thẳng. Lần này không không có tiền nhân bằng áp chế. Bản thân còn dây dưa với các người nữa Chính là tự tìm cái chết Vội nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Vậy không phải là ta chết chắc sao Bất cứ người nào trong các người đánh ta Ta cũng không đánh được rồi Làm sao bây giờ Chỉ có thể mở ra lối riêng Vâng khả Người bảo chúng ta hợp tác Xử lý người trước à Rốt cục Mạc Tam Sơn không nhìn được hỏi Chớ có nóng vội chớ nóng vội. Mạc điện trù Các người bình tĩnh trước đã Không nên động ta muốn hỏi các người một chút Có phải các người muốn đại la kim bát trong ngực ta hay không Vương Khả hỏi Hả Ba người lập tức nhìn về phía Vương Khả Không biết vừa rồi Vương Khả làm cái quỷ gì thế nhỉ Thế mà nhất đại la kim bát vào trong ngực Hiện tại lại lấy ra rồi Ba người nhìn thấy đại la kim bát này Ánh mắt đều sáng liền Các người muốn Các người nói với ta là được ta có thể cho các người mà Các người cứ đánh đánh giết giết làm gì không phải là một cái chấn bể thôi sao? đừng có tổn thương hỏa khí, ta để cho các người đây. vương khả khuyên đủ. người mới không tổn thương hỏa khí, ấy. lúc nãy người thái độ thế này sao? thế nhưng ta chỉ có một cái đại la kim bát cho ai bây giờ? vương khả nhìn về phía ba người. <cười> vương khả, người muốn dùng đại la kim bát châm ngòi để ba người chúng ta tự giết lẫn nhau sao? sau đó người lại ngư ông đắc lợi sao? mạc Tâm xuân cười lạnh. Hai người khác cũng lạnh nùng Nhìn về phía Vương Khả Giống như đã nhìn thấu Vương Khả vậy Ai nói Ta thực sự muốn cho các người Các người ai muốn Nếu không Ta cho người Vương Khả nhìn về phía chu lâm chu lâm lập tức che mũi lại Người sợ như vậy Ta trong mạc Tam Sơn Vương Khả nhìn về phía mặt Tam Sơn Ánh mắt mạc Tam Sơn sáng lên Một tay che mũi Một tay muốn đến đấy Nhưng còn ô hiếu đạo thì sao Hắn cũng muốn Vương Khả nói Vương Khả Với muốn chết sao Ba người lạnh lùng Như vậy đi Nếu tất cả các người đều muốn đại la kim bát Vậy dựa vào bản lĩnh đi Tiếp lấy Vương Khả hét lớn một tiếng Trong lúc hét lớn Bỗng nhiên ném mạnh mà ra Hư một tiếng Vương Khả nhìn về một phương hướng khác Ở trong sương mù, Bỏ chạy Khốn kiếp Mạc Tâm Sơn biến sắc nhào tới Nhưng ô nha và Chu lâm thì không Bởi vì hai người biết rõ Cái đại la kim bát này Bay trở về Họ đều gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả Giống như đã nhìn thấu mưu kế của Vương Khả Quanh một tiếng Bên trong sương mù truyền ra tiếng vang thật lớn Chỉ thấy Mạc Tam Sơn Phun ra một cuộc máu tươi Bay ngược trở về Cái gì? Đám người xứng sờ, Tại sao Mạc Tam Sơn lại bị đánh trở về? Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc dục thiết Mạc Tam Sơn rơi xuống đất sợ hãi kêu lên Chỉ thấy một bóng người đi ra từ trong sương mù dày đặc. Không phải Sắc dục Thiên thì là ai? Sắc dục Thiên, một tay nắm chặt đại La Kim Bát, một quyền đánh đuôi Mạc Tam Sơn đến đoạt đại La Kim Bát, về mặt dữ tợn nhìn về phía Vương Khả. "Thôn tột." Chu Lâm vui mừng nói. Thiên Lang Tông tràn ngập sương mù. Sắc dục Thiên và Chu Lâm rời đi. Nhưng Chu Lâm có bí pháp liên lạc với Sắc dục Thiên, để Sắc dục Thiên nhanh chóng tụ hợp. Sắc Dục Thiên rất vất vả mới tìm được Chu Lâm Vừa đến đã nhìn thấy Chu Lâm mặc Tam Sơn Và ô nhà bao vây Vương Khả ở giữa Còn người sắc Dục Thiên co lại Không có cấp gáp bại lộ thân hình Chỉ thấy Vương Khả đột nhiên Lấy Đại La Kim Bát ra Đại La Kim Bát Ánh mắt sắc Dục Thiên sáng lên Lại nhìn thấy Vương Khả cách đó không xa Ném Đại La Kim Bát ra Bành một tiếng Đại La Kim Bát sắp bay về phía xa <cười> Thực sự là tới sớm Không bằng đến đúng lúc Sắc dục thiên cười to Ngăn ở trước mặt Đại La Kim Bát Bành một tiếng Sắc dục thiên dùng một tay Bắt lấy Đại La Kim Bát Đại La Kim Bát biết bay trở về Không Lần này rơi vào tay của ta Người không bay nổi đâu Còn chưa kịp vui vẻ Thấy mặt Tam Sơn không biết tình huống Cấp bách lao thẳng tới Làm sao Sắc Dục Thiên có thể chắp tay nhường Đại La Kim Bát ra Một trường đánh tới Làm sao Mạc tam Sơn có thể nghĩ đến Sắc Dục Thiên ở trong này Cộng thêm thương thế chưa lành Lập tức bị đánh trở tay không kịp Mạc tam Sơn lập tức bay ngược trở ra Phun ra một ngụm máu tươi Ngã xuống đất Sắc Dục Thiên đánh bay Mạc tam Sơn nắm lấy Đại La Kim Bát Đang muốn đáng ý rời đi Bỗng nhiên Sắc Dục Thiên Cứng đỡ Giả Cái Đại La Kim Bát này là giả sao Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói Làm sao Sắc Dục Thiên có thể nghĩ tới Vương Khả lại tạo ra một cái đại la kim bát giả chứ Người rảnh rỗi như vậy sao Sắc Dục Thiên mang theo một hơi thở tức giận hung tận Từ trong sương mù dày đặc đi tới Sắc Dục Thiên Mạc Tâm Sơn thổ hết tức giận nói Thúc tổ Chu Lâm bừng lớn nói Ô nhà lại biết sắc Sắc Dục Thiên Thế mà người cũng trà trộn vào đây Vương Khả biến sắc. "Mẹ nó, tại sao lại toát ra một tên sắc dục thiên chứ? Sao hôm nay bản thân lại đen đủ như vậy?" "Ô hiu đạo Đại La Kim Bát bị sắc dục thiên cướp đi rồi, ngươi từ bỏ xong." Vương Khả Giành trước hô. Vừa hô xong, Vương Khả liền quay đầu bỏ chạy. "Đưa Đại La Kim Bát cho ta." Ô Nha lập tức giết lên một tiếng, nhào về phía sắc dục thiên. "Dừng tay Chu Lâm lập tức ngăn ở trước mặt của Ô nhà Đánh giấm Cái này là giả Vương Khả dùng hoàng kim chế tạo Đại La Kim Bát ra Sắc dục thiên cầm bên giận dữ Sắc dục thiên lập tức bóp nát Đại La Kim Bát trong tay soạt một tiếng Đại La Kim Bát lập tức bị bóp bẹp Ô nhà Chu Lâm Mạc Tam Sơn đều sửng sốt Là giả sao Ba người đều nhìn về phía Vương Khả Lại thấy Vương Khả đã chạy đến cửa để làm Mẹ nó Vương Khả chạy rồi Đứng lại cho ta Sắc Dục Thiên gầm lên giận dữ Muốn bổ nhào đi qua Ô nhà Mạc Tam Sơn Chu Lâm Cùng đánh về phía Vương Khả Giả sao Vừa rồi là giả Lần này là thật Các người không được qua đây Vương Khả lập tức kêu lên Vừa nói Vương Khả vừa lấy ra một đại la kim bát Từ trong ngực ném ra ngoài Bành một tiếng Đại la kim bát bắn ra Sắc Dục Thiên vội vàng nhào tới Ba người ô nha lập tức nhìn sang Chỉ thấy Sắc Dục Thiên một phát Bắt được đại lạc kim bát rắc một tiếng Đại lạc kim bát đã bị bóp mẹp Vương khả Người tạo ra bao nhiêu cái giả vậy Lại là giả sao Sắc dục thiên vô cùng tức giận Vương khả ngươi dừng lại Chu lâm Mạc tam sơn ồ nhà quát Vương khả sắp chạy vào địa lao Mắt thấy Tứ đại cường giả Lại đánh tới Bỗng nhiên vẩy một cái Khẳng định chỗ này Là có một cái thật Ai đoạt được thì là của người đó Vương Khả la lên một tiếng Vương Khả lập tức ném ra Tám đại la kim bát Sau đó chạy vào trong địa lòng Tám cái đại la kim bát Bay về phía tám phía khác nhau Là thật hay giả Xác xuất giả rất lớn Nhưng ngộ nhỡ có một cái là thật thì sao Nếu bắt Vương Khả Mà bỏ lỡ đại la kim bát Thì làm sao bây giờ Vương Khả đáng chết <cười> Lần này người không chạy thoát được đâu Sắc Dục Thiên gầm lên giận dữ Bốn người lập tức phóng tới chỗ Tám đại la kim bát Mỗi người đoạt lấy hai cái Rắc một tiếng Tám cái đại la kim bát đều bị bóp mẹ Tất cả đều là giả Sát dục thiên vô cùng tức giận Mẹ nó vương khả Người bị bệnh tâm thần hay sao Mà tạo nhiều hàng giả như vậy Chu lầm mắng Trong lúc mắng to Bốn người không chút do dự Chạy vào điện lao <cười> Cái điện lao này Chỉ có một cái cửa ra Vương khả Người vào địa lao, chính là đi vào ngõ cụt Người nhất định phải chết Mạc Tam Sơn giữ tận mắng Giờ phút này bốn người giống như là từ từ bỏ thành kiến Hai bên, nhất trí đối ngoại, bắt đến Vương Khả Dù cho là hồ đói vồ mồi, thì cũng muốn Vương Khả đẹp mắt Ở nơi đó, Vương Khả ở nơi đó, đừng để hắn chạy Ô nhà kêu lên một tiếng giữ tận Chạy không thoát đâu Sắc Dục thiên hung ác nói Vương Khả đang định làm gì Nhảy giếng à Chu Lâm kinh ngạc Vương Khả Ngươi Ngươi không muốn sống nữa sao Ngươi muốn nhảy xuống bực sâu Mạc Tâm Sơn sợ hãi kêu lên. Trong địa lao có một cái hố sâu Phía dưới chân áp một quái vật khô lâu Vương Khả không chút do dự Nhảy vào trong đó Hết cách rồi Bốn đại cường già Nguyên Anh bao vây mình Coi như mình dùng đại la kim bát già Kéo dài khoảng cách với bọn hắn Nhưng mà sau đó thì sao khẳng định mình không chạy thoát được bọn hắn chỉ cần bọn hắn đánh một trường chọc chân nguyên của mình sẽ biến thành màu đen lúc đó mình sẽ bốc cháy còn đánh cái rắm sao lúc này đầu hàng cũng không được ngộ nhỡ bọn họ dùng hình với ta thì sao kết quả vẫn giống như là bị thiêu chỉ có quái vật khô lâu là có thể bảo vệ ta tiền bối cứu mạng vương khả la lên một tiếng nhảy vào cú nhảy này dọa cho mạc tam sơn ngường ngác phía dưới là cái gì mạc tam sơn xóa so phía ai Để biết rõ hơn Tại sao Vương Khả lại dám đi xuống Xuống dưới chính là chết không có chỗ chôn đấy Ô hiếu đảo Đừng có đi qua Phía dưới chân áp cự mà Đột nhiên Mạc Tam Sơn sợ hãi kêu lên Cái gì Ô nhà mới chỉ hỏi một câu Oanh một tiếng Ô nhà vọt xuống dưới Không chỉ có ô nhà vọt xuống dưới Sắc dục thiên cũng vọt xuống dưới Dù sao cái đại la kim bát kia đối với mình mà nói Cũng quá quan trọng Bất kể Vương Khả đi đâu Mình cũng phải lấy được chứ có chù Lâm. Bởi vì chạy ở phía sau cùng, nhìn thấy mặt Tam Sơn hoàng sợ lui lại, mới lập tức ngừng chân lại được. "Mạc Tam Sơn, ngươi làm gì? Vì sao lại dừng lại? Phía dưới có cái gì?" Chu Lâm ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Vẻ mặt Mạc Tam Sơn liên tục biến đổi, không có nói lời nào. Vương Khả nhảy xuống hố, nhanh chóng tiến vào nội bộ như lần trước. "Vương Khả, sao ngươi chạy đi đâu?" Sắc Dục Thiên giữ tận quát đến. Ô nhà cũng theo sát phía sau Vương khả biến sắc, Không ngừng ném đại la kim bát về phía hai người Để kéo dài thời gian cho mình Bắt lấy bắt lấy Vương khả kêu lên bảy một tiếng Sắc dục thiên ô nhà Nhanh chóng bắt đấy đại la kim bát Tiếp theo bóp lại biến hình Mà Sắc dục thiên đen như đít nổi Vương khả Rốt cuộc người có bao nhiêu đại la kim bát Ô nhà tức sợ nói Vương khả Người giản đúc nhiều đại la kim bát như vậy làm gì Tất cả đều là giả sao? Tất cả là giả ư Sắc dục thiên buồn bực gào thét đi Chính là vì lo lắng một cái là thật Nên bản thân đường mạng không để lọt một cái Nhưng mà tất cả lại là giả Là mô phỏng chất lượng cao Không phải giả vương Khả lộ ra vẻ bối rối nói Chẳng lẽ ta phải nói cho các người Ta chuẩn bị dùng những cái đại la kim bát này Làm hàng lưu niệm kiếm tiền sao? Mô phỏng cái rắm Sắc dục thiên thức giận Oanh một tiếng Đúng lúc này Vương Khả là người đầu tiên rơi xuống đất Vương Khả không chút do so dự nhào về phía góc tường dưới hố sầu Tiền bối ta về rồi Ta đã dẫn theo người muốn hại con trai người đến Cứu mạng tiền bối Vương Khả lập tức la lên Dưới đáy thâm uyên Vẫn là một mảnh trống rỗng như lần trước Một đắng tà ma trước đó đã bị quái vật khô lâu ăn sạch Chỉ còn lại một bàn mạt trực ở góc tường Coi như còn tốt cự nhân khô lâu vẫn ngồi trên bảo tọa bằng xương cút to lớn như cũ. Đây chính là cha của thánh tử, quái vật khô lâu. Giờ phút này cung vi ở bên ngoài điều khiển kiểu tiêu thiên đôi tru ma trận, tiểu hào linh thạch của Lanh Sơn. Nên làm cho phong ấn chấn áp quái vật khô lâu có một chút buồn lòng. Đến mức khiến cho bốn phía dưới đáy huyệt động, cũng chấn động một trận. Lúc này quái vật khô lâu ngồi ở chỗ đó, tâm tình bành trướng giống như là sắp có thể đi ra. Hắn đang tụ lực. Chuẩn bị đột phá phòng ấn Đúng vào lúc này Vương khả xuống Tiền bối ta đã trở về Ta còn dẫn theo người muốn hại con trai người tới Cứu mạng tiền bối Vương khả lao đến giống như là thấy người quen vậy Quái vật khô lâu lập tức cúi đầu nhìn Chỉ thấy phía trước miệng vực sâu Có hai bóng người đang bay thẳng xuống Vương khả Ta xem ngươi chạy đến chỗ nào Sắc rục thiên ô nha tức giận đánh tới Hai người căn bản là không để ý tới thứ khác chỉ cần bắt được Vương Khả, những chuyện khác đều không thèm để ý. Huống chi giờ phút này, dưới đáy thầm uyên, hết sức u ám, ánh mắt hai người lại nhìn chằm chằm vào Vương Khả, muốn tranh xem bên nào bắt được Vương Khả, đoạt đấy đại là kỳ bắt. Đúng thời điểm hai người muốn bổ nhào vào vị trí Vương Khả, oanh một tiếng. Đột nhiên trên mặt đất bắn ra hai cây cốt thứ bén nhọn, trong nháy mắt đâm xuyên ô nha và sắc dục thiện. Thân hình nhà về phía trước của hai người Bị rừng ở trên không trùng Phốc một tiếng Làm sao Sắc dục thiền không thể tưởng tượng nhìn cái bụng của mình Bụng của mình Không nói đau thương bất nhập Thời điểm không có phòng bị Cho dù là người mới bước vào nguyên anh cảnh Thì cũng không có khả năng tùy tiện phá vỡ Thế mà cái cốt thứ này Lại phá phòng ngự của mình Xuyên thủng bụng mình trong nháy mắt ư Ô nhà cũng không thể tưởng tượng nổi Mình bị xuyên thủng Làm sao Tại sao có thể như vậy được Là Vương Khả lập, Đà tạ tiền bối hỗ trợ Vương Khả lập tức hồ to Kích động bái lại quái vật khô lục Lòng đất u ám Giờ khắc này Sắc Dục Thiên và Ô Nha Mới nhìn rõ có một con quái vật Một quái vật khô lâu to lớn Ngồi ở trên bảo tọa Cặp mắt bốc lên hồng quang Thăm thẳm nhìn chằm chằm hai người Đây là cái gì Phốc một tiếng Sắc Dục Thiên rút thân hình ra khỏi cốt thứ Kinh hãi nhìn quái vật khô lục Sắc dục thiên cảm nhận được một khí thế khổng lồ từ trên quái vật khổ lâu phát ra, một loại tử vong chi khí để sắc dục thiên sợ hãi. Giáo, giáo chủ, bỗng nhiên ô nha lộ vẻ hoàng sợ. Giáo chủ, người gọi nó là giáo chủ. Sắc dục thiên kinh hãi nhìn về phía ô nha À, mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người. Vậy hôm lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Ở trên Youtube Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 90 Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên ủng hộ Phong Bằng cách like video Để lại thật nhiều những comment cảm xúc Và hãy giúp Phong đăng ký kênh Để cập nhật các tập truyện mới Mỗi khi Phong đọc nhé Và chuyện này chỉ được phát duy nhất Ở trên kênh Youtube MC Tiến Phong Rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh MC Tiến Phong ở trên Youtube Phong chỉ phát một nguồn duy nhất ở đó thôi Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện Quái vật khô lâu cao tầm một trường Cho dù ngồi ở chỗ đó Cũng là quái vật khổng lồ Bên trên xương cốt có vô số gai nhỏ Một đôi mắt thăm thảm hồng quang Hai cái răng nanh huyết sắc vô cùng dữ tận Cho dù quái vật khô lâu Bị tỏa liên quá lại Nhưng vẫn khó kìm nén luồng khi tức khổng lồ Giáo chủ Người gọi hắn là giáo chủ Xác dục thiên bưng lấy lỗ máu ở trên lòng ngực Kinh hãi nhìn về phía ô nhà Ô nhà cũng bị cốt thứ đâm xuyên thân hình Giờ phút này nhìn thấy quái vật khô lâu Cũng bị dọa run lên Giáo chủ ở trên Xin nhận thuộc hạ một lệ Ô nhà lập tức quỷ bái Giống một tiếng Trong miệng quái vật khô lâu bốc lên từng luồng khói đèn Tiền mũi Tạm giúp người mang bọn họ đến Bọn họ chính là người Muốn giết thánh tử ở Ma Long Đảo Vương Khả lập tức kích động nói Quái vật khô lâu lợi hại như vậy Cũng làm cho bản thân lập tức an tâm không ít Ta biết Quái vật khô lâu âm trầm nói Người biết Vương Khả kinh ngạc Chắc rằng ta đưa cho người Là một tiểu phân thân do ta ngưng luyện Miễn là người không để nó ở Trong vòng tay chữ vật Mà đặt ở bên ngoài Thì ta có thể cảm ứng tất cả những chuyện xảy ra ở xung quanh Quái vật khô lâu trầm giọng nói sắc mặt của vương khả cứng đờ phân thân một miếng răng tại sao ngươi lại nghĩ ra cái phân thân kỳ lạ như vậy bỗng nhìn vương khả sững sợ trước đó không lâu ở liên hoa huyết quật còn gặp được chuyện kỳ lạ hơn nhưng cũng không biết là tiên tà ma nào luyện một cái phân thân trong mắt thế giới này quá lại điên cuồng mà tiền bối hôm đó ngài đưa ta ra ngoài kỳ thực chính là giúp ngài mang một cái phân thân ra khỏi hố sâu sao Vâng cả, cổ quay nói Lão mà chính là lão mà Không có một người nào là đơn giản hết Khó trách lần trước lại dứt khoát Đưa ta ra ngoài như vậy Hóa ra là muốn ta mang hàng Mẹ nó, ta trở thành quân cờ sao Nguy hiểm May mà ta không có đánh chủ ý cái rằm kia Người làm không thể Người tổng cộng lấy cái phần thân kia ra hai lần Một lần là cho ma tôn kiểm tra Lần thứ hai là ở ma Long Đảo Ngày lúc đó ta có thể nhìn thấy tất cả Chính là cái tên gọi là sắc dục thiên này Muốn giết con ta Bỗng nhìn quái vật khô lâu Nhìn về phía sắc dục thiên Sắc dục thiên biệt sắc Cha của thánh tử Không phải ta Ta bị ép buộc Người muốn giết thánh tử chính là Mạc Tam Sơn Sắc dục thiên lập tức kêu lên Mạc Tam Sơn Trong miệng quái vật khô lâu toát ra càng nhiều hắc khí Tiền bối vị ô hiếu đạo này có quan hệ rất tốt với Mạc Tam Sơn Và rồi phía trên còn trò chuyện rất khí thế ngất trời Không biết ngày đó ám sát thánh tử Ô hữu đạo này có thông đồng với Mạc Tam Sơn hay không Hắn không tránh được hiệp nghi Nhờ Mạc Tam Sơn giết thánh tử Vân Khả tò mò hỏi vương Khả Người đừng có ngập máu phun người Ô nhà lập tức xù lông Sợ hãi kêu lên Đừng khẩn trơn Ta chỉ suy đoán Suy đoán mà thôi Vân Khả lập tức nói Bỗng nhìn quái vật khô lâu Nhìn về phía ô nhà Giáo chủ Ta đối với ngài thề trung thành tuyệt đối Vương khả là ngập máu phun người Ngày đó ta không ở nơi đó Ô nhà lập tức sợ hãi kêu lên Quái vật khô lâu lạnh lùng Nhìn về phía ba người Tiền bối Ta là anh em tốt của thánh tử Ngài nhìn ta làm gì Vương khả bị nhìn dùng mình Đột nhiên biến sắc Có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện không Quái vật khô lâu trầm giọng nói Vâng Ma Tôn dẫn đầu ma giáo Toàn lực tấn công Thiên lang Tông Thiên Làng Tông mở ra cửu tiêu thiên lôi tru ma trận Ma Tôn tự mình đi phá trận Nhưng mà trùng hợp là Ma Tôn Gặp huyền quan trì kiếp Ma Tôn bị huyền quan chi kiếp và cửu tiêu thiên lôi tru ma trận Xong trọng giáp công Giờ phút này đang độ kiếp Linh Sơn tiêu hao khổng lồ Càng lúc càng nhanh chóng sụp đổ Vân Khả lập tức giải thích Khó trách Khó trách phong ấn của cái linh sơn này Có chỗ buông lỏng Ma tôn Huyền quan chi kiếp Hắn cũng đi đến một bước này ơi. Hắn tu luyện công pháp gì Quái vật khô lâu trầm giọng nói Ta nghe nói là thượng thiên địa hạ duy ngã độc tôn Vương Khả ở một bên nói rằng Thượng thiên địa hạ duy ngã độc tôn Ha ha ha ha Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn môn công pháp này Lúc trước mấy người chúng ta đều tu luyện qua Đáng tiếc Cuối cùng đều phải phế công trọng tu. Ngay cả Long Hoàng Cũng không chịu được Mà tôn thực sự có tính kiên trì này sao Quái vật khô lâu cảm thán nói Tiền bối cũng tu luyện quá Vâng Khả kinh ngạc Giáo chủ, Giờ này Linh Sơn đang nhanh chóng tiêu hao sụp đổ Có phải ngài có thể thoát tù này hay không Ô nhà to mò nói Quái vật khổ lâu gắt gao Nhìn chằm chằm ô nhà Ô hiểu đạo Nhiều năm như vậy rồi Nhưng mà người chưa từng ta cứu ta Hả Ta có nghĩ biện pháp ta cứu giáo chủ, Thế nhưng Thiên lăng tông phòng bị quá sầm nghiệp Ta căn bản không vào được. Ô nhà hoàng sợ nói Hắn không phải không vào được Mà là hắn không muốn vào Vương khả ở bên cạnh Bỏ đá xuống riêng nói Vương khả ngươi. Người phù khống ta Ô nhà sợ hãi kêu lên. Chỗ này có gì mà không vào được Ta cũng phải, không phải lần đầu tiên tới đây Ta đều có thể đi vào mà Vì sao ngươi không thể đi vào Vương Khả hỏi Sắc mặt ô nhà hoàn toàn thay đổi Giáo chủ, Không phải là như hắn nói đâu Tên Vương Khả này đã đệ tử chính đạo Bây giờ ma giáo toàn lực tấn công Thiên Đăng Tông Hắn đã đứng ở bên Thiên Đăng Tông Ta là đang đuổi giết hắn Quái vật khô lâu không để ý tới đám người cãi lộn, đôi mắt đỏ mừng, vẫn không ngừng nhìn về phía ba người như cũ. Tiền bối, vì sao ngài nhìn chúng ta như vậy? Nhìn như vậy khiến toàn thân chúng ta run rẩy đấy. Sắc mặt vương khả khó coi. Phong ấn Linh Sơn nói lòng, ta đã có cơ hội thoát khốn. Đáng tiếc, các người không có mạng thái âm quyền trợ đến cho ta, bằng không cũng sẽ không cần ăn các quê. Quái vật khô lâu nói Ăn chúng ta Đột nhiên sắc dục thiên biến sắc Tiền bối Ta là anh em tốt của thánh tử mà Sao ngươi muốn ăn ta Trở về thánh tử hỏi tới ta thì làm sao Vương khả biến sắc Cái tiền quái vật khô lâu nhà ngươi bị tâm thần sao Ta tìm ngươi Hầu ngươi chơi mạt trượt Còn giúp ngươi mang một cái phần thân đi ra ngoài Ngươi lại muốn ăn ta sao Chỉ cần ta có thể rời núi Cái gì cũng không quan trọng Quái vật khô lâu trầm giọng nói Sắc mặt ba người đã hoàn toàn thay đổi Vẫn là ô nhà có giác ngộ nhất Giáo chủ Chỉ cần có thể giúp giáo chủ Thuộc hạ không từ chối thân phần ô Nha này Ngừng tụ vô số lực lượng Và tinh hoa của ta Thành giáo chủ nhận lấy Ô nhà lập tức vỗ cánh Bay về phía quái vật khô lâu Vâng khả, sắc dục thiên Đều sực sốt Ô hiếu đảo Người thật không biết xấu hồ Mẹ nó Người chỉ hao tổ một cái phân thân Còn chúng ta là bản thể đấy nói rõ rạc như vậy Là muốn ép chúng ta vào tuyệt lộ sao Quái vật khô lông Một ngụm nuốt ô nhà xuống Giáo chủ vạn tuế Thuộc hạ vì giáo chủ Muôn lần chết không trúi tử Trước khi ô nhà bị nhai nát Hô lên một câu khẩu hiệu cuối cùng Vương khả Sắc dục thiên trầm mặt Nhìn về phía ô nhà bị nhai Trong lòng hai người Có một vạn câu chửi mẹ Mẹ nó Lúc này rồi mà người vẫn còn có mặt mũi vuốt mông nữa Quanh một tiếng Quả nhiên trong nhà mắt ô nha bị nhai nát Lực lượng quần cuộn tràn vào thể nội quái vật khô lâu Để quanh thân quái vật khô lâu Lập tức toát ra từng đợt hồng quang Cung cấp cho quái vật khô lâu Một phần năng lượng Tiếp theo Đến các người Quái vật khô lâu nhìn về phía hai người Cho người ăn. Nằm mơ Đại Uy Thiên Long Sắc dục thiên giống to một tiếng Trong nhà mắt một đầu huyết long Lập tức từ sau lưng hắn toát ra Bay thẳng đến chỗ quái vật khô lâu Sắc dục thiên Cũng lập tức đánh tới Giống như là muốn đánh nhắn quái vật khô lâu vậy Khiến hắn chết <cười> Quái vật khô lâu hư lạnh một tiếng Quay một tiếng Đột nhiên trong địa huyệt Mọc ra vô số cốt thứ Lít nhà lít nhít Lập tức vây khốn huyết long Và sắc dục thiên vào trong đó Hơn nữa rất nhiều cốt thứ cắm vào thân thể của bọn hắn Ngao một tiếng Huyết lòng phát ra một tiếng kêu thảm thiết thể lực. Sắc dục thiên cũng hét thảm một tiếng Lập tức bị đóng đinh ở bên trong cốt thứ Tiểu Giao hòa Không biết tự lượng sức mình Thế nhưng Con huyết Long luyện chế từ đại địa Long Bạch này không tồi Quái vật khô lâu cười lạnh nói Thời điểm nói chuyện Há miệng hút vào Chỉ thấy đột nhiên con huyết Long kia Bị hút vào trong miệng quái vật khô lâu Trong nhà mắt huyết lòng to lớn Bị nuốt ăn không còn một mảnh Không Trả huyết lòng cho ta Sắc dục thiên sợ hãi gạo thét Thế nhưng ở trước mặt quái vật khô lâu Sắc dục thiên cũng không thể lật nổi sóng gió Già phút này sinh tử Nằm ở trong miệng khô lâu Ông một tiếng Huyết long nhập thể Ở bên ngoài cơ thể của quái vật khô lâu Lại toát ra từng đợt hồ quang Không tệ Hiện tại nên ăn các ngươi rồi Quái vật khô lâu lạnh lùng nói Thời điểm này Quái vật khô lâu căn bản trở mặt vô tình Cho dù là vương khả Quái vật khô lâu cũng không quan tâm Anh em tốt của thánh tử sao <cười> Buồn cười Lần trước thả ngươi ra ngoài Căn bản không phải là bởi vì nguyên nhân anh em tốt với thánh tử Mà là vì lừa ngươi giúp ta mang một cái phần thân ra ngoài vào thôi Coi như ngươi ăn chúng ta Cũng chưa chắc có thể ra ngoài Sắc dục thiên bi phận nói Đúng vậy Thái âm quyền trợ ta không thể ở bên ngươi Coi như ăn các ngươi Cũng chưa chắc có thể ra Thế nhưng ăn các ngươi Thì lệ ta đi ra sớm hơn một chút Ngươi nói Ta ăn hay là không Quái vật khổ lâu rượu cợt nói <cười> Không ngờ sát dục thiên ta Lại có ngày ngòm ở đây Ta không cảm tâm Ta không cảm tâm Vương Khả Tất cả đều là tại ngươi Sát dục thiên bi phẫn gào thét sắc mặt của Vương Khả cứng đờ Các ngươi không truy sát ta Thì có thể như vậy sao <cười> Vương Khả Dù sao cũng chết Có người trôn cùng cũng không thể <cười> Không phải là chết thôi sao Đến đây Hôm nay ta chết Người cũng không thể chạy thoát được Sát dù thiên mi phẫn gào lên sắc mặt của Vương Khả cứng đờ, Ta chạy trốn được, Ta có đại nhật bất diệt thần kiếm Ta lo lắng ta bị lạ bại lộ Làm sao bây giờ Tiền bối ngài chờ một chút Ta có cái lễ vật này muốn đưa cho ngài Xem ở phân lượng lễ vật này Có thể mở cho ta một mặt lưới hay không Vương Khả lập tức lo lắng nói Vừa nói Vương Khả lấy ra một cái hộp ngọc Chính là cái hộp ngọc Mà lúc trước Long Ngọc nhờ mình giao cho quái vật khô lâu Vương Khả vẫn một bực Không có xem trộm Cho ta lễ vật sao Quái vật khô lâu sững sợ Xác dục thiên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả Người bị thần kinh à Người cho rằng người cầm một cái lễ vật tới Là sẽ không ăn người sao Người cho rằng lúc này Hắn sẽ để ý một lễ vật nhỏ sao Tiền mối Để ta giúp ngài mở ra Lúc này Vương Khả mới mở hộp ngọc ra lần đầu Vương Khả Lúc này ngươi muốn hối lộ quái vật Người chính là có bệnh rồi Người cho rằng quái vật này có bệnh tâm thần giống như ngươi sao sắc dục thiên khinh thờ mắng Trong nháy mắt hộp ngọc mở ra Đột nhiên Hồng quang ở trên hốc mắt quái vật khô lâu phóng đại Đoạt lấy hộp ngọc <cười> Vương Khả Lễ vật này ta rất hài lòng Tốt ta không ăn ngươi <cười> Đột nhiên quái vật khô lâu cười to Sắc dục thiên nghẹt mặt Các người bị thần kinh sao Đưa một cái lễ vật liền không cần chết Mẹ nó Đây là cái gì vậy Sắc dục thiên không thể nào hiểu được Và Vương Khả nhìn đồ vật trong hộp ngọc Cũng mở to hai mắt nhìn Thái âm quyền trượng sao Làm sao lại vậy? Vương Khả kinh ngạc Thái âm quyền trượng Tín vật giáo chủ thái âm ma giáo Lúc trước xác dục thiên phản bội ma tôn Chính là bởi vì lấy được thái âm quyền trượng này Nhưng sao nó lại có thể ở trong hộp ngọc? Vương Khả không thể nào hiểu được Lúc trước Long Ngọc nói Mà tôn muốn Long Ngọc truyền Long Ngọc lại nhờ mình hỗ trợ truyền tới Chuyện này, chuyện này không hợp lý Vì sao? <cười> Thái âm quyền trợ, thái âm quyền trợ, nếu nằm đó ta có thái âm quyền trợ nơi tay, ta còn bị mộ dung lão cầu chân áp ở đây sao? <cười> có cái thái âm quyền trợ này, ta sẽ có thể phá phong, thoát khỏi tù đây. Bỗng nhìn quái vật khô lâu hưng phấn cười to, nói, thái âm quyền trợ sao? Làm sao có thể? Làm sao nó lại ở trong tay ngươi? Vương khả, sắc dục thiên sợ hãi kêu điên hiện tại sát sủng thiền cũng điên rồi đến cùng vương cả ngươi được có lai lịch gì tại sao vật tốt gì cũng rơi vào trong tay của ngươi đại la kim bát thì không nói nhưng mà cái thái âm quyền Trượng này mà cũng có thể đoạt tới tay sao hỡi nước người còn tiện tay đi cho làm sao vương cả biết vì sao kề mũi cái lẽ vật này của ta có được không vương Khả hỏi không tôi không tôi <cười> vương cả ngươi làm cho ta rất hài lòng ta không ăn người Tiền sắc dục thiên là kẻ thù của ngươi sao Ta giúp ngươi giải quyết Lúc này tâm tình quái vật khô lâu rất tốt Giải quyết sao Tiền bối Có thể đánh hắn ngất xỉu Sau đó giao cho ta xử trí không Vương khả mong đợi nói Được ta thưởng đó cho ngươi Quái vật khô lâu cười nói Cái gì Ngươi muốn làm gì Sắc dục thiên sợ hãi kêu lên Oanh một tiếng Nắm đấm quái vật khô lâu Mạnh mẽ đập lên đầu của sắc dục thiên Trong lúc nhất thời, máu tươi trên đầu sắc rục thiên văng khắp nơi, đầu rơi máu chảy, trong nhà mắt không nghe thấy gì. Tiền bối, ta chỉ xin ngài đánh ngất chịu hắn, ngài đánh thế. Vương Khả kinh ngạc, đầu rơi máu chảy mà thôi, không phải là ấp vỡ toàn, còn chưa chết được, cho ngươi. Còn nữa, ta đã phong ấn tu vi hắn, không có mười ngày nửa tháng thì không giải được. Giờ phút này tâm tình quái vật khô lâu rất tốt, oanh một tiếng sừng cốt bốn phía hết lập tức Rút về lòng đất Sắc dục thiên rơi xuống đất Vương Khả đi ra phía trước kiểm tra một chút Quả nhiên chỉ còn một hơi thở Không chết là được Đa tạ tiền mũi. Vương Khả vui vẻ nói Quái vật khổ lâu không tiếp tục để ý đến Vương Khả nữa Mà dùng tay sờ thấy âm quyền trượng Hả Ấn ký của ma tôn bên trên thái âm quyền trượng Cũng đã bị xóa đi Tao có thể thoải mái sử dụng rồi Tốt, tốt, tốt. Quái vật khô lâu cười to nói. Thái Âm quyền trượng vừa khởi động, toàn bộ hang sâu lập tức toát ra vô tận sương mù. "Ăn, ăn các ngươi, giết sạch các ngươi." Vương Khả mang theo sắc dục thiên đến góc tường, giật mình nhìn thấy Âm quyền trượng. Tại sao bên trong thấy Âm quyền trượng lại có thanh âm quỷ khóc xói chu vậy? Đây là pháp bảo gì? Vương Khả kinh ngạc. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên, Một sợi siềng xích khóa lại quái vật khô lông, vỡ nát. Sau đó, từng sợi xiềng xích đứt đoạn gãy, liên tiếp không ngừng. Quái vật khô lông sử dụng thái âm quyền trượng, nhanh chóng phá phòng. Gông xiềng ở trên người lão ba, càng ngày càng ít. Ha ha ha ha Mộ dung lão cầu, phòng ấn năm đó của người bị phá. Không ai có thể nhốt được long cốt à. Long cốt ta đã, đã thoát tù đây. ha ha ha ha. Quái vật khô lâu Tùy tiện cười to Hơn một trăm năm út đức Trong nghe mắt được phóng thích Già phút đại quái vật khô lâu vui mừng Căn bản là không quan tâm cái khác Trong lúc cười to hang động lay động một trận Giống như là lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy Trên bầu trời thiên lang tông Mây đen quần quẩn Sấm nổ liên miên Mà tôn giữa lôi lòng to lớn bảo vệ Một tay chỉ thiên Một tay chỉ điện từ thế bá đảo Làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một nỗi sợ hãi Cho dù là bốn người mặc trường bào Ám kim ở trong khu rừng bên ngoài thiên lang tông Thì ra phút này Cũng phải hít một ngụm khí lạnh Ta đã gặp qua không ít người tu luyện Thượng thiên địa hạ Duy ngã độc tôn Nhưng phần lớn đều kẹt ở nửa đường Phải phế công trọng tu Người độ huyền quan chi kiếp gần như là không có Ta chỉ biết có một người duy nhất Ta nhờ hắn đã tu được la hán trì thần lấy là hắn trì thần trùng tu thượng thiên địa hạ duy ngã độc tôn công nhưng mà cho đến huyền quan trì kiếp cuối cùng là thất bại hơn ất từ trạng cực thảm thậm chí độ kiếp không được bao lâu đã là phi hôi yên diệt thời gian dài giống như ma tồn ta là vẫn lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông mặc trường bào ám kim trầm giọng nói thời gian dài như vậy chắc cũng sắp vượt qua rồi lại một người trầm giọng nói Một khi vượt qua Vậy sẽ đáng sợ đến mức nào Đến lúc đó Chúng ta nên đón loại tân thủ này trở về Có thể khiến cho hắn nghe lời sau Bốn người đàn ông mặc trường bào ám kim trầm mặc Nhìn đi Lôi long đã trở nên tròng suốt Giống như đã hào hết toàn bộ lực lượng thì phải Bỗng nhiên một người mặc trường bào ám kim Kinh ngạc nói Chỉ thấy lôi lòng bao vây ma tôn Bỗng nhiên bành trướng Lôi lòng gạo thét Vô số điện ở trong mây lập tức bộc phát Bay thẳng đến chỗ của lôi lòng Cung cấp năng lượng khổng lồ Đây là một kích cuối cùng sao Một người đàn ông mặc trường bào ám kim Sợ hãi kêu lên. Một kích cuối cùng Không chỉ có bốn người mặc trường bào ám kim nhìn ra Mà cung vi ở phía trên Của Linh Sơn cũng đã nhìn ra Cung vi điều khiển kiều tiêu thiên lôi chu ba trận Đã sắp hao tổn hết toàn lực Sắc mặt tái nhợt Nhìn ma tôn trên bầu trời Không có khả năng Không có khả năng Đều là nguyên anh cảnh tại sao nguyên lệ lợi hại như vậy cùng vì yêu hết tuyệt vọng nãy Giờ phút này Linh Sơn đã sụp đổ hơn phân nửa Tiêu hao vượt xa dự tính của công vi Lần này phải chết sao Một kích cuối cùng Nếu như ma tôn vượt qua một kích cuối cùng Vậy toàn bộ tiên môn chính đạo trong thập vạn đại sơn Đều sẽ bị hủy diệt Hết rồi trên bầu trời. Ma tôn cũng cảm nhận được một kích cuối cùng của lôi long. trong thời gian độ kiếp này áo bào đen của ma tôn đã vỡ vụn không ít. mặt nạ ác quỷ càng bị vỡ vụn mất một nửa. hiển nhiên độ kiếp cũng không có dễ dàng. nhưng mà ánh mắt của ma tôn lại không có mệt mỏi. một kích cuối cùng sao? thứ mà tôn nhìn không phải là lôi long mà là thiên lang tông kim quang trong mắt bắn ra bốn phía giống như có thể xuyên thấu linh sơn thiên lang tông. Nhìn thấy đồ vật ở sâu trong lòng đất Thái ông quyền trưởng đã đến nơi sao Vậy là tốt rồi ta có thể an tâm đi Ma Tôn nhẹ nhàng thở ra Ma Tôn ngẩng đầu Nhìn về phía lôi lòng đang gào thét Dương nành mối vút Lần này Ma Tôn không chờ đợi lôi lòng oanh kích Mà đột nhiên đưa hai cánh tay ra Đón lấy lôi lòng Ma Tôn làm gì vậy Hắn mở ra không môn Hắn muốn tự sát sao Một người mặc trường bào ám kim Sợ hãi kêu lên. Đúng vào lúc này Lôi lòng ầm ầm vọt tới mà tôi Oanh một tiếng Chấn động giống như là thiên địa va chạm vô số lối điện nổ tung ra bốn phường tám hướng Chiếu sáng thiên địa như ban ngày Lực phản chấn kinh khủng Bay thẳng đến kiều tiêu thiên lôi chu ma trận Oanh một tiếng Giờ như kiều tiêu thiên lôi chu ma trận Cũng bị nổ tung Cây cột mà cung vi dùng để điều khiển kiều tiêu thiên lôi chu ma trận Bỗng nhiên nổ tung Lực phản vệ to lớn càng nổ cho cung vi bay ngược ra ngoài oanh một tiếng phốc một tiếng cung vi phun ra một ngụm máu tươi ngã nhào trên đất đệ tử nam lang điện ở bốn phía bảo vệ nàng cũng bị nổ bay cả đám không ngừng kêu rên tất cả đều bị thương cửu tiêu thiên đôi tru ma trận vừa vỡ sương mù bao phủ thiên lang tông cũng biến mất không thấy tất cả đệ tử chính đạo ma đạo đều ngẩng đầu lên nhìn trời bởi vì huyền quan chi kiếp của Ma Tôn đã kết thúc. Sau khi ánh sáng vụ tắt, bầu trời nhanh chóng tối lại, chỉ còn lại là một chút lôi điện thoáng hiện ở bên trong tầng mây. Tất cả đệ tử ma giáo chính đạo đều chừng to mắt, nín thở tìm kiếm Ma Tôn. Mây đèn trên bầu trời dần dần tán đi, dấu vết độ kiếp cũng biến mất từng chút một, gió lớn thổi tứ vương, nhưng mà cuối cùng không thấy hình bóng của Ma Tôn. Ma Tôn bị một kích cuối cùng, Đánh thành bột phấn Chết rồi sao Một người đàn ông mặc trường bào ám kim kinh ngạc nói Ma tôn biến mất Hắn chết rồi sao Không thể nào Đã đi đến cuối cùng Làm sao mà chết dưới một kích cuối cùng được Một kích cuối cùng mới là kích mạnh nhất Cuối cùng ma tôn Cũng không chống đó được Mặc dù thượng thiên địa hạ Duy ngã độc tôn công lợi hại Nhưng mà tu luyện về sau Chính là lấy hủy diệt làm chấm hết Đáng tiếc đáng tiếc, Người kế tục tốt như vậy Muốn đón nắn trở về làm tân chủ Chết rồi Vậy thì tìm một người khác ừ. Sau khi bốn người mặc trường bào ám kim Phân tích một phen Đều lắc đầu thở dài Giờ các này đệ tử chính ma lưỡng đạo Cũng lục tục phân tích ra tất cả Ma tôn chết ừ. Không có khả năng Từ bất phàm sợ hãi kêu lên Làm sao Làm sao mà tôn lại thất bại? Chu Hồng ý cũng kinh ngạc nói. <cười> mà tôn chết rồi. <cười> Bỗng nhiên Điền Trân kích động cười lớn. Mà tôn chết rồi. Mà tôn chết rồi. Rất nhiều người mang tâm tình khác nhau la lên. Mà tôn chết. Mà giáo tất vào. Các đệ tử chính đạo còn không nhanh giết mà giáo để thật vạn đại sơn ta là một mảnh chính khí bỗng nhìn từ trọng sơn hưng phấn giống to một tiếng không vô số đệ tử ma giáo tuyệt vọng nói ma tôn vừa chết ma giáo cũng đi về hướng suy tàn tất cả mọi người đều có thể đoán được Giờ phút này chính là lúc từ trọng sơn phấn khích tử bất phàm dẫn người của ngươi rút lui chu hồng y quát được tử bất phàm gật đầu nói đi lúc này muốn đi có phải là quá muộn không <cười> Điền Trần liều lĩnh cười to nói Tất cả đệ tử ma giáo rút lui chu Hồng Y hét vang một tiếng Vâng Vô số đệ tử ma giáo Mang theo một cỗ bị thường hét lớn Các người không đi đâu Cùng vi, mộ dung đục quang Đệ tử thiết lang tông đâu Còn không chặn đệ tử ma giáo Quanh người tử trọng sơn Toát ra vô số lôi điện Sắc mặt mộ dung đục quang cùng vi Ở nơi xa đều trở nên âm trầm Cho dù ma tôn đã bỏ mình Thì cũng chưa tiết luật Kim Ô Tông Ngươi Chỉ huy đại tử Thiên lang Tông Đại tử đường khẩu Chu Hồng Y Hưởng ứng hiệu lệnh rút lui của Chu Hồng Y đầu tiên Tự nhiên Trường Chính Đạo Cũng được tự do ở trong nháy mắt mà Tôn chết được Thật không thể tưởng tượng đôi Ôi không tốt Đám đại tử Chính Đạo đang mai phục ở kia Các ngươi đừng có đuổi theo Nếu các ngươi mà chết một người Sẽ phải bồi thường tiền Như vậy vương khả cắt tiền lương của ta Trường Chính Đạo lo lắng nói Trường chính đạo xuất ruột chạy thẳng đến chỗ các đệ tử tiên môn Một đám đệ tử tiên môn Được vương khả sắp xếp ở trong một cái địa đạo Chờ nửa ngày Thì cũng không thấy vương khả Và trường chính đạo trở về Càng không nhìn rõ đệ tử ma giáo bọn họ Bị hấp dẫn tới Bây giờ chính mà chi chiến Chúng ta núp lại ở đây Còn ra cái thể thống gì chứ Đừng kêu Vương huynh đệ đã sắp xếp Chắc chắn đã không gạt chúng ta Cứ chờ một chút Triệu tứ lập tức khiển trách Mọi người chờ Suốt cuộc chờ đến khi ma tuôn bỏ mình Chờ đến khi sơ mù tan đi Chờ cho đến khi tất cả kết thúc Tan cuộc Được rồi vớ vẩn Các người đã bị vương khả lừa rồi Chúng ta đến trừ ma vệ đạo Nhưng mà cứ núp núp ở trong động Thì còn ra cái thể thống gì nữa Một vị tông chủ Nguyên Anh Cảnh tức giận nói Sư bá Các chắn là vương huyền đệ không gặp chúng ta đâu một đại tử kim đan cảnh nói ra, không lừa các ngươi, không nhìn thấy sao mà tôn chết rồi. đây chính là thời điểm thừa thắng sông lên. hiện tại không chín thì trên lúc nào. ta thấy vương khả chính là tên lừa gạt mà. vị tông chủ kia tức giận nói. trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đi ra điện hậu. một đám hảo hữu của vương khả vẫn đang cực lực khuyên can mọi người, nhưng mà giờ phút này đều rất nhiều người không chờ đợi được nữa, bởi vì đại tử ma giáo phía xa đang chạy tán loạn. Thời cơ tốt như thế này Còn đợi tới khi nào Đừng có cản ta Các người muốn làm con dùa đen rụt đầu Thì tự các ngươi làm đi Các người khác theo ta đi Vị tông chủ kia quát Chờ một chút Các vị chờ một chút Một thanh âm từ nơi xa chuyển tới Là trương chính đạo đã vội vã trở về Trường chính đạo Vương khả đâu Không phải các người đi tới hấp dẫn đệ tử ma giáo Tiến vào vòng mai phục của chúng ta sao Tại sao bây giờ ngươi mới vậy Đúng đấy vương khả đâu Tại sao hắn không trở về? Một đám người nhìn về phía trường chính đạo Sắc mặt trường chính đạo cũng cứng đờ. Chẳng lẽ ta nói Ta và Vương Khả đều bị lạc đường sao? Các người không biết Mà giáo cũng chuẩn bị ôm cây đợi thỏ phục kích các người Ta và Vương Khả quần nhau với bọn chúng rất lâu đấy Trường chính đạo lập tức nói Hà Đám người khẽ như mày Tự nhiên người tin tưởng Vương Khả Rất nhanh đã bình thường trở lại Nhưng mà người không tin Vương Khả vẫn không thoải mái tốt rồi. Quái đàn vương khả. Hiện tại tất cả mọi người cùng thờ thắng sông lên đi. Các ngươi có thấy nhóm đệ tử Thiên Lang Tông, Kim Bô Tông, Đổ Huế Tự đều đang đại sát tứ phương không? Chúng ta không động thủ gì, không phải là để cho người ta chơi cười sao? Một vị tông chủ trầm giọng nói. Không thể đi. Trường Chính Đạo kêu lên. Vì sao? Vị tông chủ kịch trận mắt nói. Giây phút này Trường Chính Đạo cũng gấp đến đầy mồ hôi đầu. Vì sao? Còn không phải là do các ngươi mua bảo hiểm? Nếu mà các người chết Công ty thần Vương sẽ phải bồi thường thảm sao Còn nữa Ta cũng bị trừ tiền lương nữa Vương Khả nói Ma giáo còn mai phục Bảo các người đừng có mạo hiểm trương chính đạo tỉnh bơ nói Dù sao đã vu vạ cho Vương Khả rồi Ta chỉ cần không bồi thường tiền là được rồi Trở về Để Vương Khả tự giải thích Mai phục sao Người đang đùa dẫn gì ta sao Ma tôn chết rồi còn mai phục cái gì Đúng vậy Ma giáo đã nằm năm bè bảy mảng rồi, giờ phút này không động thủ, vậy thì khi nào mới động thủ? <cười> Vương Khả không chịu động thủ, tự chúng ta động thủ đi. Không sai, hiện tại chính là thời cơ tốt để chu ma. Những cái kia đều là vô số công đức, tại sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy chứ? Giết những ba đầu này, chúng ta sẽ có vô số công đức. Đi. Một đám người lên tiếng kêu lên. Các ngươi không thể đi. Vương Khả nói, các ngươi không thể đi, vô cùng nguy hiểm. Trường chính đạo lại tiếp tục nói Vớ vẩn Ngươi mà ngăn cản chúng ta nữa Ngươi chính là một bọn đồng bọn với mà giáo Ta sẽ lập tức chạm ngươi Vị thông chủ kia lập tức rơi trường kiếm Chỉ vào trường chính đạo Giờ phút này vị tông chủ kia đã đỏ mắt Từng nhóm lớn công đức đang đợi mình Chẳng lẽ mình phải từ bỏ sao Nằm mơ Sắc mặt của trương chính đạo cứng đờ Ngươi có thể đi Ngươi có thể đi <cười> người kia mới thu hồi trường kiếm Trường Chính Đạo lau mồ hôi lạnh ở trên trán Nhìn đám người trước mắt một chút Chương vị Chương vị quen biết Vương Khả nhiều năm như vậy Tự nhiên biết rõ Vương Khả làm người như thế nào Vương Khả sẽ lừa các người sao Các người muốn đi Ta không ngăn cản Nhưng mà có thể nề mặt Vương Khả Nghe Vương Khả được không Trường Chính Đạo lo lắng khuyên <cười> Được rồi Đừng có nói nhảm vì anh Chúng ta đi Vị tông chủ kia kêu lên Không Ta không đi Ta tin tưởng Vương Huy đệ Triệu Tứ mở miệng nói Ta cũng không đi Lại có người phụ quát Hừm, Một đám ngủ sốt Mà giáo đã bất đi sĩ khí Bây giờ chính là thời cơ tốt đấy công đức Lần tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào Chúng ta đi Hai loại thanh âm vang lên Có một bộ phận đệ tử tiên môn Giết ra ngoài Một bộ phận do Triệu Tứ cầm đầu ở lại Trường chính đạo thở dài một hơi Quá tốt rồi Rốt cuộc cũng giữ được đám người mua bảo hiểm này lại Những người rời đi Chỉ có giao tình bình thường với Vương Khả Nhưng thấy mọi người đều tân bốc Vương Khả Bọn họ mới đi cùng Vương Khả Những người này không quá sùng bái Vương Khả Cho nên họ không có mua bảo hiểm Chỉ có số ít người mua một phần bảo hiểm mà thôi Giết Nơi xa Đại tử chính đạo toàn diện truy sát đại tử ma giáo Quả nhiên Đại tử ma giáo sẽ mất đi sĩ khí Chạy trốn Từ thương vô số Từng đạo công đức trụ ma Bị đại tử chính đạo thu hoạch <cười> tốt Công đức tốt Giết Giết cho ta Một đám đệ tử chính đạo cười to nói Đúng vào thời khắc má giáo đệ tử Liên tục bại lui tổn thất nặng nề Đột nhiên đại địa rung động một trận Tiếp theo Lòng đất toát ra từng cây cốt thứ Quanh một tiếng Từng đạo cốt thứ đâm lên trời Trong nháy mắt Đâm xuyên thấu một đám đệ tử chính đạo Cốt, cốt thứ ở đâu ra Sư tôn không Cứu mạng dường như có thứ biết nhận biết đệ tử chính đạo thì phải Không một đệ tử ma giáo nào bị thương Chuyện này khiến cho một đám đệ tử ma giáo Đang chạy thuộc mạng Lập tức lộ về kinh ngạc Một số đệ tử tiên môn Mạnh mẽ lập tức bay lên trời Nhưng mà những cây cốt thứ này Cũng nhanh chóng bay theo Sông lên trời Mọc dài trên không trùng Càng uấn lượt hình lồng giang Nhốt một đám đệ tử chính đạo vào bên trong Tiếp theo, vô số cốt thứ cắm vào bên trong đó Khiến đệ tử chính đạo bị cầm tù chết thẳng Cái này, cái này, tại sao lại thế này? Vô số người sợ hãi kêu lên Bất kể là đệ tử chính đạo hay là ma giáo đều sợ ngay người chu Hồng Y, Từ Bất phàm, Từ Trọng Xuân, Điền chân Đều đang chiến đấu cũng dừng lại Bởi vì có mạng lớn cốt thứ xông về phía Từ Trọng Xuân Đám người bay lên trời Kinh hãi nhìn xung quanh Thiên lang Tông Cốt thứ dậm rạp trầng chịt là một mảnh rừng cây khiến cho lòng người giật mình làm sao chuyện gì xảy ra điền chân sợ hãi kêu lên đệ tử kim bộ tông kết trận phòng ngự tử trọng sơn quát không cần từ trọng sơn nói tất cả đệ tử chính đạo đều đang kết trận phòng ngự giống như là vô số cốt thứ chật đến đứng ở bên ma giáo đệ tử ở ma giáo có thể thở dốc tất cả mọi người cẩn thận Không nên động Cái cốt thứ này Cảm ứng khí tức chiến đấu mà xuất hiện Không động Cốt thứ sẽ không đâm các người Chỗ nào chiến đấu càng kịch liệt Cốt thứ chỗ đấu càng nhiều Mọi người không nên động Đột nhiên cung vi hét to một tiếng Đệ tử chính đạo vừa mới chuẩn bị chạy thuộc mạng Lập tức bắt động Quả nhiên vừa bắt động Cốt thứ không có đuổi theo mình nữa Nhưng cốt thứ không đuổi mình Thì đệ tử ma giáo lại đuổi theo Chỉ thấy cảnh tượng biến thành một mảnh Đệ tử chính đạo bị giết tiếng kêu thảm thiết vang lên đám người ở chỗ trường chính đạo rất yên tĩnh không có cốt thứ vẩn quanh vương huynh đệ thực sự là thần cơ diệu toán may mà có vương huynh đệ triệu tứ sợ hãi thà nói đúng vậy nếu ta chùa ma cùng bọn hắn chỉ sợ hiện tại cũng là một người trong đó bị xuyên chết rồi lại một người sợ hãi thà nói đây là chuyện gì xảy ra trường chính đạo người người mang theo tin tức của vương khả đến đây ngăn cản chúng ta Nhất định ngươi biết rõ Đây là có chuyện gì Lại có người nhìn về phía trường chính đạo Trường chính đạo tỏ về mờ mịt Ta cũng không biết Ta chỉ tới nói dối các ngươi Tại sao lại thành bảo vệ các ngươi Đúng ở thời điểm tất cả mọi người Không biết làm sao Đột nhiên có một thanh âm Vang lên rất không trùng Thái âm mà giáo Ô hữu đạo Cùng ngành giáo chủ rời núi Một tiếng hét lớn vang vọng bốn phường tám hướng thiên lang đồng Cùng ngành giáo chủ dài núi Tất cả mọi người đều xứng sở Ô Hiếu Đạo là đệ nhất đường chủ Mọi người đều biết Hắn cùng ngành giáo chủ giải núi Không phải giáo chủ ma giáo là ma tôn sao Chẳng lẽ ma tôn không chết Ma tôn không chết ư Tất cả mọi người đều kinh hãi ở một tiếng Bỗng nhiên đất đá gần linh sơn rung chuyển Vô số cốt thứ từ trong lòng đất toát ra dâng lên một cái bảo tọa đầu lâu to lớn chậm rãi bay đến không trung lúc này ở bên trên bảo tọa đắp bằng đầu lâu có một người khô lâu cao tới bột trượng, ngồi ở đó khô lâu nắm thái âm quyền trượng trong tay ở trên cao nhìn xuống bốn phương tâm hướng giáo chủ ở trên thuộc hạ tới hộ giá chậm ô hữu đạo là người đầu tiên bay đến gần bỗng nhiên quỳ lạy giáo chủ chu hồng y từ bất phàm đều lộ ra vẻ không hiểu Về mặt từ trọng sơn lại thay đổi Chẳng lẽ Chẳng lẽ là tuyệt thế ma đầu thiên đăng tông chấn áp Lòng cốt Lòng cốt rời núi Công vi cũng biến sắc Mặc dù Công vi chưa từng thấy quái vật khô lâu Nhưng là điện chủ nam lang điện Vẫn biết một ít nội tình Tuyệt thế ma đầu chân áp phía dưới linh sơn Đi ra sau Chỉ thấy quái vật khô lâu nhìn xung quanh một vòng Bỗng nhiên cầm thái âm quyền trợ Rơi lên bầu trời giống một tiếng quái vật khô lâu phát ra một tiếng giống to trong lúc nhất thời bầu trời lập tức có mây đen tụ tới tiếp theo từng đạo lôi điện bay thẳng tới thân thể quái vật khô lâu dưới sát đánh điên đủ thân thể quái vật khô lâu cũng không có bị thương ngược lại là ở bên trong sấm sét xương cốt quái vật khô lâu bắt đầu sinh sôi ra máu thịt dưới lôi quăng bao phủ ở bên trên xương cốt mọc ra từng chút từng chút huyết nhục huyết quạt đây Đây là cái gì Thiết liệu vân kinh hại nói Thái âm quyền trượng Có công hiệu cài từ hoàn sinh Lòng cốt đang lợi dụng thái âm quyền trượng Tái tạo kim thân Sắc mặt cung vi hoàn toàn thay đổi Nói Tái tạo kim thân Đến cùng quái vật này là có thực lực gì Thiết liệu vân lo lắng nói Bởi vì hắn thiên làng tông ta mới tới thập vạn đại sơn trấn đắt trên tà ma này hơn 100 năm Thực lực của hắn ở phía trên nguyên anh cảnh Hơn một trăm năm trước đã sớm vượt qua huyền quan tri kiếp Là giáo chủ ma giáo đời trước Hắn gọi là Long Cốt Sắc mặt Cung Vi trở nên khó coi nói Long Cốt Hơn một trăm năm trước hắn đã vượt qua huyền quan tri kiếp Vượt nguyên ánh cảnh thế đường vận kinh hãi ở một tiếng Dưới sắt đánh điên đục Ở trên xương cốt nhanh chóng bọc ra da thịt Huyết đục mới Đồng thời bắn xa vạn trượng kim quang, tạo nên kim thần. Đã nhất đường chủ ma giáo ô hữu đạo, bảo vệ bên cạnh ngắn không cho bất luận kẻ nào tới gần. Thiên làng tông Ma tôn đã vẫn lạc, đệ tử ma giáo đang ở trong tuyệt vọng. Thì bỗng nhiên giáo chủ ma giáo đời trước rời nối. Lòng cốt vừa ra, rất nhiều cốt thứ đã chu diệt đệ tử chính đạo, để ma giáo vừa mới thấp thỏm lo âu. Thì bỗng nhiên ngành đoán một phần bình an Lòng cốt thái âm quyền trượng Đều động liên khí quần quận nhập thể Tầm bổ nhục thân Lại dẫn lưu điện rèn luyện thân thể Trong lúc nhất thời Máu thịt ra lông nhanh chóng sinh sôi Một cỗ khí tức kinh khủng tàn ra Không thể để cho hắn tái tạo kim thân Nhanh nhanh Tất cả nguyên anh cảnh Cùng lên ngăn cản hắn Cùng vì giống to một tiếng Tất cả nguyên anh cảnh chứng đạo ngày này lão ma này là giáo chủ ba giáo đời trước tên tà ma này vừa ra thập vạn đại sơn sẽ không còn bình an mọi người nhanh theo ta thời dịp hắn chưa khôi phục đến đỉnh phong cùng nhau giết hắn từ trọng sơn giống toan một tiếng đệ tử độ huyết tự theo ta xuất thủ Chu lầm quát giết một đám cường giả nguyên anh cảnh chính đạo lập tức đánh giết tới nam mô như lai phật tổ Ô Hiếu Đạo quát lại một tiếng Chỉ thấy với sau lưng Ô Hiếu Đạo Xuất hiện thần pháp tướng Như Lai Phật Tổ <cười> Nguyên thần pháp tướng Như Lai Phật Tổ Còn không phải là trộm bảo vật kim ô tông ta Mới tạo ra được cái nguyên thần pháp tướng này sao Xem kim vũ mau của ta đi Từ Trọng Sơn hét thong một tiếng Thời điểm nói chuyện bỗng nhiên từ Trọng Sơn Lấy ra 10 chiếc đồng chim màu vàng Vừa khởi động Lập tức ngưng tụ ra 10 cái Như Lai thần trường ầm ầm hinh đón đi ra. Tử trọng sơn cũng có kim vũ mặc, hơn nữa còn có 10 cây. Trường chính đạo ở nơi xa, sợ hãi kêu lên. oanh một tiếng, 10 cái như lai thần trường nặng nề đánh đến như lai pháp tướng, mà cung vi cũng sầm lên trước, đánh ra một quyền, giống như là thiên thạch rơi xuống, muốn làm cho gián đoạn quá trình tái tạo kim thân của long cốt. hồng y tỏa liên, chu hồng y quát to một tiếng, dậm chân tiến lên. Quanh một tiếng Dưới lực lượng khổng lồ chu Hồng Y và Cung Vi Đều lùi lại một bước Sắc mặt của chú Hồng Y trở nên khó coi Cung Vi Quả nhìn người có quái lực chu Hồng Y Hắn không phải là ma tôn ngươi bảo vệ hắn làm gì Cung Vi trận mắt tiếp tục nói <cười> Ta bảo vệ là đạo lý của ta Cung Vi Ma tôn bởi vì các ngươi bảo chết Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi Chú Hồng Y trận mắt nói oanh một tiếng, hai người lần thứ hai đại chiến đến thiểm điện phong bạo từ bất phàm hết một tiếng 11 một cái thiểm điện thần tiên giống như là 11 cái đầu lôi điện ầm ầm đánh về phía một đám người mộ dung đổ quang chu lâm Mạc tam sơn điền trần thường được ô hiếu đạo mạnh hơn và có thể đối phó từ trọng sơn tấn công và đối phó tông chủ các tiên môn bốn phía vò tới ầm một tiếng đệ tử chính đạo ma đạo phổ thông Tự giác tham gia đại chiến Giờ phút này ma giáo muốn hộ pháp cho lòng cốt Còn chính đạo thì muốn phá hư lòng cốt tái tạo kim thần Đại chiến rèn vang Bảo vệ lòng cốt ở trung ương Lòng cốt ở trong sớm sách nổ vang Chậm rãi tái tạo thân thể khổng lồ Ban đầu bộ thương xương khô cao một trượng, Nhưng mà sau khi tinh hoa ở bên trong xương cốt mọc ra huyết nụ Lại một lần nữa thu nhỏ Trở thành một người bình thường dáng người khôi ngô Cơ bác trắng kiện, Tóc dài bay là tả. Âm một tiếng rốt cục sau một nén nhang, kim thần lòng cốt được tạo xong, quanh thân tràn ngập kim quang, giống như là thiên thần hạ phàm vậy. <cười> Bản tọa đi ra rồi. Lòng cốt cười to một tiếng. Lòng cốt thường phấn gào to. Giữa tiếng hét này, giống như là một luồng sóng khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Cỗ sóng khí này mạnh đến mức khiến nguyên anh cảnh đang đâm đầu vào, giống như là bị đại chùy đánh lên ngực vậy không có khả năng làm sao lại mạnh như vậy mộ dung lục quang chu lâm mạc tam sơn và điền chân cùng một đám tông chủ các tông lập tức bay ngược ra phun một ngụm máu tươi đè ngã trên quảng trường thiên lang tông cùng vì từ trọng sơn thì tốt hơn một chút mặc dù không có ngã nhào trên đất nhưng mà cũng đều bị đánh bay rơi vào trong quảng trường thiên lang điện trong mắt không thể tin được nhìn long cốt chỉ dựa vào khí tức đã đánh bay một đám nguyên anh cảnh về phần đệ tử phổ thông Giờ khắc này ở dưới chấn động cũng không phân biệt tách ra đệ tử chính đạo bảo vệ ở xung quanh thiên lang điện mắt nghi ngờ nhìn tuyệt thế ma đầu quá mạnh căn bản không địch lại cùng ngành giáo chủ trở về ô hiếu đạo lập tức cùng kinh nói giáo chủ trong mắt chu hồng y từ bất phàm lóe lên một tia phức tạp dù sao cũng chỉ có ô hiếu đạo từng đi theo lòng cốt Lúc trước lòng cốt bị phong ấn Chu Hồng Y và từ Bất Phạm còn chưa nhập vào Lòng cốt không có để ý Ba đại đường chủ cung bái Mà nhìn về phía một đám người Ở trên quảng trường Thiên lang Điện Lòng cốt mặc theo một thân áo quần áo Lạnh đùng nhìn về phía Thiên lang Tông Ở nơi xa Thiên lang Tông Trần áp ta hơn 150 năm Hôm nay bản tòa sẽ diệt Thiên lang Tông Giết cho ta Lòng cốt quát đại một tiếng Vâng Ô Hiếu Đạo kêu một tiếng, xông lên đầu tiên. Nam Mồ Như Lai Phật Tổ. Ô Hiếu Đạo hét lớn. Chỉ thấy nguyên thần Pháp Tướng đột nhiên biến thành Như Lai Phật Tổ, mười tay. Mười cánh tay Như Lai, trong đó có năm cánh tay phải, đột nhiên đánh ra Như Lai Thần Trường, đánh về phía đám người thiên đăng điện. Sắc mặt mọi người biến đổi, chỉ một tên Ô Hiếu Đạo đã khó chơi như vậy rồi. Vậy tiền lòng cốt kia làm sao bây giờ? Thời điểm mọi người đã chống đỡ thường thế muốn phòng ngự thì đột nhiên bầu trời có một luồng ánh sáng lóe lên chiếu xạ xuống kiếm xuất một tiếng hét to chỉ thấy một chuôi kiếm cương dài tới trăm trượng từ trên trời giáng xuống bay thẳng đến như lai pháp tướng cái gì ô híu đạo biến sắc nguyên thần pháp tướng thay đổi bỗng nhiên năm đạo như lai thần trường hướng lên trời mà nghe đón kiếm trường chạm vào nhau oanh một tiếng Một cơn bão lớn tán ra xung quanh Như lại pháp tướng càng bay ngược ra ngoài Cùng lúc đó ở giữa không trung Giống như là bị kiếm lực xông phá thân hình Pháp tướng hao tồn Trong nháy mắt trôi lại Ở thể nội ô hiếu đạo Dư âm kiếm lực khổng lồ không ngừng lại Ô hiếu đạo bị cố kiếm lực khổng lồ này Đánh bay ngược ra ngoài Ẩm ầm đụng vào trên người của Long Cốt Quanh một tiếng Long Cốt vỗ một trường Ở lên sau lưng ô hiếu đạo mới giúp hắn đứng vững thân hình, dù vậy thì Ô Hiếu Đạo cũng bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. "Ai?" Ô Hiếu Đạo kinh ngãi. "Là tông chủ, tông chủ trở về?" Đột nhiên mộ dung đồ quang vui mừng nói. "Trần Thiên Nguyên, làm sao, làm sao có thể? Làm sao một kiếm của ngươi lại mạnh như vậy?" Từ Trọng Sơn cũng sợ hãi kêu lên. "Trần Thiên Nguyên." Nội tâm của Chu Lâm cũng giật mình. "Bái kiến tông chủ." Đại tử Thiên Lăng Tông vui mừng nói: "Bái kiến Thiên Lăng Tông chủ." Đệ tử tông môn chính đạo cũng không ngừng hò reo. Trên thế trên bầu trời, có một vòng hạo nhật, Trần Thiên Nguyên đứng trong hư không, vợ vặn đưa lưng về phía hạo nhật. Trong chớp mắt này, ánh nắng bao phủ xuống quanh người Trần Thiên Nguyên như là bắn ra ánh sáng vạn trượng, cầm kiếm đạp không, Bay đến giống như là thiên thần. Nguyên thần cảnh, người cũng vượt qua huyền quan chi kiếp, Phải có nguyên anh cảnh Lòng cốt trật mắt kinh ngạc nói Trần Thiên Nguyên dậm chân đến thiên lang tông Nhìn cảnh tượng Thật thảm liệt xung quanh Lông mày nhú chặt Các vị Tại hạ đến chậm Tiếp theo Liền giao cho ta đi Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Thời điểm nói chuyện Trần Thiên Nguyên cũng không có chào hỏi những người khác Mà bước ra một bước Bỗng nhiên bước chân xuất hiện một đó hoa rèn kiếm khí Trần Thiên Nguyên giống như là một thanh lợi kiếm Bay thẳng đến chỗ lòng cốt <cười> Lòng cốt thư lạnh Vùng thấy âm quyền trượng trong tay ra Quanh một tiếng Kiếm trượng va chạm vào nhau Tạo ra sóng gió ngập trời Khiến cho tất cả mọi người xung quanh Lui lại một bước Nguyên thần cảnh chi uy Kinh khủng bậc nào Chỉ thấy tốc độ của hai người lưu lại Từng đạo tàn ảnh Giống như là trong nháy mắt xuất hiện Hơn mười Trần Thiên Nguyên Hơn mười Long cốt Mấy trăm đạo kiếm cường Nở rộ giống như là kiếm liên hắc khí tung hoành ở bên trong có bạch cốt âm u sông ra trong lúc nhất thời hai người chiến đấu rời khỏi vị trí cũ một đường bay về phía đông nơi đi qua sân phong sụp đổ đất đá bay tứ tung bụi mù nổi lên bốn phía tiếng nổ không ngừng băng lên chiến đấu kịch liệt khiến cho bụi mù bốc lên người bình thường đã không còn thấy rõ bóng dáng hai người nhưng bọn tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh từ lúc nào trần thiên nguyên đột phá huyền quan từ lúc nào mà Tại sao lại nhanh như vậy? sắc mặt của Tử Trọng Sơn trở nên khó coi nói. Từng có lúc Tử Trọng Sơn coi Trần Thiên Nguyên là cường giả ngang cấp, nhưng mà dù thế nào cũng không nghĩ tới, bỗng nhiên hắn lại hung hăng bỏ rơi mình ở phía sau. Vì sao Trần Thiên Nguyên vừa đột phá huyền quan lại khủng bố như vậy? Đây không phải thực lực mà người mới bước vào nguyên thần cảnh nên có. Cái này không đúng. Ta cũng đã gặp người mới bước vào nguyên thần cảnh bên ngoài thập vạn đại sơn. Nguyên thần pháp tướng của ta vẫn có thể chống đối một hồi. Nhưng sao trước mặt Trần Thiên Nguyên lại không chống đỡ được một chút? Vì sao? Về mặt của Ô Hiếu Đạo cũng khó coi. Giờ khắc này chính mà không tiếp tục chiến đấu nữa mà là chờ đợi kết quả. Chờ đợi Trần Thiên Nguyên cùng Long Cốt chiến đấu. Tiếng đổ vang lên bốn phía. Sơn Phong sụp đổ. Long Cốt giống như là muốn phát kết oán khí hơn một trăm năm nay. Nên hết sức hùng mảnh. Kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên Cũng giống như là mặt trời ban trưa Cứ như vậy Hai người đại chiến ròng rã một canh giờ Không biết có bao nhiêu sông núi Ở bên ngoài Thiên Lang Tông Bị hai người đánh phá Bụi mù mịt Bản lĩnh hết sức cao cường Quanh một tiếng Một tiếng nổ lớn vàng lên Rốt cục hai người tách ra Trần Thiên Nguyên áo trắng như là tuyết Đạt trên không Thiên Lang Điện Một trường kiếm đặt ở bên người Lạnh lùng nhìn phía lòng cốt Long cốt ở trên khô lâu bào tọa của mình Lạnh lùng nhìn với Trần Thiên Nguyên Hai người giống như là bất phân thắng bại vậy Là ngươi Long cốt trận mắt nói <cười> Lòng cốt Thế mà ngươi trốn ra được Xem ra năm đó Thiên Lang tông phong ấn ngươi không đủ nhiều. Trần Thiên Nguyên cười lạnh Ta nhớ ra ngươi rồi Trần Đại Chính 150 năm trước Lúc trước ấy ta không biết tên của ngươi Nhưng mà ta nhớ Lúc đó người cũng là nguyên thần cảnh Thực được còn mạnh hơn so với bây giờ Vì sao ta cảm thấy tu vi ngươi trở nên yếu đi Nhưng mà ngược lại Kiếm đạo của ngươi lại trở nên sắc bén như vậy Lòng cốt kinh ngạc nói Cái gì Vô số người Là quăng trải mắt ngạc nhiên 150 năm trước Trần Thiên Nguyên đã là nguyên thần cảnh Điều này sao có thể chứ Trước kia ta học kiếm pháp của người khác Ngộ kiếm đạo của người khác Cũng đi trên con đường của người khác từng qua Nhưng cũng chính năm đó ta phát hiện Con đường của người khác có thể đi nhanh hơn Nhưng một ngày nào đó sẽ đi đến cuối cùng Chỉ có tự mình nghĩ ra con đường của mình Thì mới có thể vĩnh viễn không có điểm dừng Cho nên Ta phế công trùng tu Phế kiếm đạo trọng ngộ Bắt đầu từ phạm nhân Làm lại từ đầu Ngộ ra kiếm đạo thuộc về ta Bước ra con đường tu tiên thuộc về ta Tuy đường rất khó đi Nhưng mà con đường ta tự mình mở ra Mới là rộng rãi nhất Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Phế công trùng tu Phế kiếm đạo trọng ngộ Rất nhiều người xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh Việc này có cần bao nhiêu nghị lực chứ Trong thập vạn đại sơn Có mấy người có thể đạt tới nguyên thần cảnh Vậy mà Trần Thiên Nguyên nói phế là phế Còn bắt đầu trọng ngộ kiếm đạo của mình <cười> người gọi là Trần Thiên Nguyên đúng không? thật đúng là một nhân vật. Long Cốt cũng rung động nói, ta vừa mới phá huyền quan, bước vào nguyên thần cảnh, người cũng chưa khôi phục đỉnh phong, tiếp tục đánh nữa cũng chỉ là tốn thời gian. Nếu không hôm nay cứ như vậy đi, ngày khác ta mời người tái chiến. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, Long Cốt thiếp mắt, nhìn trầm chằm Trần Thiên Nguyên, cho mặc một hồi lâu. Mới nặng đề nói Hừm. Vừa mới đột phá huyền quan Tốt Ta cho người cơ hội quen thuộc nguyên thần cảnh Không đánh đệ từ hai bên đều trọn mắt Tại sao lại không đánh nữa Chúng ta tử thương nhiều người như vậy Tại sao lại không đánh nữa Vì sao à, Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào